đã từng đi học khi luôn là chờ đợi đi học thời gian lại quá đến mau một chút bọn họ hảo tan học đi chơi nhưng là hiện tại chờ đến chuông tan học tiếng vang lên bọn họ sẽ cảm thấy thời gian như thế nào quá đến nhanh như vậy một tiết khóa thời gian lập tức liền không có bọn họ liên tiếp lâm đảo lâm đảo trong lòng đều minh bạch nàng cũng liên tiếp bọn họ đây là nàng mang lần thứ nhất học sinh với nàng tới nói cũng là ý nghĩa phi phạm. nàng không thể quên được này đàn học sinh đáng yêu nàng tưởng Có lẽ rất nhiều năm về sau, nàng đều còn sẽ nhớ rõ trụ này đó bọn học sinh tên. Lâm Kiến Quốc, Lâm Kiến Nghiệp, Mã Tiểu Anh, Triệu Thiên Long, với Lệ Bình, với Hoan Hoan. Nhưng là đối với này đó bọn học sinh vấn đề, Lâm đảo cũng không có biện pháp cấp ra chuẩn xác đáp án. Chỉ có thể nói, mấy vấn đề này trước mắt lão sư cũng không biết. Dù sao ly sơ trung khai giảng còn có hơn 4 tháng thời gian, chúng ta từ từ xem. Nói không chừng ở kia phía trước, sơ trung bộ kiến hảo, đại gia liền không cần ra đảo đâu. Lâm Đào nói những lời này thời điểm, cũng không nghĩ tới. Đám Hải tử này sẽ bởi vì nàng một câu, liền đem toàn bộ nghỉ hè đều hoa ở hỗ trợ kiến sơ trung bộ mặt trên. Bọn họ hỗ trợ dọn gạch, nhặt cục đá. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là sơ trung bộ có thể ở 9 tháng phân khai giảng phía trước kiến hảo. Như vậy bọn họ liền có thể tiếp tục lưu tại trên đảo. Bên kia, Trung Tĩnh đang ở năm nhất đi học, nàng giảng bài thời điểm, thẩm ra hảo căn bản là không cần tâm nghe, mà là ở tìm chung quanh đồng học nói chuyện. Một cái không để ý tới hắn, hắn liền tìm một cái khác, một cái khác không để ý tới hắn, hắn liền chính mình cùng chính mình nói chuyện. Dù sao, hắn chính là cùng trung tĩnh không qua được, không nghe nàng khóa còn muốn ở lớp học thượng quấy rối. Trung tĩnh dừng lại ở bảng đen thượng viết chữ phân viết, lạnh mặt nói, Thẩm ra hảo, đi ra ngoài phạt trạng. Thẩm ra hảo nga một tiếng, không sao cả mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới phòng học bên ngoài phạt trạng. Hắn dù sao liền không nghĩ thượng trung tĩnh khóa, nếu không phải nữ nhân này. Mẹ nó liền có thể tới trường học đương lao sư, đều do nàng. Dù sao chỉ cần Trung Tĩnh ở bọn họ lớp học một ngày khóa, hắn liền một ngày không nghiêm túc nghe nàng khóa. Tan học lúc sau, Trung Tĩnh trở lại trong văn phòng, cảm thấy đau đầu, thở dài. Trung Tĩnh thở dài khí, Lâm Đào cùng từ Ngọc Đình liền biết nàng là vì cái gì. Lâm Đào bất đắc dĩ, đem sách vở khép lại, hỏi, thẩm gia hảo lại bắt đầu. từ Ngọc Đình nói, nói thật, ta cảm thấy ngươi không có gì hảo phiền. Dù sao ngươi đã đem nên giáo tri thức điểm dạy, hắn không học đó là chuyện của hắn, đến lúc đó khảo cái chứng vịt về nhà, xem hắn làm sao bây giờ. Trung tính nói, đạo lý là như vậy cái đạo lý, ta cũng không phải không như vậy nghĩ tới. Chính là làm người lao sư, có chút thời điểm lại nghĩ, có thể làm hắn nghe giảng bài tốt nhất. Chủ yếu đứa nhỏ này kỳ thật vẫn là rất thông minh, học đồ vật cũng mau chính là không đem cái này thông minh đặt ở chính đồ thượng. Ta liền nghĩ sấn hắn khi còn nhỏ, có thể hay không đem hắn bẻ lại đây. Nhưng là nếm thử một thời gian lúc sau, nàng cảm thấy rất khó. Lâm Đào nhíu như mày, nói, đều là bị Lâm Tuệ cấp dạy hư, hài tử ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ trưởng thành, ảnh hưởng là rất lớn. Trung Lão Sư, dù sao ngươi hết lực, làm chính mình nên làm, hắn thật sự không nghe, cũng chỉ có thể từ hắn đi. Chính mình tiết lộ, không thể bởi vì tuổi còn nhỏ liền không tính. Bất quá vừa nhớ tới thân thẩm gia kia mấy cái hài tử, Lâm Đào trong đầu liền xuất hiện thẩm gia bình thân ảnh. Kia hải tử thoạt nhìn giống như cũng không có chịu lâm tuệ ảnh hưởng, cùng hắn ca ca tỷ tỷ đều không giống nhau, hơn nữa mỗi lần ở trên đường nhìn đến chính mình, đều sẽ chiều chính mình cười một cái, lại cúc cái cùng, nói lâm láo sư hảo. Đứa nhỏ này cho nàng cảm giác khá tốt, cũng rất thân thiết. Lâm đào liền nghĩ, hy vọng hắn tương lai không cần bị dạy hư. Đúng lúc này, thẩm gia Bình đã tới trường học. Hắn là tới cấp thẩm gia hảo đưa cơm trưa, mỗi ngày đều sẽ trước tiên nửa giờ đến, liền ngồi ở bên ngoài trên hành lang chờ. Có khi Lâm Đảo chiều ngoài cửa sổ xem một cái, liền nhìn đến Thẩm Gia Bình ở hướng bên này xem. Lâm Đảo cười cười, chiều hắn bây tay, Thẩm Gia Bình, lại đây. Thẩm Gia Bình đứng lên, vỗ vô quần thượng hồi, liền đi tới cửa sổ, kêu một tiếng, Lâm lão sư hảo. Lâm Đảo nói, ca ca ngươi còn có hơn nửa giờ mới tan học, ngươi mỗi ngày tới sớm như vậy, không khó chờ sao. Nếu không ngươi tiến vào ngồi chờ đi. 83, 83. Thẩm Gia Bình đi vào văn phòng, từ Ngọc Đình lúc này đi đi học. Lâm Đào làm hắn ngồi ở Từ Ngọc Đỉnh ghế trên. Thẩm Gia Bình ngồi trong chốc lát, thấy Lâm Đào ở soạn bài, cũng không ra tiếng nhiễu nàng, liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngồi. Đồng chí đáng yêu gương mặt, một đôi mắt hắc bạch phân minh, ngồi ở chỗ đó, thập phần ngoan ngoãn. Chờ đến Lâm Đào viết xong một bộ phận, muốn nghỉ ngơi một chút thủ đoạn thời điểm, Thẩm Gia Bình lúc này mới hỏi, Lâm Lão sư, ta có thể đi nhìn xem muội muội sao? Thẩm Gia Bình trong mắt mang theo chờ mong, sáng lấp lánh mà nhìn Lâm Đào. Lâm Đào cười cười, nói. Đi thôi, bất quá muội muội đang ngủ, ngươi nhẹ điểm nhi là được. Ấn ơn. Thẩm Gia Bình vội không ngừng điểm điểm đầu nhỏ tử, chậm rãi từ ghế trên xuống dưới, nhẹ nhàng mà đi đến tiểu riêu bên giường biên, ngồi sổn chỗ đó, nhìn Nguyệt Nguyệt ngủ bộ dáng. Nguyệt Nguyệt cũng không biết ở trong ngộng ăn tới rồi cái gì thứ tốt, chép chép miệng ba, còn chảy ra nước miếng. Thẩm Gia Bình dùng đặt ở trên cái giường nhỏ tiểu khăn đi giúp nàng sắt nước miếng, kết quả tiểu ra hỏa thế nhưng ở Thẩm Gia Bình ngón tay thượng cắn một ngụm. Nguyệt Nguyệt gần nhất đã bắt đầu mọc răng. lợi thực nữa, ăn mãi thời điểm đều nhịn không được muốn cắn đồ vật, cũng sẽ mạc danh bực bội. Từ Ngọc Đình nói cho Lâm Đào, tiểu hài tử mọc răng kỳ chính là như vậy. Lâm Đào liền đem phía trước chuẩn bị tốt khoai lang đỏ khô lấy ra tới, cấp Nguyệt Nguyệt nghiến răng. Lúc trước nàng liền sợ này khoai lang đỏ khô quá ngọt, cắt miếng thời điểm còn dạt sạch vài biến, chờ đến phơi khô lúc sau nếm nếm, phát hiện quả nhiên không ngọt, nàng lúc này mới an tâm cấp Nguyệt Nguyệt nghiến răng, răng sữa mới toát ra tới một cái đầu, gạo kê viên giống nhau, cắn không đau. Thẩm gia Bình bắt tay rút ra, vô thanh vô tức, tiếp tục nhìn Nguyệt Nguyệt, rồi tay sờ sờ nàng tiểu thịt tay, trên mặt lộ ra tươi cười, Hảo đáng yêu, muội muội Hảo đang yêu. Mới vừa tan học, Thẩm gia Hảo thanh âm liền ở trên hành lang vang lên tới, Thẩm gia Bình, Thẩm gia Bình, Thẩm gia Bình sợ đánh thức Nguyệt Nguyệt, sách theo hộp cơm chiều Lâm đảo nói thanh Lâm lão sư ta đi ra ngoài, thực mau liền chạy đến Thẩm gia Hảo bên người, đem hộp cơm đưa cho hắn. Thẩm gia Hảo nhìn xem Thẩm gia Bình, lại chiều văn phòng nhìn thoáng qua. Cắn răng hỏi hắn, ngươi đi văn phòng. Ai làm ngươi đi vào? Ngươi đừng quên, nàng là cái hư nữ nhân. thậm ra Bình ở trong lòng nói câu lâm lão sư mới không phải hư nữ nhân, nói, ta chính mình đi vào, tới quá sớm không địa phương ngồi. Ngươi còn ăn không ăn? Không ăn ta liền lấy về đi. Ăn, ai nói ta không ăn, ngươi từ nhỏ liền đem ta thân mụ hại chết, hiện tại còn tưởng đói chết ta sao? thậm ra Hào nói, dù sao ta nhắc nhở ngươi, ngươi họ thẩm. Ngươi với ai là một bên chính mình nghĩ kỹ? Thẩm gia bình nga một tiếng, đi đến một bên đi. Thẩm gia hảo cầm hộp cơm đi phòng học cắt cơm, hắn đồng học đều là buổi sáng chính mình từ trong nhà mang, nhưng là thẩm gia hảo ngại buổi sáng mang cơm, chờ đến giữa trưa thời điểm liền không thể ăn, cho nên yêu cầu thẩm gia bình mỗi ngày đều tới cấp chính mình đưa cơm trưa. Mỗi lần thẩm gia bình đều sẽ sớm tới một ít, hoặc đứng ở trên hành lang nhìn bên trong người đi học, nghe được rất nghiêm túc, có chút thời điểm lâm đảo nhìn đến hắn cái dạng này. Dứt khoát cho hắn dọn một phen ghế dựa, làm hắn ngồi ở bên ngoài nghe, cũng không hỏi hắn có thể hay không nghe hiểu được, dù sao hải tử thích nghe khóa tổng không phải kiện chuyện xấu. Chính là đáng tiếc, thẩm gia bình là thẩm gia hải tử, là lâm tuệ con riêng. Bất luận là thẩm quốc bân vẫn là lâm tuệ, lâm đào đều không nghĩ theo chân bọn họ lại có tiếp xúc, trong lòng lại thích đứa nhỏ này, nhiều nhất cũng liền làm được nhiều thế này, chuyện khác, nàng không hảo quản cũng vô pháp đi quản. Thẩm gia Hào ăn được cơm, đem hộp cơm ném cho thẩm gia Bình. làm hắn lấy về đi thẩm gia bình tiếp nhận hộp cơm chuẩn bị đi liền thấy thẩm gia hảo kêu hai cái nam đồng học lại đây ba người tụ ở bên nhau nói vài câu nói khẽ thẩm gia hảo chỉ một lóng tay phấn viết kia hai cái nam đồng học lắc đầu thẩm gia hảo mắng một câu sau đó chính mình đem phấn viết tàng tới rồi phòng cây trổi địa phương thẩm gia bình đi phía trước lại đến văn phòng cửa sổ chiều lâm đào nói thanh lâm lão sư phấn viết bị giấu ở cây trổi phía dưới nói xong lời này hắn nói câu lâm lão sư tái kiến liền ôm hộp cơm đi rồi từ ngọc đình cùng trung tĩnh đều có chút kỳ quái hỏi lâm đảo đứa nhỏ này đang nói cái gì cái gì phấn viết bị giấu ở cây trổi chỉ có lâm đảo nhìn kia hài từ nhỏ nhỏ gầy gầy bóng dáng cười cười nói trung lão sư các người lớp học thẩm gia hào phỏng trường lại bắt đầu quấy rối đợi chút người đi đi học thời điểm khả năng tìm không thấy phấn viết thốt ra lời này ra tới nguyên bản không hiểu từ ngọc đình cùng trung tĩnh cũng đều minh bạch là chuyện gì xảy ra trung tĩnh buông tiếng thở dài Đứa nhỏ này là thật khá tốt, đáng tiếc sinh ở như vậy gia đình, hy vọng hắn có thể hảo hảo lớn lên, ra nước bùn mà không nhiễm. Đừng nhìn đứa nhỏ này tuổi con nhỏ, nhưng là đầu đặc biệt thông minh, có khi nàng đi học thời điểm, sẽ nhìn đến thẩm gia bình ở bên ngoài nghe rằng bài, lớp học học sinh làm không được đề mục, hắn thế nhưng sẽ làm. Chờ đến buổi chiều đi học thời điểm, Trung tính cũng không có trực tiếp vạch trần thẩm gia hảo, mà là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cuối cùng làm người đem phân viết tìm ra. Thẩm gia hào không chịu nói, nhưng phía trước kia hai cái nam đồng học nói, trung tính phạt thẩm gia hào buổi tối đi quét về nút cờ. Thẩm gia hào lại làm âm ý, lại không chịu nghe rằng bài, trung tính làm lao sư, cũng có rất nhiều biện pháp thu thập hắn. Lúc này dùng cách xử phạt về thể xác lao sư cũng không ít, gặp gỡ khác lợi hại một chút lao sư, chỉ sợ liền thức đều phải đoạn mấy cây. Nhưng là trung tính cảm thấy dùng cách xử phạt về thể xác không thể thực hiện, cho nên cũng không học sinh. Nhưng phạt chạm, phạt quét vê nút cờ gì đó. vậy có đến phạt phía trước trung tinh vì thế đau đầu cũng bất quá là bởi vì cảm thấy thẩm ra hảo kỳ thật không tính buồn hảo hảo đọc sách là có thể đọc ra tới vì thế cảm thấy đáng tiếc thôi nhưng nếu là chính hắn không học giỏi kia ai cũng không giúp được hắn chụp ảnh quán Ngô Lão Bản nói là ảnh chụp muốn một tháng mới có thể đủ tẩy ra tới bất quá đợi hai mươi mấy thiên lúc sau Lâm Đảo liền thu được ảnh chụp là Ngô Lão Bản làm người nâng mang lên đảo người nọ buổi chiều thời điểm đưa đến Lâm Đảo trong nhà Lâm Đảo thập phần cảm tạ Còn hái được đem rau muống đưa cho cho nàng mang ảnh chụp người. Lâm Đào ra hạt giống đều là từ tương thành lấy lại đây, cũng không biết như thế nào, dù sao trồng ra đồ ăn so bên này đồ ăn ăn lên ngọn, người nọ cũng không chối tử, nói tạ nhận lấy. Ảnh chụp đã dùng khung ảnh trang đi lên, bên ngoài phong một tầng giấy, Lâm Đào dùng kéo đem giấy cắt khai một cái khẩu tử, liền đem ảnh chụp từ bên trong lấy ra tới. Giấy bị nàng đặt ở trên bàn, lại không cẩn thận bị nguyệt nguyệt lấy ở trong tay, tiếp theo liền phải hướng trong miệng mà tắc. Lâm Đào thấy chạy nhanh đem giấy đoạt lấy tới, lắc đầu nói, Nguyệt Nguyệt, này cũng không phải là ăn, đây là giấy, không thể ăn, tới, mụ mụ lại cho ngươi một cây khoai lang đỏ khô. Nguyệt Nguyệt bắt được khoai lang đỏ khô, cười đến mặt mày như con cong, lập tức liền bỏ vào trong miệng mặt cắn lên. Tiểu gia hỏa đã toát ra tới hai cái răng nạc, nhưng bởi vì còn không có hoàn toàn mọc ra tới, ở màu hồng phấn lợi thượng như là nhiều hai viên gạo cây viên, rất là đáng yêu. Lâm Đào gần nhất thực thích quan sát Nguyệt Nguyệt tiểu hằng răng, duy nhất không tốt chính là Nguyệt Nguyệt bắt đầu trường hàm răng lúc sau thực thích cắn đồ vật, an mãi thời điểm cũng cắn nàng. Cắn ở loại địa phương kia là thật đau. Có một lần Lâm Đảo đều sắp bị cắn khóc, lần đó Lý Thành Hề ở Nguyệt Nguyệt trên mông hai bàn tay, lực độ nhưng thật ra không nặng, nhưng cũng đích đích xác xác là hắn đầu một hồi đối Nguyệt Nguyệt động thủ. Lý Thành Hề thực nghiêm túc mà giáo huấn Nguyệt Nguyệt, không thể cắn mụ mụ, bằng không liền. Nguyệt Nguyệt ủy khuất mà khóc, bất quá từ kia lúc sau, thật đúng là liền không cắn quá Lâm Đảo. Này thuyết minh tiểu hài tử đều là thực thông minh. Đại nhân cho rằng bọn họ còn nhỏ không hiểu, trên thực tế một đám hầu tinh hầu tinh. Ngày đó buổi tối, Lâm Đào dựa vào Lý Thành Hề trong lòng ngực ngủ, nói dỡn mà nói, xem ra ở ngươi trong lòng, vẫn là càng yêu ta một ít. Lý Thành Hề vừa tức giận vừa buồn cười, vào lúc ban đêm liền hung hăng mà ái nàng một đốn. Đem giấy xé mở lúc sau, Lâm Đào đem ảnh chụp lấy ra tới. Bọn họ tổng cộng chụp tam bức ảnh, hai chương là Nguyệt Nguyệt, một chương là bọn họ một nhà ba người ảnh gia đình. Nguyệt Nguyệt ảnh chụp làm tẩy ra tới 5 chương, ảnh gia đình làm tẩy ra tới tam chương, nhiều gia tới Lâm Đảo đều tính gửi đi ra ngoài, Thượng Hải bên kia, còn có tương thành phương gì bên kia, đều là muốn gửi. Đối với Ngô lão bản chụp ảnh kỹ thuật, Lâm Đảo là không có hoài nghi, bất luận làm chuyện gì, dụng tâm người, luôn là sẽ không quá kém. Hơn nữa nàng ở chụp ảnh trong quán nhìn đến quá rất nhiều ảnh chụp, mỗi một chương đều rất đẹp. Nhưng mà, đương nàng nhìn đến Ngô lão bản cho bọn hắn chụp ảnh chụp lúc sau, mới hiểu được Ảnh chụp có thể chụp có đẹp như vậy. Nguyệt Nguyệt đơn người ảnh chụp chụp khá tốt, thực đáng yêu, nhưng là luận khác phương diện, vẫn là này chương ảnh gia đình ảnh chụp ngươi nhất hấp dẫn người ánh mắt. Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề một tả một hữu ngồi, Nguyệt Nguyệt tay tay một bàn tay bắt lấy ba ba, một bàn tay bắt lấy Mụ Mụ, bọn họ một nhà ba người đều đang cười, cười đến thập phần tự nhiên. Chợt vừa thấy trừ bỏ một nhà ba người lớn lên đẹp một ít, sẽ không cảm thấy cỡ nào xuất sắc, nhưng cẩn thận vừa thấy, liền có thể nhìn ra bất đồng hương vị. là một loại năm tháng tính hảo, thời gian thản nhiên cảm giác, nhiều nhìn một cái, đều có thể đủ làm lòng yên tĩnh xuống dưới, làm thời gian chậm lại. Lâm Đào đối này mấy chương ảnh chụp đều thập phần vừa lòng, còn cầm ảnh chụp cấp Nguyệt Nguyệt xem, Nguyệt Nguyệt mau xem, này trên ảnh chụp là ai a? Còn có này trương, có phải hay không ba ba mụ mụ cùng Nguyệt Nguyệt ta? Lâm Đào đùa với Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt chiều ảnh chụp nhìn vài lần, bất quá hiển nhiên đối khoai lang đỏ khô càng thêm cảm thấy hứng thú. Lâm Đào cười cười. Nói nguyệt nguyệt là cái tiểu thèm yêu, liền đem ảnh trụ phóng hảo, đi bận việc cơm chiều sự tình. Hôm nay lâm mạn mạn nói nàng cùng bằng hữu đi bộ đội nhà ăn ăn cơm, không tới trong nhà ăn cơm. Lâm mạn mạn thượng đảo tới gần một tháng, ở nhà ăn cơm thời gian cũng liền năm sáu thiên, lâm đảo mỗi lần đều làm nàng lại đây ăn qua tới ăn, nhưng là nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên tới. Có đôi khi tới, còn sẽ cố ý mua đồ ăn. Lâm đảo là biết lâm mạn mạn cái này tính tình, cũng không dám nói nàng. Bởi vì nàng cùng lâm mạn mạn tính cách kỳ thật là có điểm giống, thân cận nữa người, cũng cảm thấy quá phiền toái người khác không tốt lắm. Bất quá lâm mạn mạn từ thượng đảo lúc sau, nhưng thật ra rẻ vài cái bằng hữu, có thể có bằng hữu bồi nàng một khối lâm Đảo cũng rất tiến tâm. Có đôi khi đi vệ sinh sở nhìn xem nàng, đều có thể phát hiện nàng tươi cười trở nên nhiều, cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy, sẽ một người vội chính mình. Hơn nữa bộ đội nhà ăn thức ăn kỳ thật cũng rất không tồi, có thịt có hải sản. Lâm Đảo cũng liền không nói cái gì. Hôm nay trong nhà xào đậu que, còn có hấp cá mú cùng rau trộn còn sữa ti. Ăn chính là màn thầu, tới trên đảo 2 năm, Lâm Đảo cũng từ lúc bắt đầu không thích đứng, cho tới bây giờ một tuần, ít nhất có hai 3 thiên ăn màn thầu. Hôm nay thiêu đồ ăn đều rất đơn giản, hoa không mất bao nhiêu thời gian, Lâm Đảo mới vừa làm tốt đồ ăn, Lý Thành Hề cũng liền đã trở lại, giặt xách tay, đi trước ôm ôm Nguyệt Nguyệt, sau đó đi trong phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Nguyệt Nguyệt đã có thể chính mình ngồi Lý Thành Hề đem ngay từ đầu liền tìm thợ mộc làm tốt ghế dựa lấy ra tới, làm Nguyệt Nguyệt đi theo bọn họ cùng nhau ngồi thượng bàn. Nguyệt Nguyệt cũng theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều, bất quá Nguyệt Nguyệt ăn chính là cháo bột. Cấp Nguyệt Nguyệt y cháo bột thời điểm, Lâm Đào lại cho nàng chọn nho nhỏ một khối thịt cá cho nàng ăn, hấp cá hương vị thanh đạm, cấp Nguyệt Nguyệt ăn một chút không có việc gì. Ăn được cơm, Lâm Đào đem ảnh chụp lấy ra tới, cấp Lý Thành Hề xem. Chú ý tới Lý Thành Hề nhìn đến ảnh chụp khi mắt sáng rực lên một chút. Lâm Đào liền biết hắn khẳng định cảm thấy đẹp, liền hỏi nói, ảnh chụp chụp rất đẹp đi. Lý Thành Hề gật gật đầu, nói, ngươi đẹp. Lâm Đào sớm đã không phải lúc trước bị khen một chút liền mặt đỏ tiểu cô nương, nàng cười thanh, chế nhạo nói, Lý Đoàn trưởng, ngươi tuổi càng lớn miệng cũng càng bần a Tuổi đại này ba chữ nhưng xem như chọc Lý Thành Hề đau chân, bất chi bất giác chi gian, hắn đều 30 tuổi, mà trước mặt Lâm Đào, vẫn là cùng năm đó hắn mới vừa nhìn thấy nàng lúc ấy giống nhau đẹp. lý thành hề tẩy hảo chén lúc sau bọn họ liền đi quải ảnh chụp kia trương ảnh gia đình tẩy kích cỡ khá lớn là tính treo lên tới lý thành hề đứng ở trên giường quải ảnh chụp lâm đào ôm Nguyệt Nguyệt ở dưới phụ trách chỉ huy giống như có điểm oai hướng bên trái một chút đi hảo hảo cứ như vậy như vậy vừa vặn lý thành hề lấy tới cây búa cùng cái đinh đem cái đinh đinh tiến tưởng lại đem ảnh chụp treo lên đi ảnh chụp bị treo ở đầu giường chính giữa lý thành hề xuống dưới lúc sau từ lâm đào trong lòng ngực tiếp nhận Nguyệt. Nguyệt. Một nhà ba người đứng ở trước giường, nhìn kia bức ảnh. Hoàng hôn Quang Huy từ cửa sổ khẩu chiếu vào, dừng ở bọn họ trên người, làm như mạ một tầng Quang Huy. Nơi này hết thể hết thể đều là như vậy điềm tĩnh cùng hạnh phúc, Lâm đảo cùng Lý Thành Hề nhìn nhau cười. Thời tiết chuyển ấm lên, Lâm Đào đã từ giúp Nguyệt Nguyệt lâu mình biến thành làm nàng ở trong buồn tắm rửa. Tiểu gia hỏa ngay từ đầu còn không cao hứng, không quá nhiều một lát liền vui vẻ không nghĩ từ trong nước lên mặc quần áo. Bất quá Lâm đảo sợ nàng phao lâu rồi cảm lạnh Chính là đem nàng bế lên tới dùng khăn lông bọc lên, mặc xong quần áo, cấp bỏ vào tiểu giường, không nghĩ tới nàng chính mình chơi chơi thế nhưng ngủ rồi. Lâm Đào cùng Lý Thành Hề cũng đi tắm rửa một cái, Lâm Đào đem nhiều tẩy ảnh chụp chia làm tam phân bỏ vào phong thư, một phần là tính gửi đến Thượng Hải, một phần là tính gửi đến Tương Thành, bên trong còn phân biệt viết tin, sợ Lý Thành Hề lầm. Mỗi lần Lâm Đào đều sẽ luôn mãi nhắc nhở hắn, cứ việc Lý Thành Hề còn chưa từng có đem tin cấp gửi bỏ lỡ. còn có một phần còn lại là muốn gửi đi Hải Nam cấp Lý Minh Thành, lúc trước Lý Minh Thành đi thời điểm ngàn dặn dò vạn dặn dò, nàng cũng không thể đem việc này cấp đã quên. Chứ bỏ ảnh chụp ở ngoài, Lâm Đào còn cấp bà ngoại làm đôi giày, bà ngoại tuổi tác lớn, mặc vào chính mình nạp đế giày làm giày, đi đường sẽ thoải mái một ít. Đến nỗi phương dì bên kia, Lâm Đào cấp chuẩn bị những thứ khác, xem như tiếp viện phương dì kết hôn lễ vật. Phương dì với nàng mà nói là không bình thường tồn tại, phương dì kết hôn. Nàng là phát ra từ nội tâm cao hứng Rốt cuộc đem hết thảy bận việc hảo chuẩn bị tốt lúc sau Lâm Đào ở tắt đèn phía trước Rốt cuộc thay đổi thân áo ngủ lên giường chuẩn bị ngủ Kết quả mới vừa đắp lên tràn Đã bị người nào đó ôm chặt Đôi tay kia còn bắt đầu không thành thật lên 84 84 Lâm Đào thân thể ở Lý Thành Hề trong lòng ngực giật, giật Nhưng thật ra không có kháng cự Chẳng qua nhỏ giọng nói Tối hôm qua thượng không phải mới vừa Quá Như thế nào hôm nay lại muốn Các ngươi trong đoàn gần nhất không phải ở huấn luyện sao? Ngươi không mệt ta? Không mệt. Lý Thành Hề nói chuyện thời điểm, hơi thở phun ở lâm đào bên hai, có chút dầu hòa ma. Hắn một bên nói chuyện, trên tay động tác cũng không ngừng lại. Lâm đào khẽ hừ một tiếng. Lại nghe Lý Thành Hề dùng khàn khàn thanh âm nói, ba ba không phải viết thư nói tháng sau liền tới đây. Sấn ba ba không ở thời điểm, còn có thể, chờ ba ba tới lúc sau, liền phải nhiều chú ý. Lâm đào cảm thấy hắn chính là ở tìm lấy cớ bởi vì ba ba ở thời điểm cũng không gặp hắn nhiều khắc chế a hai người tới tới lui lui lăn lộn hơn 2 giờ thẳng đến lâm đảo cảm thấy nguyệt lui toan bắt đầu xin tha lý thành hề lúc này mới đánh thủy đi cho nàng rửa sạch rửa sạch sạch sẽ lúc sau hai người dựa vào trên giường nói chuyện lý thành hề làm lâm đảo gối lên chính mình cánh tay thượng ôm lấy nàng nói chúng ta hiện tại trụ phòng ở vẫn là nhỏ điểm bất quá lúc ấy ta trước mắt cũng chỉ có thể phân đến như vậy phòng ở chờ một chút xem đi chờ đến lúc đó thăng lên đi là có thể đổi cái đại điểm phòng ở, hẳn là không dùng được đã bao lâu. Lý Thành Hề ngày thường cũng không ở lâm đảo trước mặt, cùng nàng nói này đó. Lần này nhắc tới tới, chính là nghĩ đến đến lúc đó nguyệt nguyệt lại lớn hơn một chút, tiểu cô nương cũng nên có chính mình phòng. Hắn suy xét là đúng, hơn nữa ở gần 2 năm liền có thể thực hiện. Hắn là trường quân đội tốt nghiệp, ở giáo khi liền tính tuổi quân, mặt sau lại lập được 2 lần công, xem như toàn bộ phòng giữ sư tuổi trẻ nhất đoàn trưởng. Hơn nữa hắn tiền đồ một mảnh quan minh, Lần trước tề sư trưởng còn tìm qua hắn, cùng hắn lộ ra quá một ít về thăng hắn y tứ. nay đó Lý Thành Hề chưa từng cùng lâm đào để qua, ngẫu nhiên nói một lần, kỳ thật cũng mang theo một ít tiểu nhân đắc ý cùng loại về công khổng tước, thích ở mẫu khổng tước trước mặt khai bình ý tứ đi. Chẳng qua, lâm đào ngày thường cỡ nào thiện giải nhân ý người, lúc này lại không có chú ý tới Lý Thành Hề như vậy tiểu tâm tư. Nàng vừa nghe nói bọn họ thực mau liền phải từ hiện tại trong nhà dọn đi, cũng không có cảm giác được vui vẻ. mà là bắt đầu lo lắng cho mình trong viện những cái đó hoa cùng đồ ăn nên làm cái gì bây giờ. Lâm đào mày hơi hơi nhăn lại, thở dài một tiếng, trong nhà loại quả đảo thụ sang năm là có thể trưởng quả đảo đâu, còn có dây nho, hiện tại đều đã mọc ra quả nho, này đó đều là chúng ta thật vất vả mới chuẩn bị cho tốt, nếu là dọn đi nói, hảo luyến tiếc ca. Nhớ trước đây, bọn họ vừa tới thời điểm, trong nhà trừ bỏ mấy cái đại ngăn tủ cùng giường linh tinh ra cụ, chính là cái gì đều không có. Hiện giờ trong viện dạng gà cùng con thỏ, Còn có đất trồng rau, hoa sơn chi, phượng tiên hoa, còn có quả đảo thụ, dây nho, có thật nhiều thật nhiều đồ vật đều là bọn họ hồi ức. Loại này từ không đến có cảm giác, làm lâm đảo cảm thấy rất tốt đẹp, thực thoải mái. Nàng kỳ thật là một cái thực dễ dàng thỏa mãn người, đưa một người tinh thần giàu có thời điểm, liền rất dễ dàng thỏa mãn. Lý Thành Hề thấy lâm đảo như vậy, nhịn không được chê cười nàng, người khác đều là ngóng trông chính mình trượng phu hướng lên trên mặt thang đổi căn phòng lớn trụ, ngươi khen ngược. Quang lo lắng chính ngươi những cái đó hoa hoa thảo thảo. Lâm Đào bị Lý Thành Hề nói có chút ngượng ngùng trắng nón gò má dâng lên thượng một chút đỏ ửng. Nguyên bản phía trước hồng chiều liền còn không có rút đi, hiện giờ càng là hồng như là quả táo. Còn thật sớm liền đến tắt đèn thời gian, trong nhà cũng không có điểm dầu hòa đèn, trong phòng thực ám, Lý Thành Hề không có chú ý tới nàng. Lâm Đào dựa vào Lý Thành Hề trong lòng lực, thanh âm tiểu kiểu mà nói, nào có a ta cũng liền nói nói mà thôi sao. Rốt cuộc ở chỗ này ở mấy năm cũng có cảm tình, bất quá ngươi nếu có thể thăng lên đi, ta đương nhiên vui vẻ. Nàng nam nhân có bản lĩnh, nàng như thế nào sẽ không vui đâu. Nàng sẽ là mọi người giữa, vui vẻ nhất kia một cái. Lâm đảo phía trước giọng nói kêu có chút ách, thanh âm kiều kiều, nghe được Lý Thành Hề thân mình lại cương một chút. Suy xét đến hắn ngày mai còn phải đi trong đoàn, mà Lâm đảo còn phải đi đi học, cuối cùng vẫn là quyết định buông tha nàng. Túi xuống thân tới hôn hôn Lâm đảo mặt mày, Lý Thành Hề nói. Ta sẽ nỗ lực, đi ngủ sớm một chút đi." Lâm Đào thích Lý Thành Hề như vậy hôn nàng, khinh khinh nu nu, không mang theo chút nào dục vọng, thực sạch sẽ thực thuần túy hôn. Loại cảm giác này, thật giống như nàng thân nguyệt nguyệt thời điểm, như là đối đai trên thế giới này chân quý nhất đồ vật. Lâm Đào nghĩ nghĩ, sau đó duôi tay nửa chống đỡ thân mình, nhu thuận đầu tóc theo nàng đầu vai hoa rơi xuống, đụng chạm đến Lý Thành Hề ngực, ngọn tóc đảo qua, có chút ngứa. Chẳng qua Lý Thành Hề đều còn không có tới kịp cảm thụ này đó. Lâm Đào hôn liền rừng ở hắn giữa mày, ôn nhu hình như là chuẩn chuồn rơi xuống nước trong nháy mắt kia, cái gì đều không có quấy nhiều đến, chỉ có quấy nhiều đến, vài vòng gợn sóng. Lý Thành Hề tâm hồ hơi dạng, trong cổ họng lăn lộn. Hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay không ngủ cũng không phải không được. A Đào, nếu không chúng ta Lý Thành Hề thanh âm mất tiếng, chấm thấp. Chẳng qua hắn nói còn chưa nói xong, Lâm Đào liền chạy nhanh trốn vào trong chăn, đem chăn cái qua đỉnh đầu, thanh âm nghe tới dầu dĩ, không có nếu không. Ngày mai còn muốn đi làm, mau ngủ đi. Tiểu tâm tư thất bại, Lý Thành Hề bất đắc dĩ cười, đành phải làm chính mình nhiều hơn bình tĩnh, nhắm mắt lại đi ngủ. Bọn họ thời gian còn rất dài, cũng không vội này nhất thời. Sáng sớm hôm sau, Lý Thành Hề đi nhà ăn đánh đồ ăn trở về, cùng Lâm Đảo cùng nhau ăn qua cơm sáng, liền mang theo Lâm Đảo tối hôm qua thượng chuẩn bị tốt tam phân bao vây đi ra cửa. Hôm nay không phải Lâm Đảo sớm tự học, Lâm Đảo có thể vãn một ít qua đi, nàng cũng không sốt ruột. Các nguyệt nguyệt mang lên tại những cái đó, lúc này mới đi ra cửa. Một cái buổi sáng công phu, nói mau cũng mau, nói chậm cũng chậm, như vậy nháy mắt lại không có. Tan học lúc sau về đến nhà, Trần Thủy Phân cùng từ Ngọc Đình cũng tới, các nàng biết lâm Đào chụp ảnh chụp gửi lại đây, đều là cố ý đến xem. Trung tính bởi vì còn muốn tiếp tục đi học, cho nên không có tới. Lâm Đào liền đem ảnh chụp lấy ra tới cho các nàng xem, bất quá kia trương ảnh gia đình bởi vì bị treo ở trong phòng, lâm Đào liền không bắt lấy tới. dứt khoát làm các nàng vào nhà đi nhìn xem Nguyệt nguyệt sinh ngọc tuyết đang yêu trần thủy phân đã sớm nói qua nàng như là tranh tết hoa hoa nhìn đến ảnh chụp đẹp cũng không hiếm lạ bất quá thấy được kia chương ảnh gia đình liền cảm thấy thật là đẹp mắt nàng cũng không hiểu đến hình dung như thế nào dù sao chính là nhìn trong lòng thoải mái liền cảm thấy đẹp ngay cả từ ngọc đình cũng nói lúc ấy ta như thế nào liền không nghĩ tới cũng chụp một chương ảnh gia đình đâu cái này ngô lão bản chụp ảnh thật đúng là khá xinh đẹp kết cấu cùng quan cảm đều thực hảo lần tới có rảnh thời điểm ta cũng đến lại đi chụp chương ảnh gia đình kỳ thật lâm đảo cũng nghe không hiểu lắm từ ngọc đình nói kết cấu cùng quan cảm liền cảm thấy đẹp nhưng bị từ ngọc đình như vậy vừa nói cảm thấy hình như là rất lợi hại nửa tháng lúc sau xa tại thượng hải bà ngoại rốt cuộc thu được nàng tâm tâm niệm niệm hồi lâu ảnh chụp nhìn trên ảnh chụp cười đến thoải mái nguyện nguyện bà ngoại nhịn không được sờ sờ nguyện nguyện gò má tuy rằng đối mặt chỉ là ảnh chụp nhưng là trong lòng cảm tình lại khó có thể ức chế Đây là Lý Thành Hề cùng lâm đảo đứa bé đầu tiên, là nàng trọng cháu ngoại A. Buổi tối thời điểm, bà ngoại có thể đem tiểu gì một nhà cũng kêu lên tới, nói là người một nhà tới ăn một bữa cơm, trên thực tế chính là làm đại gia cùng nhau tới xem ảnh chụp. Cơm đều còn không có bắt đầu ăn, bà ngoại liền đem hai bức ảnh đều lấy lại đây, còn có lâm đảo cho nàng làm cặp kia giày cũng là, mặc ở trên chân đi rồi vài bước cho bọn hắn xem, A đảo đứa nhỏ này thật đúng là có tâm, lại là cho ta gửi dương nhung ngực, lại là cho ta gửi giày. Tay nàng lại xảo, làm được đồ vật, so bách hóa đại lâu mua tới mặc vào tới nhưng thoải mái nhiều. Thấy mọi người đều tới xem giày, lại vội không ngừng làm đại gia đi xem ảnh chụp. các người mau xem ảnh chụp, mau xem ảnh chụp, xem nhà của chúng ta tiểu nguyệt nguyệt nhiều đáng yêu, thật đẹp. Mọi người tụ ở một khối xem ảnh chụp, đang nói nguyệt nguyệt rốt cuộc với ai giống. Cảm giác lông mày cùng miệng giống A đảo, đôi mắt cùng cái mũi giống thành hề một ít. Ta như thế nào cảm thấy miệng cũng giống thành hề đâu. Lỗ thai, lỗ thai giống A đảo. Trong nhà mấy tiểu bối còn không có gặp qua lâm nào, đều bị bọn họ cấp nói hồ đồ, nhịn không được hỏi, nguyệt nguyệt rốt cuộc nơi nào giống tàu tử a? Nơi này có ảnh chụp, xem này bức ảnh. tàu tử hào hảo xem, khó trách thành hề ca kia cây cây vạn tuế đều có thể nở hoa. Ngươi liền nói đi, chờ thành hề ca trở về nghe được, chuẩn thu thập ngươi. Ta chưa nói sai a, ta đồng học đều nói hắn là cây cây vạn tuế, còn nói hắn khả năng đời này đều khai không được hoa, thật muốn không đến, thành hề ca đều có hải tử. Mợ, là, ngươi ca đều có hài tử, ngươi cũng không nắm chặt một chút, khi nào nói cái đối tượng trở về làm mẹ nhìn xem. Toàn ra vô cùng náo nhiệt, đều bởi vì thấy được tấm ảnh cảm thấy vui vẻ. Nhưng duy độc bà ngoại cao hứng qua đi, lại có chút thương tâm. Ngươi tuổi lớn chính là như vậy, nếu không nói như thế nào lao tiểu hài, lao tiểu hài đâu, người già rồi tưởng sự tình tư duy cũng không giống nhau. Bà ngoại nhìn nguyệt nguyệt ảnh chụp, nói, thật muốn lập tức nhìn thấy nguyệt nguyệt. Phía trước không thấy được ảnh chụp là... liền nóng trông muốn nhìn một chút ảnh chụp Hiện tại nhìn đến ảnh chụp liền muốn nhìn đến chân nhân. bà ngoại tuổi tác lớn, nàng luôn là cảm thấy chính mình không mấy năm hào sống, muốn gặp một người thời điểm dục vọng là rất cường liệt. Đối này, đại gia cũng chỉ có thể khuyên nàng, A Đào tin không phải nói, năm nay mang theo Nguyệt Nguyệt tới Thượng Hải ăn Tết sao. Hiện tại đều mau tháng năm, không bao lâu ngươi là có thể nhìn thấy Nguyệt Nguyệt. Mọi người đều tưởng, không ai không nghĩ. A Đào nói năm nay tới Thượng Hải ăn Tết. Bà ngoại liền thương tâm đều quên mất, chạy nhanh xác nhận tin tức này hay không chân thật. Đúng vậy, mãi mãi này tin mặt trên không phải viết có sao. Bà ngoại chạy nhanh tiếp nhận tin, lại làm tôn tử lấy tới lao thị kính mang lên vừa thấy, tin quả nhiên viết bọn họ năm nay tới Thượng Hải ăn Tết. Chẳng qua nàng phía trước nhìn đến ảnh chụp cùng giày thật là vui, đem tin cấp quên mất, còn không có tới kịp xem tin đâu. Lúc này, bà ngoại cũng không khó chịu, cười tủng tìm tiếp đón đại gia, đại gia mau ăn cơm, mau ăn cơm. Mà bên kia đảo Hải Nam. Lý Thành Hề, ngươi có một cái bao vây, từ thành phố núi bên kia gửi tới. Lớp trưởng chiều mới từ nhà ăn đi ra Lý Minh Thành kêu một tiếng. Thành phố núi. Lý Minh Thành bởi vì bộ đội nhà ăn làm cơm không thể ăn mà không tốt lắm tâm tình, lập tức liền trở nên hào lên. Trên mặt lộ ra tươi cười, chạy nhanh chạy tới lấy bao vây. Cùng hắn cùng nhau tới ăn cơm các chiến hữu cũng theo sau. Đi, chúng ta cùng qua đi nhìn xem có cái gì thứ tốt. Chính là... Tiểu tử này ngày thường luôn là ngại chúng ta bộ đội đồ ăn không tốt ăn, còn nói hắn tẩu tử làm đồ ăn có bao nhiêu hương, ta theo sau nhìn xem, gửi cái gì ăn ngon, ai gặp thì có phần. Mấy người theo sau, tới rồi ký túc xá, Lý Minh Thành gấp không chờ nổi mở ra bao vây, trước tiên liền đi mở ra phong thư. Phong thư bên trong có lâm đảo viết một phong thơ, tin hỏi hắn ở Hải Nam quá đến được không, thói quen hay không, còn nói sợ hắn ở bên kia ăn không thói quen, muốn cho hắn gửi một ít đồ vật. Xin gửi lại đây hắn bên này cũng không có phương tiện làm dứt khoát liền làm chút thục gửi lại đây. Bất quá Lý Minh Thành không có đi xem gửi cái gì ăn mà là tiếp tục đi lấy ảnh chụp gửi tới chính là một trương Nguyệt Nguyệt ảnh chụp trên ảnh chụp Nguyệt Nguyệt ngồi ở tiểu ghế bập bên thượng chiều man ảnh cười đến từng ngọn Ngọc Tuyết đáng yêu mau xem đây là ta chất nữ có phải hay không rất đẹp thực đáng yêu Lý Minh Thành đem ảnh chụp cho Đại Gia xem Ngay thường Lý Minh Thành không thiếu ở Đại Gia trước mặt nhắc mãi hắn tiểu chất nữ. Nguyệt Nguyệt Trường Nguyệt Nguyệt Đoàn đem hắn tiểu chất nữ đều mau khen đến cùng họa giống nhau. Chính là hiện tại đại gia vừa thấy ảnh chụp, phát hiện Lý Minh Thành thật đúng là không khoác lác, này tiểu chất nữ lớn lên thật đúng là đáng yêu, nhìn liền tưởng nắm một nắm khuôn mặt cái loại này đáng yêu. ảnh chụp bị lấy đi truyền đọc, Lý Minh Thành còn sợ bọn họ đem ảnh chụp cấp xem hỏng rồi, không một lát liền cấp thu hồi tới, ảnh chụp cho ta, ta muốn thu hảo, đồ vật sao, ai gặp thì có phần, nhìn xem còn có thể xem hỏng rồi a. Có người cảm thấy hắn quá mức với khẩn trương, bất quá vừa nghe nói coi ăn ngon, lập tức lại đi xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Lý Minh Thành đem bên trong đồ vật lấy ra tới, phát hiện bên trong là mấy cái bình, mở ra cái thứ nhất, phát hiện là xào chín toan đậu que, trong đó một người bắt một phen đưa vào trong miệng. Tiếp theo cảm thán, còn rất hương, là ăn ngon. Ta cũng ăn chút, ta cũng ăn chút. Đừng tế đừng tế, ta còn không có ăn thượng đâu. Còn có kim chi, tiêm đao đậu que, củ cải chua khối, củ cải ngạnh tử. Lâm Đào còn riêng thử yêm một ít cua ngâm rượu, cấp Lý Minh Thành cũng gửi một ít lại đây. Mỗi dạng đều dùng tiểu bình cấp phong bế. Mấy thứ này có thể phóng thời gian lâu một ít, Lý Minh Thành nếu là cảm thấy nhà ăn đồ ăn không thể ăn, ăn không quen, có thể đem này đó bắt được nhà ăn, đề đề vị. Lý Minh Thành thấy đại gia hỏa cùng quỷ chết đói đầu thai dường như đi ăn, không một lát sau, nửa bình toan đậu que liền không có. Hắn đem cái nắp đắp lên, nói, đây là ăn với cơm ăn, nào có các ngươi loại này ăn phát. chờ buổi tối ăn cơm thời điểm cầm đi nhà ăn ăn đại gia chép chép miệng rõ ràng mới vừa ăn cơm no thế nhưng lại bắt đầu chờ mong cơm chiều đâu cũng bởi vì lần này lâm đảo gửi tới đồ vật làm đại gia hỏa hoàn toàn đối lý minh thành phục phía trước còn tưởng rằng tiểu tử này là cái ái khoác lác động bất động liền nói hắn tẩu tử thật tốt hắn chất nữ thật tốt hắn ca thật tốt hiện tại xem ra hắn nói đều là sự thật ta bọn họ chính là hảo thương hải cùng đảo hải nam phát sinh sự tình lâm đảo cũng không biết Lúc này, nàng cùng lâm mạn mạn chính bận rộn làm xã cơm đâu. Xã cơm là tương thành bên kia đặc sắc, tên ngọn nguồn là lấy tự xã ngày, mà xã ngày còn lại là lập xuân sau ngày thứ năm. Tương thành bên kia, có người sẽ ở lập xuân ngày đó làm xã cơm, sau đó bái tế thổ địa thần, sau lại vận động bắt đầu lúc sau, muốn phản phong kiến, phản mê tín, liền không thể bái tế thổ địa thần. Bất quá đại gia vẫn là sẽ ở xã ngày ngày đó làm xã cơm, liền tính không bái tế, cũng người trong nhà ăn. Xã cơm là dùng gạo nếp cùng gạo tiên làm, lâm đào trong nhà có điểm gạo tiên, nhưng không có gạo nếp, thực phẩm phụ phẩm xưởng cũng không có gạo nếp bán, này đó gạo nếp vẫn là lâm mạn mạn mang lại đây, nói là tiểu phượng cấp. Tiểu phượng luôn là thích ta một ít về tương thành sự tình, ta liền cùng nàng nói, ngày đó chúng ta hai người ăn được cơm, liền đi bên ngoài đi một chút, kết quả ta thế nhưng nhìn đến nơi này cũng có cây thanh hao, thực kinh ngạc, tiểu phượng liền hỏi ta cây thanh hao là làm gì đó, ta liền nói cho nàng là làm xã cơm dùng. Lâm Mạn Mạn một bên đem cây thanh hao bên trong nước đắng bài trừ tới một bên nói, này đó cây thanh hao trích tới lúc sau đã bị Lâm Đảo dùng cối đá giã một lần, đem cây thanh hao giã nát, còn phải dùng nước trong rửa sạch mấy lần, lại đem rửa sạch sẽ cây thanh hao vắt khô, lặp lại mấy lần lúc sau mới có thể đủ bảo đảm cây thanh hao bên trong nước đắng bị tễ sạch sẽ, chỉ còn lại có thanh hương. Lâm Đảo đem nhiệm vụ này phái cấp Lâm Mạn Mạn, đảo cũng yên tâm, rốt cuộc hai người bọn nàng trước kia thừa dịp phương gì không ở nhà thời điểm. cùng nhau đã làm xả cơm, chính là bởi vì không đem cây thanh hao nước đắng tê sạch sẽ, dẫn tới làm được xá cơm đau khổ. đảo rất lại luyến tiếp, hai người dưng dưng ăn xong. từ kia lúc sau, hai người đối việc này nhưng xem như ghi tạc trong lòng, lâm mạn mạn đối tê nước đắng việc này nhất định sẽ làm phi thường hảo, rốt cuộc ngã một lần khôn hơn một chút sao? cây thanh hao bài trừ tới nước đắng là màu xanh lục, nguyên bản trắng non thủy lập tức đã bị nhuộm thành màu xanh lục. lâm mạn mạn tiếp tục nói, tiểu phượng vẫn là đầu một hồi nghe nói cơm. Liền đuổi theo ta hỏi cái không để yên, ta liền cùng nàng nói. Không nghĩ tới nói lúc sau, nàng nói nàng hợp với vài thiên tưởng tượng đến xã cơm liền ngủ không được, liền muốn ăn thượng một ngụm xã cơm. Vì cái này, còn đem trong nhà gạo nếp đều lấy tới, ta cũng không hảo cự tuyệt nàng, liền đành phải tới phiền thoái ngươi lạc. Lâm đảo còn lại là ở thiết thịt khô đinh, xã cơm bên trong muốn phóng gia vị rất nhiều, có hồ hành, mà mẹ đồ ăn, thịt khô đậu phụ khô cùng thịt khô đinh. Nàng cười cười, chiều lâm mạn mạn nói. Ngươi lại đây." Lâm Mạn Mạn nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, bất quá thực đi mau tới rồi Lâm đảo bên người, kết quả đã bị Lâm đảo dùng ngón tay chọc chọc cái chán, nói, "Ngươi tưởng cái gì đâu? Như vậy điểm sự tình liền nói phiền toái không phiền toái, còn khi ta không lo ta là ngươi a tỷ." Lâm Mạn Mạn cười né tránh, "Ngươi đương nhiên là ta a tỷ." Hai người cười ha hả, cùng nhau tiếp tục bận rộn làm xá cơm. Thật không nghĩ tới trên đảo thế nhưng cũng có hồ hành, hồ hành dùng để xào trứng gà hoặc là làm thành hồ hành toan. cũng là rất thơm trước kia nàng thích nhất dùng hồ hành toan làm canh uống lên mỗi tới rồi mùa xuân thời điểm liền sẽ cong sọt mang theo tiểu cái quốc đi hai đầu bờ ruộng thượng đào hồ hành đào hoa thôn hai đầu bờ ruộng thượng hồ hành tùy ý có thể thấy được liền như vậy đào thượng một vòng là có thể đào tràn đầy một sọt hồ hành bắt được bờ sông đi rửa sạch sẽ đặc biệt là hệ dễ thượng sẽ dính lên bùn đất cùng lá khô tử tới tới lui lui nhiều tẩy mấy lần rửa sạch sẽ lúc sau liền lấy về ra thừa dịp thời tiết tốt thời điểm phơi lên phơi khô lúc sau có thể yêm thành hồ hành toan, tư vị cực hảo. Lại nói hồi xa cơm, lâm mạn mạn đem cây thanh hao nước đắng tế sạch sẽ lúc sau, lại đi bếp trước đem cây thanh hao xào làm, không một lát liền từ nhàn nhạt cây đắng biến thành thanh hương mùi vị. Gạo tiên nấu đến nửa thuộc lúc sau, lâm đào đem phao quá gạo nếp bỏ vào đi theo gạo tiên cùng nhau trưng, chờ đến gạo nếp trưng chín, lại phóng các loại liêu đi vào tiếp tục trưng nửa giờ tả hữu, xác cơm liền làm tốt. Vạch chân nắp nổi, hốn mùi thịt Cơm hương cùng đồ ăn hương xã cơm mùi hương sông và muối. Lâm Đào cười thanh, mạn mạn, kêu người các bằng hữu cùng nhau tiến vào ăn xã cơm. Lâm mạn mạn mang theo hai cái bạn tốt, Hồ Tiểu Phượng cùng Lưu Đăng Quyền, các nàng vốn dĩ cũng muốn hỗ trợ, chính là lại không biết cụ thể nên làm như thế nào, giúp không được gì không nói, ở trong phòng bếp ngược lại vững bận. Lâm Đào liền tiếp đón các nàng đi trong viện ngồi một lát, đợi chút xã cơm làm tốt tới ăn là được. Hai cái tiểu cô nương vẫn là đầu một hồi tới lâm lao sư ra đầu cũng muốn nhìn một chút nhà bọn họ sân, liền dứt khoát đi trong viện, nhìn xem đất trồng rau, nhìn xem hoa, lại uy uy thỏ con, chủ yếu cũng là Nguyệt Nguyệt lúc này đang ở ngủ trưa, nếu không các nàng khẳng định còn phải đi đầu đầu Nguyệt Nguyệt. Không bao lâu công phu, xã cơm liền làm tốt, thơm quá a. Hồ Tiểu Phượng cùng Lưu Đàn Quyên còn không có bắt đầu ăn đâu, liền đều cảm thanh nói, hai người lần trước ăn Lâm Đào làm bánh bột bắp liền vẫn luôn khen Lâm Lão sư tay nghề cũng thật hảo, hâm mộ Lâm Mạn Mạn có thể có Lâm Lão sư như vậy tỷ tỷ. Lâm Đào cầm chén đua ra tới, Lâm Mạn Mạn nói, ăn lúc sau sẽ cảm thấy càng hương. Thịnh thượng xá cơm, đại gia ăn lên, hai cái tiểu cô nương vừa ăn biên ảo, Lâm Đào cũng có hơn hai năm không ăn thượng xá cơm, lại lần nữa ăn, cũng cảm thấy hương vị không tồi. Gạo nếp ăn dễ dàng no bụng, mấy cái tiểu cô nương cũng chưa ăn nhiều ít, liền nói ăn no căng. Đi thời điểm, Lâm Đào còn làm các nàng lần sau lại đến. Các nàng buổi chiều còn phải đi làm, Lâm Mạn Mạn cũng là đi theo cùng nhau đi. Trong nhà xã cơm còn thừa không ít, các nàng đi rồi, Lâm Đào lại đi cấp Trần Thủy phân ra, Từ Ngọc Đình ra, cùng với lại đi tranh trường học, cấp Từ Ngọc Đình tặng một chút. Đương nhiên, thật vất vả làm một lần xã cơm, Lâm Đào khẳng định không thể đủ quên mất Lý Thành Hề. Nàng riêng còn để lại Lý Thành Hề lượng, chờ đến buổi tối Lý Thành Hề trở về thời điểm, liền nhiệt hảo cho hắn ăn. Xã cơm. Lý Thành Hề cũng là đầu một hồi nghe nói cái này. "Ân, ngươi ăn thử xem, rất hương." Lâm Đào nói. Hôm nay có xác cơm, trong nhà xào đồ ăn cũng tương đối đơn giản, trong viện bí đỏ đẳng đều mọc ra tới, lâm đào liền khắp điểm bí đỏ đẳng cùng bí đỏ hoa xào một mâm đồ ăn, lại sao điểm nêu sỏ, đó là một cơm. Còn có lần trước nàng yêm con cua, cũng lấy ra tới. Lâm đào tay người hảo, một ít thoạt nhìn bình thường đồ ăn, tới rồi nàng trong tay, hương vị đều có thể không tồi. Lý Thành Hề ăn đến no no, chẳng qua gạo nếp không phải thực dễ tiêu hóa, tẩy quá chén lúc sau, Lý Thành Hề liền ôm nguyện nguyện. Cùng Lâm Đào cùng nhau một nhà ba người đi ra ngoài thổi thổi gió biển, tàn bộ, làm trong bụng đồ ăn tiêu hóa một chút. Về đến nhà lúc sau, Lâm Đào đi sửa sang lại Lý Thành Hề quần áo, lúc này mới phát hiện hắn trong túi căng phòng, cũng không biết thả chút thứ gì, sờ đi vào vừa thấy, mặt gì thời gian liền đỏ, này không phải bọn họ dùng áo mưa sao. Lý Thành Hề đang ở bồi Nguyệt Nguyệt chơi, nằm ở trên giường, đem Nguyệt Nguyệt dơ lên, đầu đến tiểu gia hỏa khanh khách mà cười. Lâm Đào hỏi, ngươi lại đi vệ sinh sở cầm. bị phát hiện lý thành hề ho nhẹ một tiếng nói ân lần trước dùng xong rồi lâm đào ngồi ở hắn bên người ở hắn bên hông khắp một phen lần này dùng để vài phần sức lực lý thành hề hít vào một hơi nhưng tưởng cũng là cố ý lâm đào sức lực mới không có như vậy lại có thể làm hắn thật sự đau đầu lâm đào hư một tiếng dùng cái này cũng không tốt như thế nào không tốt dùng cái này ngươi liền không thể nhanh như vậy có mang lý thành hề nói lâm đào nhấp nhấp môi nhưng nói như vậy Người khác chẳng phải sẽ biết chúng ta những việc này. Đây mới là nàng cảm thấy cảm thấy thẹn địa phương, vốn dĩ loại này phu thê trên giường sự tình, là chỉ có bọn họ hai người mới biết được, chính là hiện tại Lý Thành Hề muốn đi vệ sinh sở lấy áo mưa nói, kia cho hắn áo mưa người, chẳng phải sẽ biết bọn họ những việc này. Lý Thành Hề tưởng tượng cũng là, khó trách hôm nay cái kia bác sĩ, nhìn đến hắn thời điểm biểu tình có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ dùng nhanh như vậy. Lý Thành Hề đem Nguyệt Nguyệt bỏ vào trên cái giường nhỏ, nói, Vương Nguyên Lượng cũng đi lấy, lần tới ta làm hắn nhiều lấy điểm, ta từ hắn nơi đó lấy. Lâm Đảo 85, 85, lại là một năm thanh minh tiết đã đến, cũng nên đón tiểu thanh minh một tuổi sinh nhật. Tiểu thanh minh ở một tháng trước, đã sẽ đi đường lạc, chẳng qua hắn mới vừa học được đi đường, lá gan còn có điểm tiểu, sợ té ngã, nhất định phải từ Ngọc Đình nắm mới bằng lòng đi. Từ Ngọc Đình thực bất đắc dĩ, tổng cảm thấy chính mình có phải hay không sinh cái tiểu cô nương A, tiểu thanh minh làm nam hải tử. tổng cảm thấy tính tình quá an tĩnh, có khi là gan còn không có nguyện nguyện đại. Lâm Đào liền chê cười nàng, hai tử còn nhỏ đâu, có thể nhìn ra được tới cái gì a? tuy có tục ngữ nói tiểu hài tử là bất quá sinh nhật, nhưng là Từ Ngọc Đình ở nhà thời điểm, mỗi cái sinh nhật ngẫu nhiên đọc thực long trọng, này dù sao cũng là tiểu thanh minh cái thứ nhất sinh nhật, Từ Ngọc Đình vẫn là chuẩn bị một chút, cấp tiểu thanh minh làm một tuổi sinh nhật. Từ Ngọc Đình liền thỉnh Lâm Đào cùng Trần Thủy Phân, trung tính mấy nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm. lâm đảo còn giúp cấp tiểu thanh minh làm phân cá viên tử ăn lên mềm mại ngon miệng tiểu thanh minh đã mọc ra bốn cái răng cười rộ lên càng thêm đáng yêu chính là tiểu gia hỏa này không phải như vậy hái cười cùng nguyệt nguyệt ở một khối chính là một cái cười thành một đoá hoa một cái kỳ quái mà nhìn không biết nguyệt nguyệt đang cười cái gì hai đứa nhỏ ghé vào cùng nhau nhìn nhưng khôi hải xa ở bên kia tương thành lâm thường hải quá song tháng riêng 15 lăm hồi tương thành cũng chính là dương lịch nhị ba tháng hiện giờ đã trở về một hai tháng trong khoảng thời gian này hắn tìm người đem đào dung mộ một lần nữa tu sửa một chút còn ở mộ trước gieo một cây cây đào lâm đào gà xa hắn cũng muốn rời đi tương thành này cây còn có thể bồi đào dung mộ cứ việc đào dung đã chết hơn 20 năm dùng trong thôn lão nhân nói đó chính là nói không chừng đã sớm đầu thai làm người hiện giờ đều một lần nữa gà chồng cũng mặc kệ thế nào nàng đều là hắn lâm thường hải đời này thê tử đào dung cả đời đã kết thúc chính là lâm thường hải cả đời còn không có kết thúc chỉ cần hắn còn sống Hán thế tử tên đã kêu làm đào dung trong nhà dưỡng những cái đó gà cùng vịt lâm thường hải cũng đưa đến phương dì ra phương dì thu là nhận lấy bất quá này một hai tháng cũng là biến đổi đa dạng làm tốt ăn làm lâm thường hải cùng thân vĩnh hưng ở nhà uống uống tiểu rượu trừ bỏ kia mấy chỉ quá tiểu nhân gà cùng vịt phương dì còn giữ lớn trên cơ bản đều giết ăn rời đi tương thành trước một ngày lâm thường hải lại đến đào dung mộ trước bồi nàng ngồi suốt một ngày nói một ít đào tâm hoa tử nói tới rồi chạng vạng thời điểm lúc này mới xuống núi đi trong nhà tuổi gạo mắm muối đều đưa đến Phương dì ra, hai ngày này Lâm Thường Hải đều ở Phương dì ra ăn cơm lúc này Phương dì đã bắt đầu bận rộn làm cơm chiều lại giết một con gà xào ớt gà đinh ăn, phân phó thân Vịnh Hưng đi giữ lại cho mình trong đất trồng rau hái được căn mướp hương cùng một ít đậu tương đem đậu tương sắc lấy ra chỉ cần bên trong cây đậu dùng ớt cây một xào ăn lên rất thơm mướp hương dùng để đánh canh bên trong thả mấy khối đậu hủ ăn có nồng đậm đậu hủ mùi hương Ăn ngon nhất còn số là Phương gì làm ướt gà đình. An qua người liền không có nói hương vị không tốt. Gà là thân mình hương giết, mau cũng là hắn rút. Trước kia không có nam nhân, một mình một người mang lâm mạn mạn thời điểm. Trong nhà chuyện gì đều là Phương gì chính mình tới. Lâm Thường Hải không chạy vận chuyển thời điểm, nhưng thật ra có thể tới giúp đỡ, chính là hắn một chạy đường dài, đó chính là 10 ngày nửa tháng. Phương gì cũng không hảo tổng phiền thoái hắn. Những năm gần đây, thói quen có chuyện gì liền chính mình đi làm. Hiện giờ có cái nam nhân giúp chính mình. phương dì cảm thấy còn rất nhẹ nhàng. Chính yếu chính là, nàng biết người nam nhân này trong lòng là có nàng. Có lẽ trừ bỏ nàng, thân vĩnh hưng cùng lâm thường hải ba người ở ngoài, không có người biết, kỳ thật 10 năm trước, thân vĩnh hưng liền thích nàng, muốn cùng nàng một lần nữa tạo thành gia đình. Nhưng là lúc ấy phương dì cố kỵ lâm mạn mạn, không có đáp ứng hắn, chỉ nói câu, nàng trước mắt chỉ nghĩ đem nữ nhi lôi kéo đại, chuyện khác cái gì cũng không nghĩ. Lúc ấy thân vĩnh hưng liền hỏi nàng, còn phải đợi bao lâu? Phương dì vốn dĩ không nghĩ làm hắn chờ, chính là hắn nếu hỏi, phương dì liền trả lời, nói chờ đến mạn mạn thành niên, tìm được rồi hảo công tác, không cần nàng nhọc lòng, khi đó nàng lại suy xét chính mình cá nhân vấn đề. Ngay lúc đó lâm mạn mạn bất quá 6-7 tuổi, dựa theo phương dì nói, ít nhất còn phải chờ thượng 10 năm. Phương dì tưởng, làm sao có người ngốc đến chờ chính mình 10 năm đâu. Chính là thân vĩnh hưng liền thật sự đợi nàng 10 năm, này 10 năm, không ít người phải cho hắn giới thiệu, nhưng hắn đều không cần. cũng không cùng người đi gặp mặt. Còn sẽ trộm đi giúp phương gì làm điểm sống. Hắn liền cố chấp mà chờ, sao lại a, thật kêu hắn cấp chờ tới rồi. Hạ quyết tâm lúc sau phương gì, đi trước dò hỏi lâm mạn mạn ý kiến, biết được lâm mạn mạn cũng không phản đối hơn nữa thực duy trì tự sau, ngày hôm sau liền đi tìm thân Vĩnh Hưng. Nàng ở ngày đó còn riêng trang điểm một chút, đều 40 suốt đầu người, thoạt nhìn lăng là chỉ có 30 tới tuổi. Thân Vĩnh Hưng lần trước mới vừa đi chạy tranh đường dài, trước một ngày vừa trở về. Ngày đó đang ở trong nhà ngủ, liền nghe thấy phương dì tới tìm hắn, chạy nhanh mặc quần áo xuống giường, nghe phương dì hỏi hắn, còn có nghị cùng nàng kết hôn. Thân vĩnh Hưng đều cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm, lập tức liền một phép chán, kết, đương nhiên kết, sao không kết. Hắn chờ đợi ngày này đều đợi năm a Hai người cùng ngày vô cùng cao hứng liền đi đem giấy hôn thú cấp xả. Kết hôn lúc sau, thân vĩnh Hưng đối phương dì cũng thực hảo, tiền lương nộp lên cấp phương dì quản trong nhà cái gì đều nghe hắn. Lại nói tiếp, Lâm Thường Hải vẫn là bọn họ hai người giật dây người đâu, năm đó vẫn là hắn cùng thân Vĩnh Hưng nói ra có cách mẫn như vậy cá nhân, thân Vĩnh Hưng tiếp xúc lúc sau, liền vẫn luôn chờ. Lâm Thường Hải tới rồi ra thời điểm, đồ ăn cũng làm hảo. Phương gì đem ly rượu lấy ra tới, làm cho bọn họ hai cái uống một chén, ngày mai ngươi muốn đi, đến lúc đó chúng ta đưa đưa ngươi. Lâm Thường Hải nói, ta mua chính là buổi sáng phiếu, rất sớm, vẫn là đường tạo. Thân Vĩnh Hưng, như vậy sao được? cần thiết đến đưa à tới tới tới làm xem như cho ngươi thực tiễn tới rồi bên kia ngươi liền đi hưởng phúc sáng sớm hôm sau lâm thường hải liền có hành lý xuất phát phương dĩ cùng thân vĩnh hưng hai vợ chồng đưa hắn đến ga tàu hỏa thẳng đến xe lửa thúc đẩy lúc sau mới đi tính tính toán này đã là lâm thường hải đệ tam hồi ngồi tương thành đi thành phố núi xe lửa lần này qua đi còn không biết muốn bao lâu mới có thể ngồi trên từ thành phố núi hồi tương thành xe lửa lâm thường hải ở xuất phát trước liền hướng trên đảo gửi tin Thu được tin sau Lý Thành Hề, mang theo Lâm Đảo cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau tới bến tàu thượng tiếp hắn. Lần này lại qua đây, bao lớn bao nhỏ bên trong mang theo, phần lớn đều là Lâm Thường Hải chính mình quần áo. Hạ thuyền chuyện thứ nhất, Lâm Thường Hải đầu tiên là đi ôm một cái lại là hai tháng không gặp mặt tiểu ngoại tôn nữ, người một nhà lên xe, liền về nhà đi. Phòng cho khách đã bị thu thập hảo, Lâm Thường Hải trực tiếp trụ đi vào là được, Lâm Đảo giúp đỡ đem Lâm Thường Hải quần áo bỏ vào trong ngăn tủ, Lâm Thường Hải nói không bội sống. Dư lại đồ vật hắn tới sửa sang lại Lâm đảo cứ làm cơm trưa Giữa trưa ăn khoan phấn Đã lâu không ăn khoan phấn Lâm đảo thật đúng là muốn ăn Lâm Thường Hải thu thập đồ vật thời điểm Đem Đào Dung ảnh chụp lấy ra tới cẩn thận lau chùi một chút Sau đó đặt ở ngăn tủ thượng A Dung, đây là chúng ta khuê nữ hiện tại ra Thực hảo đi Chúng ta con rể cũng đặc biệt hảo Đều là có hiếu tâm Sợ ta một người ở tương thành chiếu cô không hảo tự mình Nhất định phải để cho ta tới trên đảo Thanh minh tiết qua đi không bao lâu Đảo ngoại giáo dục cục lại có cái hội nghị. Nguyên bản hẳn là hiệu trưởng đi, nhưng là hiệu trưởng bởi vì sơ trung bộ sự tình bận quá, có chút thoát không khai thân, liền làm Lâm Đảo thay thế nàng qua đi. Loại chuyện này khác trường học cũng sẽ làm như vậy, hiệu trưởng bận quá, phái cái đại biểu qua đi mở họp là thực bình thường, chỉ cần đến lúc đó có thể đem hội nghị biểu đạt tinh thần truyền lại trở về là được. Năm trước ưu Tú giáo viên hội nghị thời điểm Nguyệt Nguyệt con nhỏ, khẳng định là không rời đi mẫu mụ, hiện tại Nguyệt Nguyệt lớn một ít, đều có thể ăn cháo bột. hơn nữa có lâm thường hải tới trên đảo lâm đảo ra đảo khai hai ngày sẽ vẫn là có thể hiệu trường đem nhiệm vụ này phái cấp lâm đảo thời điểm lâm đảo cũng là không do dự liền đáp ứng xuống dưới nàng cũng là nghĩ lúc này nguyệt nguyệt lớn như vậy rời đi mụ mụ hai ngày hẳn là không có gì ra đảo ngày đó nàng sợ nguyệt nguyệt nhìn chính mình lên thuyền lại không mang theo nguyệt nguyệt đi nguyệt nguyệt sẽ khóc náo thậm chí cũng chưa làm lâm thường hải mang theo nguyệt nguyệt đi đưa chính mình là lý thành hề đem nàng đưa lên thuyền nhìn thuyền khai đi chính là thuyền mới vừa thúc đẩy lâm đào đôi mắt liền đỏ lúc này nàng mới hiểu được kỳ thật chân chính không rời đi là nàng chính mình tuy nói bất quá ngắn ngủn hai ngày công phu chính là nàng mới vừa vừa lên thuyền trong lòng liền xuất hiện ra liên tiếp nhìn trên bờ lý thành hề càng ngày càng nhỏ nhỏ đến thấy không rõ nhớ tới trong nhà nguyệt nguyệt phát hiện mụ mụ không ở thời điểm có thể hay không khóc lóc tìm mụ mụ lâm đào trong lòng liền dầu dĩ có chút khó chịu có vướng bận tưởng niệm cảm xúc đã bị phóng đại rất nhiều cũng là Lâm Đào đầu một hồi một mình một người ra đảo, cho nên trong lòng luyến tiếp cũng là tất nhiên. Ngồi hai cái giờ thuyền, Lâm Đào lên thuyền liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay gió êm sóng lặng, rời thuyền thời điểm nàng cảm thấy cũng không có như vậy vượng. Lần này hội nghị là chẳng phân biệt xứng nhà khách, nhưng là dừng chân phí là dùng chi phí chung, trường học sẽ chi trả. Lâm Đào xách theo một bọc nhỏ hành lý đi nhà khách, vẫn là lần trước kia một nhà. Cái kia tiểu đồng chí nhận thức nàng, thấy nàng liền lộ ra tươi cười, tiếp đón nàng lên lầu. còn cấp an bài lần trước cái kia phòng, còn riêng bảo đảm nói, tẩu tử, lần trước kia chuyện ta đã biết rõ ràng, là có người nặc danh cử báo chúng ta nhà khách có người làm loạn nam nữ quan hệ, lúc này khẳng định không có việc gì, tẩu tử ngươi liền an tâm tại đây trụ. Lâm Đào đem hành lý buông lúc sau, nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa cơm, phải xuất phát đi giáo dục cục mở họp, lần này hội nghị sẽ liên tục khai hai ngày. Lâm Đào hướng tiểu đồng chí hỏi thăm như thế nào đi giáo dục cục, tiểu đồng chí cho nàng nói danh mệnh. Còn đem lộ tuyến đều họa ở trên giấy cho nàng. Đầu tiên là ngồi xe bus, sau đó lại đi bộ hai mươi mấy phút liền đến. Nàng bởi vì là lần đầu tới giáo dục cục, sợ trên đường chậm trễ sẽ đến trễ, cũng tưởng sớm một chút đến đối giáo dục cục làm quen một chút, cho nên tới tương đối sớm. Lấy ra thư giới thiệu cấp bảo vệ cửa nhìn xem là có thể đi vào. Thành phố núi thị giáo dục cục còn rất đại, ước chừng có 3-4 tầng lầu, từ đại môn đi vào đi, Lâm Đào tìm tìm phòng họp đi bên nào, đi ngang qua một gian văn phòng thời điểm, nghe thấy được bên trong trêu đồ thanh. Phạm chủ nhiệm, lão bà ngươi không phải mỗi ngày tới cấp ngươi đưa cơm sao. Ngươi như thế nào còn cùng chúng ta giống nhau đi nhà ăn ăn cơm à, có thể nuốt trôi nhiều như vậy sao ngươi? Cũng không sợ nghẹn đến hoàng A. Chỉ cần cơm hương, nơi nào cơm đều có thể ăn, ta hôm nay liền cảm thấy nhà ăn cơm tương đối hương. Ừ, ngươi cũng không sợ nghẹn đến hoàng. 86, 86 Tuy rằng liêu chính là ăn cơm sự tình, chính là này nói chuyện ngự khí. Lâm Đào tổng cảm thấy nghe tới quái quái, lệnh nàng có chút không thoải mái. Hơn nữa người nam nhân này thanh âm còn có chút quen thai, nàng giống như từ chỗ nào nghe được quá. Lâm Đào nhíu như mày, thông qua cửa sổ từ bên trong nhìn thoáng qua, bên trong chỉ có một nam một nữ, nữ thoạt nhìn ước chừng hai mươi mấy tuổi, đang ở một bên sửa sang lại tư liệu một bên cùng nam nhân nói cười. Nam nhân ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, chính sơn đưa lưng về phía bên ngoài. Lâm Đào từ góc độ này xem qua đi. Mạc danh cảm thấy người này có chút quen mắt thật sự. Nàng cẩn thận mà hồi ước một chút, đột nhiên nhớ tới một tháng trước trụ nhà khách ngày đó buổi tối, nàng nhìn đến một người nam nhân từ lầu hai nhảy xuống, lúc ấy cũng là cái dạng này góc độ. Giống như chính là người này. Lâm đào tâm mạc danh nhảy lợi hại lên, đây là bởi vì nàng phát hiện một kiện đến không được sự tình mà sinh ra kích động cùng khẩn trương. Ngày đó buổi tối có người nặc danh cử báo nhà khách có nam nữ làm loạn nam nữ quan hệ, chính là chỉ người này. Kia nữ nhân đâu? chính là cái này nữ sao? Lâm Đào trong lòng nhịn không được suy nghĩ cùng chuyện này có quan hệ tin tức, đúng lúc này, văn phòng nội hai người tựa hồ đã nói tốt, tính toán ra tới, Lâm Đào nhanh chóng một cái lắc mình, chiều bên kia đi rồi. Chẳng qua đương nàng đi đến chỗ ngoặt thời điểm, lại chiều kia hai người nhìn thoáng qua, lúc này thấy rõ ràng nam nhân diện mạo. Tóc húi cua, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, mang theo tơ vàng mắt kính, diện mạo thoạt nhìn ổn trọng thành thật, một bộ lão cán bộ bộ dáng, đúng là cùng Kim Bình Bình kết hôn không bao lâu người. phạm kiến thụ. Thế nhưng là hắn Ngày đó nhà khách hắn đại buổi tối từ lầu 2 nhảy xuống đi muốn nói hắn không có làm cái gì nhận không ra người sự tình, nói ra cũng chưa người tin Hiện tại lại công nhiên ở trong văn phòng, cùng nữ đồng chí mượn ăn cơm cơ tán tỉnh. Kim Bình Bình lúc ấy lời thề son sắt cho rằng hảo nam nhân, kia trương dưới ra thế nhưng là cái dạng này một người Tuy rằng Kim Bình Bình ở trên đảo thời điểm thường thường cùng lâm đảo không đối phó lâm đảo cũng hoàn toàn không thích Kim Bình Bình chính là biết chuyện này Nàng trong lòng cũng không có cảm thấy vui vẻ, càng thêm không có khả năng sẽ vui sướng khi người gặp họa. Ở nàng xem ra, đây là hai việc, Kim Bình Bình tính cách cố nhiên không tốt, không làm cho người thích, nhưng là nàng cũng không có hư đến cái kia nóng nỗi. liền tính nàng hư, cũng không phải phạm kiến thụ kết hôn còn ở bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ lý do, hắn nếu là không phải thật sự thích Kim Bình Bình, kia lúc trước dứt khoát liền không cần cùng Kim Bình Bình kết hôn. Cùng Kim Bình Bình kết hôn, còn có nàng ở bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ. Này tính cái gì? Lâm đào đầu ngón tay véo véo lòng bàn tay thịt, một chút đau đớn cảm lệnh nàng nhữ như mày, tư duy cung tử vừa rồi bị thật lớn kinh ngạc đánh sâu vào đến, dẫn tới có chút loạn, trở nên thanh minh rất nhiều. Đầu tiên, ngày đó phạm kiến thụ là với ai cùng nhau ở nhà khách? Cái này nếu như đi hỏi nhà khách cái kia tiểu đồng chí, có lẽ có thể biết một ít. Cùng ngày nặc danh cử báo người là ai? Sẽ là Kim Bình Bình sao? Nếu là Kim Bình Bình cử báo, kia nàng khẳng định đã biết phạm kiến thụ trong ngoài không đồng nhất nàng lựa chọn cử báo hắn đã nói lên nàng vẫn là thông minh trong lòng sách đến thanh ít nhất so biết chân tướng lúc sau không muốn tin tưởng còn muốn giúp đối phương lén gạt đi người muốn hảo đến nhiều lâm đào ở trong lòng nghĩ đồng thời cũng hy vọng ngày đó buổi tối cử báo người sẽ là kim bình bình lâm đào trong lòng nghĩ sự tình thời điểm kim bình bình cũng đã đi tới giáo dục cục nàng là tới cấp phạm kiến thụ đưa cơm trưa nhìn đến đang cùng phạm kiến thụ mở ra vui đùa đi ở một khối nữ đồng chí sắc mặt có chút khó coi chiều phạm kiến thụ kêu một tiếng kiến thụ ta tới cấp ngươi đưa cơm phạm kiến thụ thu hồi đối mặt nữ đồng sự khi tới cười trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn nhưng vẫn là làm bộ làm tịch chiều kim bình bình đứng thanh lập tức liền tới rồi hai người tới rồi trong văn phòng phạm kiến thụ lập tức thay đổi mặt không tiếp nhận kim bình bình đưa qua hộp cơm ngựa khí lạnh nhạt ta không phải cùng ngươi đã nói ta gần nhất đều ở nhà ăn ăn không cần lại đến đưa cơm sao kim bình, bình đem hộp cơm phóng tới bàn làm việc thượng Mở ra, nói, là mẹ để cho ta tới đường, ta hiện tại lại không có công tác, cả ngày không biết nên làm chút cái gì, nếu là liền mẹ làm ta cho ngươi đưa cơm, ta đều không muốn tới đường, nàng lại muốn cùng người khác nói ta lười. Kim Bình Bình như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng kết hôn lúc sau gặp qua thượng như vậy nhật tử. Kết hôn phía trước, nàng ảo tưởng, nàng gặp qua thượng cùng lâm đảo giống nhau tốt sinh hoạt sau khi kết hôn. Liền tính phạm kiến thụ lớn lên không bằng lý thành hề đẹp, nhưng hắn các phương diện điều kiện thật sự thực không tồi. Xem như nàng tiếp xúc quá người giữa, tốt nhất cũng nhất thích hợp kết hôn. Hơn nữa hai người mới tiếp xúc hai ba tiền, Phạm Kiến Thụ liền hướng nàng lộ ra muốn cùng nàng kết hôn tính toán. Nàng giật mình lại cao hứng, cảm thấy người nam nhân này là thật sự thích nàng. Rốt cuộc không lấy kết hôn vì tiền để xử đối tượng chính là chơi lưu manh, nàng cũng là buôn kết hôn đi. Hai người năm trước nhận thức, khai năm liền kết hôn. Kết hôn thời điểm, Phạm Kiến Thụ hướng nàng bảo đảm, kết hôn lúc sau hai người liền dọn đi hắn đơn vị phân trong phòng đơn độc trụ. Chính là kết hôn lúc sau nàng mới biết được, Phạm Kiến Thụ đơn vị phân kia gian phòng ở, đã sớm bị Phạm Kiến Thụ tỉ tỉ một nhà trụ đi vào. Kim Bình Bình tìm Phạm Kiến Thụ hỏi cái này sự, Phạm Kiến Thụ liền nói đó là ta thân tỉ, ta đơn vị phân phòng ở cho nàng trụ lại làm sao vậy? Trong nhà lại không phải trụ không giới ngươi, nhất định phải dọn ra đi làm cái gì? Là, trong nhà là trụ hạ, chính là nàng cái kia bà bà mỗi ngày vừa đến 5 giờ liền bắt đầu gõ nàng môn, làm nàng rời giường, liền tính không có sống làm. Cũng cần thiết muốn lên, nói đây là nhà bọn họ quy củ, con dâu ngủ đến quá mượn lên, sẽ càng ngày càng lười, nhà bọn họ không quen này chứng làm biếng. con có, kết hôn phía trước phạm kiến thụ hướng nàng bảo đảm, chờ nàng từ trên đảo công tác, lập tức liền cho nàng an bài tiến thị nhất trung, chính là nàng mới vừa đi vào không hai ngày, đã bị thị nhất trung phó hiệu trưởng cấp xa thải. Hiện tại nàng không có công tác, nhàn ở nhà, thường thường liền phải bị nàng bà bà ghét bỏ vài tiếng. Vừa đi ra cửa. Là có thể nhìn đến nàng bà bà cùng mấy cái láng giềng cũ đang nói nàng lại lười lại thèm, không làm việc, không phải cái hảo tức phụ. Phạm Kiến Thụ tươi cười cổ quái, nói, cũng không biết ngươi cứ như vậy cấp đi làm làm gì, ở nhà cái gì đều không cần làm, có người dưỡng chẳng lẽ không tốt. Bao nhiêu người nghĩ tới thượng như vậy nhật tử đều quá không được, ngươi còn ghét bỏ thượng. Nói xong lại ngữ khí không kiên nhẫn lên, được rồi, ngươi đem cơm lấy về đi, ta đã ở nhà ăn ăn qua. Chờ hạ còn có cái hội nghị. Ta muốn đi làm chuẩn bị, không cùng ngươi ở chỗ này nói lung tung. Nói xong lời này, Phạm Kiến Thụ không có lại cùng Kim Bình Bình lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp đi ra văn phòng. Kim Bình Bình ở trong văn phòng ngồi trong chốc lát, nhìn đã lạnh thấu cơm, chính mình từng ngụm từng ngụm mà ăn lên. Không ăn xong, đem hộp cơm đắp lên, nàng cũng đi ra văn phòng. Mới vừa đi ra giáo dục cục cổng lớn, tới rồi cái chỗ ngoặt địa phương, không nghĩ tới đụng phải lâm đảo. Lâm đảo là cố ý ở chỗ này chờ nàng. Kim Bình Bình tới thời điểm nàng liền chú ý tới, ở bên ngoài đợi trong chốc lát, thấy phạm kiến thụ từ trong văn phòng đi ra, dứt khoát liền ra giáo dục cục đại môn, ở chỗ này chờ Kim Bình Bình. Rốt cuộc, nàng đợi chút muốn cùng Kim Bình Bình liêu sự tình, cũng không thích hợp ở giáo dục trong cục mặt nói. Kim Bình Bình, ta có một chuyện muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Lâm Đảo thấy Kim Bình Bình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chuyện này nếu là Lâm Đảo không biết cũng liền thôi, chính là nếu bị nàng đã biết. nàng liền tổng nhịn không được nhớ tới việc này, nàng xong việc còn nghĩ tới. Lúc ấy nàng nếu là phản ứng mau một chút, chiều dưới lầu hồng tiểu binh nhom đều có người chạy trốn, nói không chừng hồng tiểu binh là có thể đem phạm kiến thủ cấp bắt được. Chẳng qua nàng lúc ấy bị bên ngoài động tinh cấp dọa tới rồi, hơn phân nửa đêm thời điểm phản ứng cũng chậm một ít, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm người đã sớm không thấy, sai mất cơ hội. Cho nên đương nàng lại lần nữa biết chuyện này, trong lòng tinh tế nghĩ tới lúc sau, vẫn là quyết định tới tìm kim bình bình tán gẫu một chút. Kim Bình Bình cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được lâm đảo, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nghi hoặc nói, lâm láo sư, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Bất quá nàng nhớ tới vừa mới phạm kiến thủ nói có cái hội nghị, lại nghị thông suốt, chính mình tiếp chính mình nói đầu, ngươi là tới mở họp đi. Ân. trên đảo hiện tại ở vội vàng kiến sơ trung bộ, hiệu trưởng không rảnh lại đây, làm ta thay thế nàng lại đây mở họp. Lâm đào nói, kiến sơ trung bộ, nhanh như vậy, khá tốt. kim bình bình nhớ tới trên đảo thạng sơn tiểu học đã từng chính mình khinh thường cảm thấy rách nát trường học hiện giờ cũng cảm thấy thực không tồi ngươi vừa mới nói muốn cùng ta nói cái gì sự hai người không ở một khu nhà trường học dạy học lúc sau ngược lại không giống phía trước như vậy thế nhưng thật đúng là có thể liêu lên lâm đảo cũng cảm thấy tựa hồ kim bình bình tính tình thay đổi không ít trước kia nói chuyện luôn là ái thứ người khác tật xấu giống như cũng không như vậy nghiêm trọng tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút phạm chủ nhiệm sự tình lâm đảo nói Người kết hôn lúc sau quá đến thế nào? Có khỏe không? Gần nhất có phải hay không cùng Phạm chủ nhiệm cãi nhau? Tháng trước thời điểm, ta vừa lúc ra đảo, giống như ở nhà khách nhìn đến Phạm chủ nhiệm. Nói chuyện thời điểm, Lâm Đào ở cẩn thận quan sát đến Kim Bình Bình biểu tình. Kim Bình Bình biểu tình cương một chút, theo bản năng mà phản bác, không có. Chúng ta thực hảo. Bất quá nói xong lúc sau, lại ngữ khí đông cứng mà nói, tháng trước. Tháng trước chúng ta đích xác bởi vì một chút sự tình cãi nhau. Hắn lúc ấy sinh khí nói muốn đi trụ nhà khách, bất quá thực mau trở về tới. Lời nói là nói như vậy, chính là lâm đảo cũng không tin tưởng. Kim Bình Bình kỳ thật tính tình thức thẳng, là cái sẽ không nói dối người, nàng nói dối thời điểm một chút cũng mất tự nhiên. Ta còn có việc, ta muốn đi về trước. Kim Bình Bình không đợi lâm đảo tiếp tục nói chuyện, lập tức muốn đi. Từ từ, Kim Bình Bình bị lâm đảo kéo lại cánh tay, lâm đảo lực độ không lớn, nhưng là Kim Bình Bình lại đau đến đảo chịu một hơi. Lâm Đào phát giác ra không thích hợp, nhìn đến Kim Bình Bình cánh tay thượng lộ ra một chút xanh tím, thoáng chốc hiểu được, nàng sát mặt có chút khó coi, phạm kiến thụ hắn còn đánh ngươi. Làm loạn nam nữ quan hệ, còn đánh người, Đây đều là người nào? Không có, là ta chính mình không cẩn thận đụng phải một chút. Kim Bình Bình tàng hảo miệng vết thương, ánh mắt hoảng loạn mà nói. Lâm Đào dứt khoát trực tiếp hỏi, Kim Bình Bình, ngày đó buổi tối, có phải hay không ngươi cử báo? Ngươi có phải hay không đã biết phạm kiến thụ làm loạn nam nữ quan hệ Từ Kim Bình Bình né tránh trong ánh mắt, Lâm Đào đã đoán được, Kim Bình Bình khẳng định biết Phạm Kiến Thụ làm những cái đó sự tình. Kim Bình Bình cắn răng một cái, nói: "Là, ta đã biết, ngày đó cũng là ta cử báo." Lâm Đào nghe xong lời này, nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền sợ Kim Bình Bình biết rõ Phạm Kiến Thụ là cái dạng này người, còn là lựa chọn thế hắn giấu dếm. Ở Lâm Đào trong lòng, làm loạn nam nữ quan hệ cùng đánh người đều là rất nghiêm trọng vấn đề, cũng là nàng không có cách nào chịu đựng. Lúc trước Đào Hoa thôn liền có một người nam nhân luôn là ái đánh khách nữ. Nam nhân xuống tay tàn nhẫn, mỗi lần đem nữ nhân đánh mặt mũi bầm dập, lúc ấy phụ liên đều riêng tới dò hỏi tình huống, hỏi nữ nhân muốn hay không trợ giúp, công an cũng muốn đem nam nhân chảo đi vào quan mấy ngày. Chính là nữ nhân không cho, nói nam nhân chính là uống say đánh nàng vài cái mà thôi, không có việc gì. Trong nhà sống còn chờ người làm, nàng nam nhân không thể bị chảo. Sau lại một ngày nào đó, Lâm Đào cùng Lâm mạn mạn ở nhà phiên hoa thẳng thời điểm. Liền nghe thấy có người ở bên ngoài kêu, chết người, chết người, la tẩu tử bị nàng nam nhân sống sờ sờ đánh chết. Cuối cùng, nam nhân bởi vì đánh chết lao bà bị công an bắt, sau lại giống như lại thả ra. Chính là cái kia la thím bị sống sờ sờ đánh chết, đã sống không được. Lúc ấy phương dì sẽ giáo dục nàng cùng lâm mạn mạn nói nếu có nam nhân đánh các nàng, các nàng đánh không lại, liền nhất định phải tìm kiếm trợ giúp, có thể tìm kiếm công an trợ giúp, cũng có thể tìm kiếm hội liên hiệp phụ nữ trợ giúp. Dù sao không thể bạch bạch bị đánh. Hơn nữa, đánh nữ nhân nam nhân, không thể muốn. Lâm Đào cảm thấy, chỉ cần không giống la thím như vậy bị đánh còn giúp nam nhân nói lời nói, chỉ cần là biết phản kháng, chính là còn có thể cứu chữa. Kim Bình Bình có thể chủ động đi cử báo Phạm Kiến Thụ, đã nói lên nàng không phải la thím người như vậy, cho nên nàng là cao hứng. Ngày đó Hồng Tiểu Binh nhóm chảo sai người, Phạm Kiến Thụ đào tẩu. Ngươi hiện tại trên tay có thương tích, vừa lúc là chứng cứ. Ngươi còn có hay không khác hắn làm loạn nam nữ quan hệ chứng cứ Ta có thể bồi ngươi đi cử báo hắn Lâm Đào nói Nàng không chỉ là ở giúp Kim Bình Bình Nàng là ở giúp một cái nguyện ý đứng lên bảo hộ chính mình nữ tính Nhưng là Kim Bình Bình lại đem tay từ Lâm Đào trong tay rút ra lạnh như băng mà nói Ta mang thai Lâm Đào sửng sốt một chút Nói Này không có gì Đúng là bởi vì ngươi mang thai cho nên ngươi càng phải bảo vệ chính mình Nếu không ngươi hoài hài tử hắn còn đánh ngươi Đến lúc đó đã xảy ra chuyện càng thêm nghiêm trọng. Hắn nói qua, chỉ cần ta nghe lời một chút, phối hợp hắn, hắn liền sẽ không đánh ta. Ngày đó hắn đánh ta, là bởi vì ta cử báo hắn, hắn sinh khí. Kim Bình Bình nói, ta từ nhỏ liền không có ba ba, ta mẹ cũng không cần ta, ta không thể làm ta hải tử sinh hạ tới cũng không có ba ba, như vậy nhật tử ta chịu đủ rồi. Lâm Đào biết một cái hải tử đối với một cái mâu thân tới nói đích sắc rất quan trọng. Nhưng cũng không lý giải, cũng không duy trì Kim Bình Bình như vậy lựa chọn. Nàng khuyên Kim Bình Bình, Kim Bình Bình lại rất hỏng mất, đau không chắc ở ngươi trên người, ngươi không biết đau. Lâm Đào, ngươi quá đến như vậy hạnh phúc, ngươi gả nam nhân như vậy hảo, ngươi sao có thể hiểu ta loại người này trong lòng khổ. Lâm Đào nhấp môi, ta như thế nào không biết đau. Ta sinh hạ tới ta mẹ liền đã chết, ta từ nhỏ liền không có mẹ. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nói là vì hài tử không đi cử báo. Có lẽ ngươi hải tử cũng không hy vọng ngươi như vậy. Ngươi nghĩ tới về sau sự tình sao. Kỳ thật một người mang hải tử không ngươi tưởng như vậy khó khăn, hơn nữa ngươi còn có thể hồi trên đảo dạy học, ngươi có thể giống ta cùng Ngọc Đình giống nhau, đem hải tử đưa tới trong văn phòng tới, chúng ta đều sẽ hỗ trợ nhìn, ngươi. Kim Bình Bình nói, ngươi chính là nói dễ nghe, nếu là Lý Thành Hề đánh ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngươi bỏ được cử báo sao? Ta sẽ. Lâm đảo chém đinh chặt sắt mà nói. Nếu hắn thật sự làm ra phạm kiến thụ chuyện như vậy tới, ta sẽ lập tức lưu chứng cứ, đi cử báo hắn, tìm phụ liên giúp ta. Nhưng là Lý Thành Hề sẽ không làm như vậy có phải hay không? Kim Bình Bình cười khổ một tiếng, Lý đoàn trưởng như vậy hãy ngươi, sao có thể sẽ như vậy đối với ngươi đâu? Lâm đảo, ngươi đừng lại khuyên ta, ta đã quyết định, ta sẽ không đi. Còn có, ta cầu ngươi, cầu ngươi đừng động chuyện này, ngươi coi như không biết chuyện này, có thể chứ. Đối thượng Kim Bình Bình khẩn cầu lại bi hai ánh mắt. Lâm Đào trầm mặc. Thật lâu sau, nàng nói, hảo. Kim Bình Bình nói thanh cảm ơn, xách theo hộp cơm xoay người đi rồi. Lúc trước nàng vui vui vẻ vẻ gả cho Phạm Kiến Thụ, cho rằng rốt cuộc có thể có chính mình một cái ra. Chính là lại trong lúc vô tình phát hiện Phạm Kiến Thụ thế nhưng cùng nữ nhân khác làm loạn nam nữ quan hệ, hơn nữa đối phương vẫn là thị nhất trung phó hiệu trưởng, chính là lúc trước nàng mới vừa thế nhưng thị nhất trung, nhìn thấy nữ nhân kia. Cái kia đều mau 40 tuổi lão bà. Nàng khinh thường mà nhìn nàng liếc mắt một cái, nói một cái chung chuyên sinh như thế nào cũng có thể tới chúng ta thị nhất trung đương lão sư, sau đó coi như như vậy nhiều người mặt xa thải nàng. Lúc ấy nàng cho rằng, có thể là bởi vì nàng văn bằng vấn đề, đi lúc trước chúng lão sư không đủ. Đại học mới nghe giảng bài mấy năm, hiện tại vẫn là có rất nhiều sinh viên. Nhưng là ở nàng phát hiện phạm kiến thụ cùng cái kia lão bà bí mật lúc sau, nàng mới biết được, không phải, lão bà không phải bởi vì nàng văn bằng mà khinh thường. Là bởi vì nàng là phạm kiến thụ tức phụ, là bởi vì nàng cảm thấy phạm kiến thụ thế nhưng tìm nàng như vậy cái tức phụ, mà cảm thấy khinh thường. Kim Bình Bình tính tình từ trước đến nay liền đại, nàng cũng nhịn không nổi, bằng không lúc trước ở trên đảo, cũng sẽ không theo từ Ngọc Đình đối với tới lâu như vậy. Nàng biết chuyện này lúc sau, ở một ngày buổi tối theo dõi phạm kiến thụ ra cửa, nhìn hắn tới rồi nhà ai nhà khách, lập tức liền đi nặc danh cử báo nhà khách có người làm loạn nam nữ quan hệ. Ngày đó buổi tối, nàng liền ở cửa nhà chờ. nàng cho rằng sẽ chờ tới phạm kiến thụ bị chảo, bị tờ giờ tin tức, nàng kỳ thật cũng dây rủa hối hận, nghị chính mình có phải hay không quá xúc động, có phải hay không hẳn là cho hắn một lần cơ hội, chính là chờ tới sự phạm kiến thụ hoàn hảo không tổn hao gì trở về, phạm kiến thụ chất vấn nàng, nàng tranh luận, bị phạm kiến thụ đánh một đốn, phạm kiến thụ đánh người biết nên đánh nơi nào, hắn không hướng trên mặt nàng có thể bị người xem tới được địa phương đánh, liền đánh nàng địa phương khác, nàng cánh tay đều bị đánh trật khớp, ngày hôm sau thời điểm. Phạm Kiến Thụ lại thay đổi một khuôn mặt mặt, đưa nàng đi vệ sinh sở bò xương, làm cho bác sĩ mặt, trách cứ nàng rõ ràng biết đồ vật quá nặng lấy bất động, vì cái gì còn muốn cậy mạnh. Về đến nhà, Kim Bình Bình hỏi Phạm Kiến Thụ, nếu hắn không thích nàng, vì cái gì còn muốn cưới nàng? Vì cái gì muốn cùng nàng kết hôn? Phạm Kiến Thụ cười nói, bởi vì ngươi trong nhà cũng chỉ thừa ngươi một người, ngươi không có hậu trường không có chỗ dựa, ngươi ở thành phố núi trừ bỏ ta còn có thể dựa vào ai? Ta cưới ngươi. chẳng sợ ngươi biết ta làm cái gì ngươi cũng chỉ có thể dựa ta ngươi dám cử báo ta cử báo ta ngươi có thể hào quá ngươi cho ta thành thật một chút về sau thiếu quản chuyện của ta ngày đó buổi tối kim bình bình một người ở ngoài phòng đứng yên thật lâu trong đầu đều là chỗ trống kim bình bình nàng ba sớm đã chết nàng mẹ tái giá sau cũng không cần nàng nàng tư nhỏ ở nàng tiểu cô ra trường đại dựa vào hắn ba chết thời điểm lưu lại bồi thường kim Đọc trung chuyên sau lại đi trên đảo đường láo sư nàng nhất hy vọng Chính là tìm được một điều kiện hảo, đối nàng cũng tốt nam nhân kết hôn, tạo thành chính bọn họ gia đình. Nàng cho rằng nàng tìm được rồi, người kia chính là Phạm Kiến Thụ. Nàng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nàng vốn dĩ tưởng cùng Phạm Kiến Thụ cá chết lưới rách, Phạm Kiến Thụ nói nàng chỉ có thể dựa vào hắn tồn tại. Không, hắn nói sai rồi, nguyên nhân chính là vì trong nhà chỉ còn nàng một người, cho nên nàng là lạn mệnh một cái, chẳng sợ bất cứ giá nào bất quá, cũng muốn đem Phạm Kiến Thụ cùng cái kia lão bà kéo xuống đài. lại làm sao vậy chính là kim bình bình phát hiện chính mình mang thai nàng mang thai ngày đó bị phạm kiến thụ đánh lúc sau cảm thấy bụng đau đi bệnh viện kiểm tra thời điểm bác sĩ nói nàng lại chần chờ bởi vì nàng hiện tại không phải một người nàng suy nghĩ thật lâu vì hai tử nàng quyết định thỏa hiệp kim bình bình rời khỏi sau lâm đào một người ở giáo dục cục đại sảnh ngồi yên một hồi lâu đối với kim bình bình tao nộ cùng quyết định nàng cảm thấy bi ai lại khổ sở nàng tưởng chủ tịch nói chính là đối nữ nhân đã đứng lên có thể khởi động nửa bầu trời cho nên nàng nhận thức dương ái đảng từ ngọc đình Đáng người nhưng nữ nhân lại không có hoàn toàn đứng lên cho nên có hoàng ái đệ la thím kim bình bình người như vậy nữ nhân cảm tình so nam nhân muốn dư thừa đây là sinh ra đã có sẵn cho nên kim bình bình vì hài tử lựa chọn không đi cử báo lâm đào làm mẫu thân có thể ở tình cảm thượng lý giải nhưng trong lòng lại cảm thấy đây là sai lầm nhưng nàng lại khuyên không được kim bình bình nàng chỉ có thể ở trong đầu tưởng Một ngày nào đó, sở hữu nữ nhân đều sẽ đứng lên. Một ngày nào đó, đã tới rồi mở họp thời gian, tới mở họp các trường học hiệu trưởng hoặc là lao sư, đều lục tục chiều hội nghị thất đi đến. Lâm Đảo cũng đi theo đám người chiều bên kia đi, mới vừa đi đến phòng họp, liền phát hiện Phạm Kiến Thụ cũng ở. Phạm Kiến Thụ tiếp đón các vị hiệu trưởng lao sư nhập tòa, đương nhìn đến Lâm Đảo thời điểm, sửng sốt một chút. Lâm Đảo lớn lên rất đẹp, hắn đương nhiên không có dễ dàng như vậy quên, cho nên lập tức liền nhớ lại tới nàng là ai. Nhiệt tình mà tiếp đón nàng, lâm lão sư, là ngươi tới tham gia hội nghị. Tới, ngươi ngồi nơi này đi, nơi này vị trí hảo. Hắn cấp lâm đảo tuyển một cái dựa phía trước vị trí. Chẳng qua lâm đảo xem cũng chưa chiều hắn xem một cái, nàng tưởng tượng đến phạm kiến thụ làm những cái đó sự tình, liền hận không thể xé mở hắn mặt nạ, làm đại gia biết hắn chân chính là người. Chính là nàng không có chứng cứ, chân chính có chứng cứ kim bình bình không muốn tố giác phạm kiến thụ. Lâm đảo chỉ có thể chịu đựng ghê tởm cảm giác. Trực tiếp đi tới trung hàng phía sau tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Toàn bộ hội nghị xuống dưới, nàng cũng chưa chiều phạm kiến Thủ bên kia xem một cái. Nàng ngại nhìn đến phạm kiến Thủ gương mặt kia, sẽ làm lòng ngực nội cái loại này ghê tởm cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Lần này mở họp, trên đài tổng cộng có ba cái vị trí, ngồi ở trung gian nói chuyện chính là một cái đồng dạng ăn mặc kiểu gáo tôn trung sơn người lãnh đạo, người này thoạt nhìn thập phần chính phái, tuy nói là đại lãnh đạo. nhưng là trên người xuyên tiểu giáo tôn trung sơn lại rõ ràng nhìn ra được có chút tẩy cũ cùng một bên phạm kiến thụ hình thành mãnh liệt đối lập phạm kiến thụ mặt ngoài chưa nói cái gì trong lòng lại ghi hận lâm đào làm cho nhiều người như vậy mặt không cho hắn mặt mũi. chờ đến hội nghị sau khi chấm dứt các vị hiệu trưởng lão sư đều rời đi giáo dục cục phạm kiến thụ tan tầm thời điểm đi đến phòng bảo vệ cùng bảo vệ cửa công đạo vài câu lần này hội nghị rất quan trọng ngày mai tới mở họp nhân viên nhất định phải lấy hiệu trưởng công tác chứng minh Mới có thể đem người bỏ vào tới Đừng làm một ít lung tung rối loạn người tiến mươi 87, 87 Lâm đảo trở lại nhà khách Tiểu đồng chí đều đã giúp nàng đem nước cấm cấp đánh hảo Nhìn thấy lâm đảo tiến vào, Liền đem nước sôi hồ đưa cho nàng Tẩu tử Nước sôi đã đánh hảo ngươi lấy đi lên dùng Cảm ơn Lâm đảo chiều tiểu đồng chí cười cười Nay tiểu đồng chí thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi Bên ngoài giống hắn lớn như vậy người Bởi vì trường học nghỉ học vô pháp đọc đại học hoặc là xuống nông thôn đi, hoặc là mang hồng tụ trương nơi nơi chạy, hắn nhưng thật ra không giống những người đó, ở nhà khách đi làm, người lại cơ linh. Lâm Đào cảm thấy, người như vậy, về sau nếu gặp gỡ cơ hội, cũng sẽ có cái hảo tiền đồ. Từ buổi chiều mở họp vẫn luôn chạy đến 5 giờ, Lâm Đào có chút mệt, đi tiệm cơm quốc doanh ăn qua cơm chiều lúc sau, đi rồi hơn nửa giờ tiêu tiêu thực liền tính toán lên giường ngủ, sớm một chút nghỉ ngơi. Chính là lúc này nằm ở trên giường, bên người không có nguyệt nguyệt cùng Lý Thành Hề. Lâm Đào lại cảm thấy có chút không thói quen lên. Còn nhớ rõ lúc ấy bọn họ mới vừa trụ nhà khách thời điểm, Lâm Đào ngay từ đầu còn ngại này trương giường quá tiểu đâu, muốn ngủ ba người, nên như thế nào ngủ a? Hiện tại liền thừa chính mình ngủ một cái giường, Lâm Đào lại nhớ tới phía trước bọn họ một nhà ba người, gắt gao mà rửa gần ai, thực tế, nhưng là tâm bị điển thật sự mãn. Mang theo đối người nhà tưởng nghiệm, Lâm Đào tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau hội nghị là từ sớm một chút 10 giờ bắt đầu, Lâm Đào 8 giờ liền rời giường. đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn cơm nàng tới sớm còn có bánh bao nhỏ vì thế điểm một phần bánh bao nhỏ mới vừa điểm hảo liền đi tới một cái ước chừng ba 40 tuổi cầm không ít hành lý đại tỷ đại tỷ thu thập sạch sẽ lưu loát nói chuyện cũng dứt khoát cùng lâm đào giống nhau điểm một phần bánh bao nhỏ tiệm cơm quốc doanh vị trí không nhiều lắm lâm đào cùng đại tỷ cùng nhau liều mạng một bàn hai người vốn dĩ từng người ăn chính mình bánh bao nhỏ lâm đào nhìn đến đại tỷ lấy tới giấm cùng ớt cay dính, dính. đại tỷ chiều nàng cười một cái Nói, dính điểm giấm cùng ớt tay càng tốt ăn, ngươi nếu không cũng thử xem. Tương thành bên kia ăn bánh bao nhỏ cũng là dính ớt tay bất quá giấm nhưng thật ra không dính quá. Lâm đào triều đại tỷ cười một chút, nói, cảm ơn, ta đây cũng dính điểm thử xem xem. Nàng chính mình lấy tới một cái tiểu cái đĩa, cùng đại tỷ giống nhau ở mặt trên đổ điểm giấm, lại bỏ thêm điểm ớt tay kẹp lên một cái bánh bao nhỏ, hướng lên trên mặt dính dính, đưa vào trong miệng. Muốn khai bánh bao ra, bên trong nước canh tràn ra tới. Hồn giấm chua hơi hơi toàn cùng ớt cay hơi cay, hương vị đích sắc càng thêm ăn ngon. Như thế nào, là cũng không tệ lắm đi. Đại tỷ nói chuyện một cổ phương Bắc khẩu âm, hẳn là người địa phương. Lâm Đào gật gật đầu, khá tốt ăn. Hai người ăn được bánh bao nhỏ, đều tính toán đi rồi. Đại tỷ đứng dậy thời điểm, trên tay hành lý rất một bao. Trên người nàng hành lý lấy đến nhiều, không hảo nhặt, Lâm Đào thấy bãi, chạy nhanh hỗ trợ nhặt lên tới, giúp đỡ cầm ở trong tay. Lâm Đào hỏi, "Đại tỷ, người muốn đi đâu?" Tiện đường nói ta đưa đưa người đã khỏe, không có việc gì. Đại tỷ nói thanh, lại nói, ta phải làm tám lộ xe buýt đi giáo dục cục, có cái sẽ muốn khai. Lâm Đào bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái này đại tỷ cũng là tới mở họp tha liền nói xem cái này đại tỷ làm việc sạch sẽ lưu loát, thân phận tổng sẽ không đơn giản, nguyên lai like là trường học hiệu trưởng. Lâm Đào nói, quá xảo, ta cũng là muốn đi giáo dục cục mở họp, bất quá cái này sẽ giống như từ ngày hôm qua liền bắt đầu. Ngươi có phải hay không trên đường có chuyện gì chậm trễ à? Ân, phía trước đi công tác, xe lửa trễ chút, liền đến chợ. Đại tỷ nói, lâm đào gật gật đầu, nói, bất quá cũng không có việc gì, ngày hôm qua hội nghị nội dung ta đều đem trọng điểm nhớ kỹ, đợi chút ta đem bút ký cho ngươi, ngươi sao một chút lấy về đi, có thể xem minh bạch. Đại tỷ cười cười, chưa nói cái gì. Hai người thượng xe bít, vừa lúc có vị trí, liền rửa gần ngồi ở cùng nhau, hàn huyên chút chuyện khác. Đại tỷ hỏi Lâm Đào là cái nào trường học, như thế nào như vậy tuổi trẻ coi như hiệu trưởng. Lâm Đào rất ngượng ngùng, giải thích nói nàng không phải hiệu trưởng, chỉ là trường học lao sư. Nàng là thạng sơn tiểu học lao sư, bọn họ trường học gần nhất ở vội vàng kiến sơ trung bộ, hiệu trưởng bận quá không có biện pháp lại đây, vì thế phái nàng lại đây mở họp. chờ trở về thời điểm, đem lần này hội nghị tinh thần truyền đạt đi xuống. Hạ xe buýt, Lâm Đào vẫn như cũ giúp đỡ đại tỷ lấy hành lý, hai người đi đến giáo dục cục cửa Lâm Đào giống ngày hôm qua như vậy lấy ra thư giới thiệu cấp bảo vệ cửa xem, chính là bảo vệ cửa nhìn thoáng qua thư giới thiệu, lại nói nói, không được, ngươi này không thể đi vào, ngươi đến đem hiệu trưởng chứng minh lấy ra tới. Lâm Đào nhữ như mày, khó hiểu nói, chính là ta không phải hiệu trưởng A, chúng ta hiệu trưởng có khác sự tình muốn nội, đặc biệt cắt cử ta lại đây mở họ, thư giới thiệu mặt trên đều viết ta, còn có chúng ta hiệu trưởng tự tay viết ký tên. Hơn nữa, ngươi ngày hôm qua không phải đều làm ta đi vào sao? Ngày hôm qua cũng chưa nói muốn hiệu trưởng chứng minh, hôm nay như thế nào đột nhiên liền phải. Hơn nữa ngày hôm qua đi mở họp thời điểm, nàng từ người khác nơi đó hiểu biết đến, lúc này lại không phải nàng một người làm lao sư bị cắt cử lại đây mở họp, chẳng lẽ bọn họ đều không thể đi vào. Vẫn là nói, cũng chỉ là nhằm vào nàng một người. Lâm đào trong đầu toát ra phạm kiến thụ tên, nàng cảm thấy, này rất có khả năng chính là phạm kiến thụ làm ra tới sự tình. Bởi vì ngày hôm qua hắn cùng chính mình nói chuyện, chính mình lại không có để ý đến hắn nhìn như là hắn tác phong mặt ngoài phong khinh vân đạm giống như không để trong lòng trên thực tế nội tâm hẹp hòi phi thường mang thủ quả thực chính là ngụy quân tử lâm đào tức giận đến trên mặt trào da đỏ hửng lần này hội nghị nàng khẳng định là muốn đi khai tối hôm qua thượng còn không có đem quan trọng bộ phận nói xong hơn nữa này nói rõ chính là phạm kiến thủ cố ý khó xử nàng lâm đào ngày thường tính tình mềm nhưng là nội bộ lại không phải cái loại này nhậm người khi dễ bảo vệ cửa nói Ngày hôm qua là ngày hôm qua, ngày hôm qua đó là mặt trên còn không có thông chi xuống dưới, mới làm ngươi đục nước béo cò đi vào, hôm nay nói cái gì cũng không thể làm ngươi đi vào. Đục nước béo cỏ Nàng bình thường tới khai cái sẽ như thế nào liền thành đục nước béo cỏ Lâm Đào thay đổi mặt, nói, thông chi. Hảo, vậy ngươi cùng ta nói là ai thông chi ngươi? Ngươi đem người kia kêu, kêu ra tới, ta muốn cùng hắn giáp mặt rằng co. Phạm kiến thụ phải không? Nàng nhưng không sợ hắn. bảo vệ cửa không nói chuyện. đúng lúc này một bên đại tỷ đem lâm đảo thư giới thiệu lấy qua đi nhìn thoáng qua. cùng lâm đảo nói, không có việc gì. ngươi này thư giới thiệu ta nhìn, không có gì vấn đề. ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. bảo vệ cửa nhìn đến nàng, khí thế hàng không ít, nhưng vẫn là nói, ngụy chủ nhiệm, đây là, đây là phạm phó chủ nhiệm công đạo. phạm phó chủ nhiệm nói lần này hội nghị quan trọng, muốn kiểm tra cẩn thận một chút, thư giới thiệu còn chưa đủ. ngụy chủ nhiệm, lâm đảo triều đại tỷ nhìn thoáng qua. nàng còn tưởng rằng đại tỷ cùng chính mình giống nhau cũng là tới mở học, cho rằng nàng là nào sở học giáo hiệu trưởng, nguyên lai nàng thế nhưng là giáo dục cục chủ nhiệm. Ngụy chủ nhiệm cầm thư giới thiệu, chỉ vào mặt trên nói, ngươi đừng động phạm phó chủ nhiệm nói như thế nào, ta là chủ nhiệm, hắn cũng đến nghe ta. Ta nói, kiểm tra thư giới thiệu là đủ rồi, mặt trên có Thạng Sơn tiểu học trường cùng hiệu trưởng ký tên, không có sai. Bảo vệ cửa bị Ngụy chủ nhiệm dỗi không lời nào để nói, đành phải cho đi. lâm đào cùng ngụy chủ nhiệm một đạo đi vào giáo dục cục lúc này mới cảm khai nói nguyên lai ngươi là chủ nhiệm ngụy chủ nhiệm hôm nay thật là cảm ơn ngươi không cần cảm tạ vốn dĩ liền không cái này quy củ ngươi lấy thư giới thiệu là có thể tiến vào mở họp ngụy chủ nhiệm nói đi đến chủ nhiệm văn phòng nội nàng trước đem hành lý bỏ vào đi giới thiệu chính mình nói ta kêu ngụy anh tư muội tử ngươi đâu tư thế vai hùng anh tư tắp sảng tư thế vai hùng lâm đào thấy ngụy anh tư gật gật đầu cười nói tên này cùng ngụy chủ nhiệm ngươi cũng thật xứng làm việc hấp tấp anh tư tác sảng ta họ lâm song một lâm tên một chữ một cái quả đào đào lâm đào giới thiệu chính mình ngụy anh tư gật gật đầu chiều nàng nói hảo lâm đào mau đến lúc đó chúng ta cùng đi phòng họp mở họp tới rồi phòng họp lâm đào mới phát hiện ngày hôm qua cùng nàng giống nhau là lao sư đại biểu hiệu trưởng tới mở họp mấy cái lao sư đều vào được xem ra nàng không có đoán sai thật là phạm kiến thụ ở cố ý cho nàng ngang chân Ngụy Anh Tư chiều Lâm Đảo gật gật đầu, nói, "Kia có cái không vị, ngươi đi ngồi." Đó chính là Lâm Đảo ngày hôm qua ngồi vị trí, mọi người đều ngồi ở ngày hôm qua chính mình tại chỗ thượng. Lâm Đảo chiều Ngụy Anh Tư gật gật đầu, ngồi qua đi. Hắn chú ý tới Phạm Kiến Thụ ở nhìn đến nàng cùng Ngụy Anh Tư cùng nhau đi vào phòng họp thời điểm, trên mặt tươi cười cứng đở, sắc mặt có chút khó coi. Ngụy Anh Tư đi đến Phạm Kiến Thụ bên người, đem Phạm Kiến Thụ trên bàn tên lấy rớt, sau đó đem dàn chính mình tên thẻ bài phóng đi lên, nói Phạm phó chủ nhiệm, ngày hôm qua ta ngồi kia tranh xe lửa trễ chút, cho nên phiền thoái ngươi thay ta tham gia hội nghị, hiện tại ta đã tới rồi, liền không phiền thoái ngươi. Ngụy Anh Tư nói, nói còn tính khách khí. Chính là phạm kiến thụ bị làm cho nhiều người như vậy mặt, cơ hồ xem như bị đuổi xuống đài, hơn nữa phạm phó chủ nhiệm cái này xưng hô, vẫn luôn là hắn tối kỵ. Một cái phó tự, đã nói lên Ngụy Anh Tư mới là một tay, chỉ cần Ngụy Anh Tư ở giáo dục cục, chuyện quan trọng đều là Ngụy Anh Tư ra mặt. chỉ có chờ ngụy anh tư không ở thời điểm hắn mới có thể thay thế bổ sung đi lên phạm kiến thụ mặt cứng đờ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói là là ngày hôm qua gặp ngươi không trở về ta còn cùng tiểu triệu nói sợ ngươi xảy ra chuyện gì đã trở lại liền hảo kia hành ta ngồi vào phía dưới đi nghe nơi này ngươi tới ngồi nói phạm kiến thụ hạ diễn thuyết này mà ngụy anh tư căn bản không lại để ý tới phạm kiến thụ vô vô phạm kiến thụ ngồi quá chỗ ngồi cái này động tác ở người khác xem ra giống như cũng không có gì vô vô trên chỗ ngồi hôi là có chút người thói quen nhưng là lâm đào lại nhìn ra được tới ngụy anh tư là thực không thích phạm kiến thụ người này nàng làm cái này động tác là đối phạm kiến thụ người này chán ghét quả nhiên phạm kiến thụ nhìn đến ngụy anh tư cái này động tác sắc mặt trở nên rất khó xem lần này hội nghị rất quan trọng mỗi cái trường học đều phái đại biểu lại đây không có vắng học dẫn tới phía dưới vị trí cũng bị ngồi đầy phạm kiến thụ chỉ có thể tùy tiện tìm một cái ghế dựa dọn đến mặt sau cùng đi ngồi không nghĩ tới cái kia ghế dựa đã sớm hỏng rồi cho nên mới bị bại ở góc ghế trên một chân đinh úc rớt không có an đi lên phạm kiến thụ mới vừa ngồi trên đi trực tiếp liền quăng ngã cái chồng vó ngày thường trang nhân mô cẩu dạng lúc này rơi thập phần buồn cười ở đây hiệu trưởng lão sư thấy được đều nhịn không được muốn cười nhưng làm cho phạm kiến thụ mặt cười tựa hồ lại không tốt lắm có chút người nghẹn đến mức mặt đều đỏ duy độc lâm đảo con con khỏe miệng nàng nhìn đến phạm kiến thủ quăng ngã thành như vậy chính là muốn cười cũng không tưởng che giấu trên đài lãnh đạo nhữ như mày nói tiểu phạm người trước đi ra ngoài vội chuyện khác đi trận này hội nghị từ ngụy chủ nhiệm tới chủ trì hiện tại quan trọng là mở họp hắn nói ngụy chủ nhiệm lần này đi bắc kinh mở họp cho chúng ta mang đến tân chính sách cùng phương châm giáo dục đại gia nghe ngụy chủ nhiệm lên tiếng ngụy anh tư tiếp nhận lãnh đạo nói đem nàng lúc này đi bắc kinh mở họp nghe được quan trọng chính sách cùng phương châm giáo dục ở hội nghị thượng nói một lần, còn đem chính mình đối lần này hội nghị thuyết minh cũng nói ra. trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng hội nghị một trận nhớ bút ký soát soát thành, cùng thường thường liền gật đầu phụ hòa thanh. so sánh ngụy anh tư, phạm kiến thụ giống như là một cái chạy trối chết cầu. càng buồn cười chính là, hắn ghé ngã thời điểm còn không cẩn thận bị ghế trên lộ ra tới bén nhọn cắt qua, đi thời điểm vẫn là che lại ngông. mà ngụy anh tư người cũng như tên, làm việc sạch sẽ lưu loát, dùng ngắn gọn nói, giảng ra quan trọng tin tức. Hội nghị sau khi chấm dứt, các vị lao sư sửa sang lại chính mình đổ vẩn, lục tục tan đi. Lâm Đào cũng không sốt ruột, nàng muốn chạy phía trước, cùng Ngụy Anh Tư lên tiếng kêu gọi. Ngụy Anh Tư đang ở sửa sang lại chính mình tư liệu, phía trước cùng Phạm Kiến Thủ Liêu ăn cơm cái kia nữ đồng sự đem trên tay tư liệu lấy thượng, chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Ngụy Anh Tư gọi lại, Tiểu Triệu, ngươi cứ như vậy cấp đi làm gì? Tiểu Triệu nói, chủ nhiệm, Phạm chủ nhiệm làm ta ở hội nghị sau khi chấm dứt. giúp hắn đem này đó tư liệu đưa đến hắn văn phòng ngụy anh tư nhìn tiểu triệu liếc mắt một cái phảng phất liếc mắt một cái là có thể đủ xuyên thủng nàng tâm tư nghiêm túc nói ngươi là của ta bí thư vẫn là phạm kiến thụ bí thư tính ta xem ngươi càng thêm nguyện ý làm phạm kiến thụ bí thư ta lập tức cho ngươi điều qua đi tiểu triệu bị dọa đến thiếu chút nữa khóc ra tới chạy nhanh đem tư liệu thả lại đi không phải chủ nhiệm ta không có ta đây không đi tạo. lâm đào đang ở bên ngoài chờ ngụy anh tư Đem một màn này xem ở trong mắt, trong lòng càng thêm bội phục ngụy Anh Tư. Đi công tác trở về ngày đầu tiên, liền đồng thời gõ hai người, quả nhiên làm việc lưu loát, Anh Tư tác sảng. Lâm Đào rất bội phục, cũng thực thích ngụy Anh Tư như vậy nữ tính, liền cùng dương ái đảng giống nhau. Ở Lâm Đào xem ra, các nàng đều là đáng giá lệnh người học tập, đáng giá khâm phục người. Ngụy Anh Tư đi ra phòng học, không nghĩ tới Lâm Đào còn ở, thu phía trước đôi nữ bí thư nghiêm túc mặt, chiều Lâm Đào cười cười, hỏi, còn chưa đi. Lâm Đảo chiều nàng nói, nghĩ đánh với ngươi thành tiếp đón lại đi. Ngụy Anh Tư vô vô nàng bả vai, cười nói, lần tới tới giáo dục cục, nhớ rõ tới tìm ta. Hai người lại nói vài câu, Ngụy Anh Tư còn liền lần này hội nghị, lại cùng Lâm Đảo nói vài câu khác, xem như nàng chính mình giải thích, Lâm Đảo được lợi rất nhiều. Cuối cùng vẫn là thấy thời gian không sai biệt lắm, lại cọ sát đi xuống, nàng nên không đuổi kịp thuyền, lúc này mới đi rồi. 88, 88, liên tục hai ngày hội nghị. Lâm Đào đều nghe xong, hơn nữa nghiêm túc ký lục bút ký. Ngày hôm sau buổi chiều hội nghị sau khi chấm dứt, Lâm Đào trở về tranh nhà khách thu thập hảo hành lý, liền ngồi thuyền hồi thẳng Sơn đảo. Nàng cảm thấy có chút mệt, đầu có chút vượng vượng chứng chứng, lên thuyền phía trước, nàng liền dùng bến tàu điện thoại cấp Lý Thành Hề văn phòng gọi điện thoại, nói chính mình buổi tối đến. Thuyền mau cập bờ thời điểm, Lâm Đào đã muốn chạy tới bong tàu thượng, thấy được bến tàu thượng Lý Thành Hề, còn có Ôn Nguyệt Nguyệt Lâm Thường Hải. Nhìn đến người nhà, Lâm Đào tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, chiều bọn họ phất phất tay. Thuyền cập bờ lúc sau, Lâm Đào liền gấp không chờ nổi ngầm thuyền. Nguyệt Nguyệt hai ngày không thấy được mụ mụ, lúc này tai kiến, cao hứng mà cơ chân múa tay, hận không thể nhào vào Lâm Đào trong lòng ngực. Lâm Đào ôm chặt Nguyệt Nguyệt, đối với nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ hơn hai khẩu, Nguyệt Nguyệt, có hay không tưởng mụ mụ à? Lâm Thường Hải nói, Nguyệt Nguyệt ngày hôm qua tìm không thấy ngươi, khóc hơn một giờ. Đứa nhỏ này cũng là cái ngoan cố. Ta cầm trống bỏi hống đã lâu cũng không thấy hảo, sau lại vẫn là từ lao sư mang theo nhà nàng thanh minh lại đây xuyến môn, hồng tinh cũng tới đầu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt lúc này mới không khóc. Lâm Đào vừa nghe nói Nguyệt Nguyệt khóc lâu như vậy, liền nhịn không được đau lòng, ôm Nguyệt Nguyệt lại là một hồi lâu hống. Nào biết mới ôm trong chốc lát, tiểu gia hỏa này thế nhưng bắt đầu cùng chính mình ngực. Lâm Đào bất đắc dĩ mà cười cười, đứa nhỏ này là hai ngày không ăn thượng mãi, tưởng này một ngụm. Bất quá nơi này người nhiều như vậy, chẳng sợ lên xe Ba ba cùng Tiểu Ninh cũng còn ở, Lâm Đào chỉ có thể đem Nguyệt Nguyệt dự ôm, làm nàng trước nhẫn nhịn. Người một nhà lên xe, Tiểu Ninh phát động xe, Lâm Đào nói, Tiểu Ninh, đi trước một chuyến trường học đi, ta trước đem tư liệu cầm đi cấp hiệu trưởng. Lần này hội nghị nội dung còn rất quan trọng, Lâm Đào tưởng sớm một chút cấp hiệu trưởng. Tiểu Ninh lên tiếng, chiều trường học khai đi, tới rồi trường học, Lâm Đào tưởng trước đem Nguyệt Nguyệt cấp lý thành hề ôm, chính mình hãy đi trước đưa tư liệu. Chính là cái này tiểu gia hỏa phỏng trừng là bởi vì mụ mụ đi rồi một hồi, lúc này tay nhỏ gắt gao mà ôm nàng cổ, chính là không muốn buông tay. Lâm Đào bất đắc dĩ, đành phải ôm nàng cùng đi đưa tư liệu. Lý Thành Hề nói hắn đi theo cùng đi, Lâm Đào lắc đầu nói không có việc gì. Tới rồi hiệu trưởng văn phòng, hiệu trưởng vừa lúc ở, Lâm Đào gõ gõ môn. Hiệu trưởng quay đầu tới hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, thấy là Lâm Đào chạy nhanh cười làm nàng tiến vào. Hiệu trưởng! Này đó đều là ta ký lục xuống dưới lần này hội nghị trọng điểm tư liệu, ngươi có thể trước xem một chút. Lâm Đào nói, lần này hội nghị chủ yếu truyền đạt một chút mặt trên chính sách thượng tinh thần, còn có một cái chính là thành phố núi sẽ đến một đám tân sinh viên lao sư, liền ở năm nay 8 tháng đế, 9 tháng thời điểm vừa lúc có thể tiến trường học nhập trước. Này nhưng xem như một kiện lớn lao tin tức tốt, bọn họ trường học sơ trung bộ tiến trình còn tính không tồi, thô sơ giản lược tính xuống dưới, năm nay 6 tháng cuối năm hẳn là có thể khai giảng Đến lúc đó đúng là thiếu lao sư thời điểm, lúc này có lao sư có thể phân phối, quả thực chính là mưa đúng lúc. Hiệu trưởng tiếp nhận tư liệu trước thô sơ giản lược mà lật xem một chút, sau đó cười nói, Lâm lao sư, ngươi nhớ do bút ký vừa xem hiểu ngay, đem trọng điểm chảo thực hảo. Lâm đào cười cười. Hiệu trưởng tiếp tục nói lúc này vất vả ngươi, Nguyệt Nguyệt cũng tưởng ngụ ngủ đi, hảo, ngươi trước mang theo Nguyệt Nguyệt trở về nghỉ ngơi một chút đi. Hành, hiệu trưởng, ta đây liền đi về trước. Nếu là này mặt trên có xem không rõ, ngày mai ta tới đi làm lúc sau, còn có thể tới hỏi ta. Lâm Đào cười nói. Nguyệt Nguyệt, mau hướng hiệu trưởng nói tai kiến. Lâm Đào đùa với Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt hiện giờ đã có 7 tháng, một ít đơn giản nói đã nghe hiểu được, lúc này nghe được ngụ mụ, mụ nói, liền chiều hiệu trưởng gãi gãi chính mình tiểu thị tay. Đây là nàng tai kiến. Từ hiệu trưởng văn phòng ra tới lúc sau, Lâm Đào lại đi lão sư văn phòng cùng từ Ngọc đỉnh cùng Trung tĩnh chào hỏi. này hai người một cái còn phải thượng năm nhất hóa một cái còn phải thượng mỹ thuật hóa lúc này đều còn không có tan tâm đâu đi ra trường học đại môn lý thành hề không ở trong xe mà là đứng ở ngoài xe mặt trời thấy các nàng mẹ con đi ra muốn từ lâm đảo trong lòng ngực tiếp nhận Nguyệt nguyệt làm lâm đảo nhẹ nhàng một ít chính là tiểu gia hỏa này hôm nay giống như là lớn lên ở lâm đảo trên người giống nhau nói cái gì cũng không chịu xuống dưới lâm đảo cười nói Nguyệt nguyệt đây là sợ ta lại đi cho nên không muốn muốn các ngươi ôm Chờ lại quá hai ngày hẳn là thì tốt rồi lâm thường hải cũng nói là đừng nhìn đứa nhỏ này con nhỏ trên thực tế nhưng thông minh tới rồi trong nhà lúc này đã không sai biệt lắm tới rồi cơm chiều thời gian điểm lý thành hề làm lâm đào đi trước nghỉ ngơi hắn còn lại là đi bộ đội nhà ăn chuẩn bị cơm hôm nay liền ăn bộ đội nhà ăn lâm đào ôm nguyện nguyện dựa vào trên giường chiều lý thành hề cười cười hỏi ta đi hai ngày này ngươi cùng ba ba nên sẽ không đều ăn nhà ăn đi lý thành hề nói Ta liền sẽ làm hải sản mì, liền làm cái kia ăn ngon điểm, tổng không thể làm ba đốn đốn ăn cái kia. Cũng là, Lý Thành Hề làm khác đều không quá hành, cũng chính là làm hải sản mì còn có thể. Hơn nữa bộ đội nhà ăn thức ăn còn tính không tồi, cho nên so sánh dưới vẫn là ăn căn tin tương đối hảo. Được rồi, vậy ngươi đi múc cơm đi, chuẩn bị thanh đạm đi, ta mới vừa rời thuyền, đâu còn có chút vượt vượng. Lâm Đào nói, hành. Lý Thành Hề ứng thanh, đi ra môn thời điểm, đóng cửa lại. trong viện lâm thường hải đang ở cấp mấy con thỏ uy lá cải thấy trong đó một con thỏ rõ ràng so với phía trước muốn béo không ít sờ sờ bụng phát hiện thình thình xem ra là lại có mang lý thành hề nói ba ta đi nhà ăn múc cơm a đào ở trong phòng nghỉ ngơi ân ngươi đi đi lâm thường hải gật gật đầu lý thành hề ra cửa lúc sau hắn lại đi đem đất trồng rau tân mọc ra tới thảo cấp rút trong nhà kia mấy viên hoa sơn chi cũng bị hắn tu bổ một chút còn có năm trước loại kia cây quả đào thụ Lý Thành Hề mang về tới cây giống không tính quá tiểu, theo lý mà nói có thể dưỡng càng tốt, chẳng qua Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề đối dưỡng cây ăn quả phương diện này đều không thành thạo, ngày thường nhiều nhất cũng chính là tưới tới nước. Lâm Thường Hải tới lúc sau, lại cấp cây đảo tu bổ một chút cành cây, như vậy cây đảo có thể lớn lên mau một ít tốt một chút. Vội hảo thủ thượng sống, Lâm Thường Hải ở ngoài cửa hỏi Lâm Đảo, “A đảo, ngươi ngủ rồi sao? Nguyệt nguyệt não không làm ấm mỹ, nếu không ta đem nàng ôm đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi.” Lâm đào ôm Nguyệt Nguyệt ở trên giường rửa vào mị trong chốc lát, nàng ngủ nhưng thật ra ngủ không được, tiểu gia hỏa này liền cùng bạch tuộc giống nhau ôm nàng không chịu bông ra. Lâm đào biết ba ba là sợ chính mình quá mệt mỏi, nhưng là lúc này Nguyệt Nguyệt khẳng định vẫn là càng muốn cùng chính mình ở bên nhau đợi, vì thế nói, không có việc gì, ba, ta hiện tại cũng ngủ không được, thành hề không phải đi múc cơm sao. Một lát liền đã trở lại, chờ lát nữa liền phải ăn cơm, Nguyệt Nguyệt thực ngoan cũng không náo, khiến cho nàng đi theo ta đi. Ngay vậy. Lâm Thường Hải cũng liền chưa nói cái gì. Hai ngày này Nguyệt Nguyệt thật đúng là tưởng mụ mụ, ba ngày thời điểm có Tiểu Thanh Minh cùng Trịnh Hồng tinh bồi còn hảo, tới rồi buổi tối liền bắt đầu tìm mụ mụ. Hắn lại nghĩ tới Lâm Đảo khi còn nhỏ, lúc ấy Đào Dung không còn nữa, hắn một người lại đương ba lại đương mẹ nó chiếu cố Lâm Đảo, lại là cái hài tử, vẫn là đầu một hồi đương ba, rất nhiều địa phương đều làm không tốt, làm Lâm Đảo đi theo chính mình bị không ít khổ. Chính là đứa nhỏ này một chút cũng không cảm thấy khổ, nàng tổng cảm thấy có hắn cái này ba ba. là đặc biệt tốt sự tình. Phong nội, Nguyệt Nguyệt cũng là thật không làm ấm ý, liền như vậy ngoan ngoãn mà dựa vào mụ mụ trên người, dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ mụ mụ cổ, tiểu thịt tay còn muốn sờ mụ mụ vành hai Lâm đào vành hai mượt mà, mềm mại, tiểu gia hỏa hẳn là cảm thấy sờ lên thực thoải mái, yêu thích không buông tay. Lâm đào tùy ý nàng lướt lại có chút bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này, không biết từ khi nào bắt đầu, dưỡng thành thích sờ nàng lô thai tật xấu. ăn mãi thời điểm còn phải dỗi tay hướng nàng trên lỗ thai sờ tới sờ lui ngủ thời điểm cũng là có đôi khi còn phải phủng nàng mặt ngủ thật đúng là nị vai đã chết nhưng lâm đào lại cảm thấy loại này nị vai còn rất ngọt ngào nguyệt nguyệt trên người mùi sữa tràn ngập ở hơi thở lâm đào híp mắt giả ngủ nguyệt nguyệt lại sờ sờ nàng khuôn mặt cùng cái mũi khanh khách mà cười rộ lên đem lâm đào cũng cho cười ôm lấy nguyệt nguyệt ở nàng gương mặt hôn một cái không bao lâu lý thành hề liền từ bộ đội nhà ăn đã trở lại Đem hộp cơm đặt ở trên bàn cơm, mở ra, tổng cộng đánh hai cái đồ ăn, một cái canh. Canh là tảo tía tôm khô canh, khắc hai cái đồ ăn một cái là thịt kho tàu ca hố, một cái còn lại là xào rau xanh. Đồ ăn hình thức không nhiều lắm, nhưng là phân lượng còn có thể, ba người ăn, chẳng sợ Lâm Thường Hải cùng Lý Thành Hề hai người ăn uống đều đại, cũng là đủ ăn. Hơn nữa trong nhà còn có Lâm Đảo yếm Kim Chi Linh Tinh, lấy ra tới ở cái đĩa kẹp thượng một ít, phóng đi lên, lại là một cái đồ ăn. Lý Thành Hề đem đồ ăn phóng hảo, giặt sạch tay đi trong phòng ôm Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt ngay từ đầu còn rất kháng cự, cuối cùng vẫn là lâm đào hống, nói: mụ mụ liền ở nhà, chỗ nào cũng không đi. Hiện tại mụ mụ muốn đi ăn cơm cơm, đến trước rửa tay tay mới được. Ba ba ôm một chút Nguyệt Nguyệt, đợi chút Nguyệt Nguyệt liền ngồi ở mụ mụ bên người ăn cơm cơm. Cũng không biết Nguyệt Nguyệt nghe không nghe hiểu, khả năng cũng là nghe hiểu một ít, dù sao bị Lý Thành Hề ôm đi, đặt ở chính mình trên ghế nhỏ. Lâm Thường Hải muốn đi cấp Nguyệt Nguyệt cháo bột. Lý Thành Hề tiếp nhận chén cùng cái muỗng. ba, cái này làm cho ta tới, ngươi đi trước ăn cơm. Tiếp theo, Lý Thành Hề liền đi cấp Nguyệt Nguyệt phao cháo bột, phao ra tới đặc sệt, trình độ vừa và tốt, còn chủ động cấp Nguyệt Nguyệt uy cháo bột. Nguyệt Nguyệt đã ăn 2-3 tháng cháo bột, nhưng là đối với ăn 7 tháng mãi tới nói, cháo bột vẫn là mới mẻ ngoạn ý nhi, hơn nữa ăn rất hương. Nàng mỗi lần ăn cháo bột thời điểm đều rất cao hứng, lúc này cũng ở vỗ tay tay. Ngao ô ăn một ngụm. Lâm Đào phát hiện lúc này Lý Thành hề thế nhưng không đem cháo bột huy đến Nguyệt Nguyệt trên mặt đi. Nhớ tới lần trước hắn cấp Nguyệt Nguyệt uy cháo bột thời điểm, còn đem Nguyệt Nguyệt biến thành tiểu hoa miêu đâu. Lần này nàng cũng liền đi ra ngoài một hai ngày công phu, thật không nghĩ tới, này cha con hai người, trưởng thành đều rất nhanh sao. Một bữa cơm ăn xong tới, cũng không cần phải Lâm Đào nhọc lòng. Lâm Đào giữa trưa thời điểm tùy tiện ăn một chút, mới vừa rời thuyền lúc ấy còn cảm thấy không thế nào đói, không nghĩ tới lúc này thấy được đồ ăn, thật đúng là cảm thấy đói bụng. nhà ăn là không có cơm lý thành hề đánh tới chính là màn thầu bất quá lâm đảo sớm đã thói quen ăn màn thầu không hề giống vừa tới trên đảo lúc ấy ăn một ngụm màn thầu đều đến uống một ngụm thủy hoặc là một ngụm canh giúp đỡ đưa một chút mới có thể đủ nuốt xuống đi bộ đội nhà ăn sư phó thiêu cá hố hương vị cũng không tệ lắm đâm vào vị lâm đảo ăn không ít một bên Nguyệt Nguyệt ăn khẩu cháo bột cũng xem mắt thèm chiều lâm đảo hê hê a a mà nói chuyện lâm đảo chiều nàng lắc đầu cự tuyệt nàng thỉnh cầu nguyện Nguyệt còn không thể ăn cái này Ăn qua cơm lúc sau, Lý Thành Hề như cũ đi rửa chén, trong nhà nước tắm đã thiêu thượng, một đám đi tắm rồi. Lâm Thường Hải tắm xong lúc sau liền đi Trần Thủy phân ra, hắn gần nhất luôn là sẽ ăn được cơm chiều liền qua đi cùng Trịnh Hữu Đức cùng nhau hạ cờ tướng. Bọn họ hai cái thế nhưng có thể chơi đến cùng đi, đây là Lâm Đảo không nghĩ tới. Thính lên, Lâm Thường Hải còn đại Trịnh Hữu Đức 10 tuổi tả hữu đâu. Lâm Đảo nói dỡn hỏi Lý Thành Hề, như thế nào ba luôn là đi tìm Trịnh đoàn trưởng hạ cờ tướng A. ngươi như vậy cái con rể ở nhà không phải có sẵn sao như thế nào cũng không tìm ngươi lý thành hề sau khi nghe xong có chút buồn cười nay tự nhiên là có nguyên nhân hắn nhạc lao tử ngay từ đầu nhưng thật ra đi tìm hắn chơi cờ chẳng qua hắn chơi cờ kỹ thuật là thật sự thực không tồi ngay từ đầu liền thắng lâm thường hải tam đem mặt sau lý thành hề cảm thấy không thể bộ dáng này như vậy sẽ làm hắn nhạc lao tử trên mặt không có mặt mũi vì thế cô ý bại bởi hắn kỳ thật cùng nhạc lao tử chơi cờ cũng rất mệt. Không thể luôn là thua, liền tính thua cũng không thể thua quá rõ ràng, lại không thể luôn là thắng, thắng được lại không thể quá hoàn mỹ, còn phải cố ý làm mấy cái quân cờ. Khả năng Lâm Thường Hải cũng nhìn ra tới Lý Thành Hề là ở nhường hắn, dứt khoát liền không tìm Lý Thành Hề chơi cờ, trực tiếp đi tìm Trịnh Hữu Đức chơi cờ. Không nghĩ tới này hai người thật đúng là có thể hạ đến cùng đi, đều thành cố định cờ hữu. Khả năng ba cảm thấy cùng ta chơi cờ không thú vị đi. Lý Thành Hề nói, luôn thua. Liên tính thắng cũng là bị cố ý làm, có ý tứ gì? Vẫn là cùng Trịnh Hữu Đức chơi cờ tương đối hảo, hai người kỹ thuật tương đương, có đôi khi hạ cao hứng, bọn họ ở nhà đều có thể nghe được cách vách nói chuyện thanh. Lâm Thường Hải, đem ngươi. Trịnh Hữu Đức, ai ai ai sao hồi sự a sao liền đem ta, đại ý đại ý, lại đến lại đến, lần tới ta muốn giết ngươi cái phiến giáp không lưu. Lâm Thường Hải, vậy tới bái, lần tới ta còn có thể thắng ngươi. Trịnh Hữu Đức, ai ta này cờ hạ sai rồi. đợi chút ta đổi cái địa phương đi một chút trần Thủy phân ngươi chính là cái người chơi cờ dở chơi cờ luôn thích đổi ý trách không được đồng đoàn trưởng đều không muốn cùng ngươi cùng nhau chơi cờ chính hữu đức đi đi đi ngươi cái đàn bà biết chút cái gì nam nhân chơi cờ đều như vậy lao lâm cũng chưa nói cái gì muốn ngươi ở chỗ này nói trần Thủy phân cắn răng ngươi nói ai đâu chính hữu đức lập tức liền không thành ngược lại đi theo lâm thường hải nói chuyện lao lâm đến phiên ngươi hạ sách hai người liêu đến tới. Lúc này trịnh hữu đức đều đem đối lâm thường hải xưng hô từ lâm thúc biến thành lao lâm. mặc danh liền so trịnh hữu đức nhỏ đồng lứa lâm đảo cùng Lý Thành Hề lẫn nhau xem một cái, có chút bất đắc dĩ. Lâm đảo đi tắm rửa một cái, còn giặt sạch cái đầu, hai ngày này ở nhà khách cũng chưa có thể hảo hảo thu thập chính mình. Lúc này về đến nhà, nhưng đến hảo hảo thu thập một lần, buổi tối lại thoải mái dễ chịu mà ngủ một cái hảo giác. Mới vừa tẩy xong đầu, dùng khăn lông khô xoa xoa, nhưng là tóc vẫn là nửa ướt. ngọn tóc có bọt nước hướng phía dưới tích. Nguyệt Nguyệt đang ngồi ở bọn họ trên giường chơi, một bàn tay cầm chống bỏi, một bàn tay cầm bút bê vải, len ca len keng, chơi rất vui vẻ. Lý Thành Hề thấy nàng tiến vào, làm nàng ngồi ở trên giường, chính mình tắc từ lâm đảo trong tay tiếp nhận khăn lông, làm nàng nằm, dùng khăn lông giúp nàng sắt tóc. Buổi tối gội đầu nhất định phải đem đầu tóc lau khô, nếu không ngày hôm sau thời điểm liền dễ dàng đau đầu. Lần này mở hộp rất mệt sao? Lý Thành Hề trên tay động tác không đình, mở miệng hỏi. Hắn đã sớm chú ý tới, Lâm Đào rời thuyền thời điểm, trên mặt liền có chút mỏi mệt Lâm Đào lắc đầu lại gật gật đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là không đem phạm kiến thụ cùng Kim Bình Bình sự tình nói cho Lý thành Hề. Nói đến cùng, loại chuyện này vẫn là đến Kim Bình Bình chính mình đứng lên mới được. Nàng nếu là không muốn, người khác giúp nàng, nàng sẽ không cảm kích ngược lại còn sẽ cảm thấy người khác là ở hại nàng. Cuối cùng nói, có điểm mệt, nhưng cũng còn hảo. Đúng rồi, ta lúc này mở họp thời điểm, nhận thức giáo dục cục chủ nhiệm. nàng đem ngụy anh tư sự tình nói cho lý thành hề nghe, một bên nói trên mặt một bên lộ ra hướng tới cùng khâm phục biểu tình, nàng cảm khái nói, ta cảm thấy ngụy chủ nhiệm thật sự rất lợi hại, nàng ở trong lòng ta cùng dương chủ nhiệm giống nhau, các nàng tựa như dương ra đem bên trong nữ tướng của nhóm, ta liền suy nghĩ, ta khi nào mới có thể đủ giống các nàng như vậy lợi hại đâu? thành hề, ngươi cảm thấy ta có thể giống các nàng như vậy lợi hại sao? lâm Đào xoay đầu tới, hỏi lý thành hề, lý thành hề đã giúp lâm Đào đầu tóc xoa hảo. Màu đen nhu thuận tóc dài, so với phía trước muốn làm một ít, sẽ không lại tiếp tục hướng phía dưới tích thủy, giữ lại liền chờ tóc tự nhiên làm. Hắn đem khăn lông lượng lên, ngồi vào trên giường, nói, ngươi hiện tại đã rất lợi hại. A, ta nào có? Lâm đảo nghi hoặc. Lý Thành hề tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại xem, ngươi vừa tới thời điểm, trên đảo người nhắc tới ngươi, đều là nói lý đoàn trưởng người nhà, hiện tại ta ngược lại thành lâm Lão sư ái nhân. Này thuyết minh một vấn đề. Người ở trên đảo lực ảnh hưởng muốn so với ta đại. Lâm Đào chớp chớp mắt, cẩn thận tưởng tượng giống như còn thực sự có như vậy một chuyện. Bất quá nàng cũng minh bạch, này bất quá là bởi vì chính mình dễ nói chuyện, ngày thường cùng người khác quan hệ tương đối tốt nguyên nhân thôi. Lý Thành hề uy danh bên ngoài, bây giờ còn có không ít người sợ hắn đâu. Nhưng cái này trả lời, Lâm Đào nghe xong vẫn là rất vui vẻ, cũng nói dỡn mà đáp, cũng là hai vợ chồng cùng nhau bồi Nguyệt Nguyệt chơi trong chốc lát, Nguyệt Nguyệt liền bắt đầu ngáp dụi mắt, hẳn là mệt nhọc. cũng là ngày thường Nguyệt Nguyệt buổi chiều đều sẽ ngủ một lát hôm nay Lâm Đào đã trở lại nàng nhìn đến mụ mụ quá mức với hưng phấn cho nên vẫn luôn cường chống không ngủ lúc này mệt nhọc cũng bình thường Lâm Đào đem Nguyệt Nguyệt ôm vào trong lòng ngực cầm quần áo kéo lên một chút cấp Nguyệt Nguyệt hít mãi không bao lâu Nguyệt Nguyệt liền ngủ rồi chẳng qua ngủ rồi lúc sau vẫn là gắt gao mà ôm Lâm Đào đứa nhỏ này thoạt nhìn lá gan đại trên thực tế vẫn là có chút khuyết thiếu cảm giác an toàn Lâm Đào ôm một hồi lâu Nguyệt Nguyệt Chờ đến nàng ngủ thật sự chín lúc sau, mới đem nàng bỏ vào tiểu giường đi ngủ. Kết quả cho nàng buông đi thời điểm, Lâm Đào mới phát hiện, tiểu gia hỏa này tay còn gắt gao nắm chặt quần áo của mình đâu. Cuối cùng, vẫn là Lý Thành Hề lại đây hỗ trợ đem nguyệt nguyệt tay cấp nhẹ nhàng bẻ ra, Lâm Đào mới có thể đủ hoàn toàn đem nàng buông xuống. Nữ nhi ngủ rồi, dư lại tới chính là bọn họ hai vợ chồng hai người thời gian. Bất quá Lý Thành Hề cũng không phải cái loại này không biết nặng nhẹ, Lâm Đào đi đảo ngoại hợp với Khai hai ngày sẽ. Lúc này thoạt nhìn có chút mỏi mệt, hắn chính là lại tưởng, cũng không vội này nhất thời. Đem Lâm Đào ôm sát trong lòng ngực, Lý Thành Hề nói, "Ngủ đi." Có Lý Thành Hề bồi, Lâm Đào thực mau liền ngủ rồi, một giấc này ngủ đến nhưng thật ra an an ổn ổn, một đêm vô ngộng, nửa đêm cũng không có bừng tỉnh quá. Cho dù là nguyệt nguyệt buổi tối đáy rầm, Lâm Đào đều bởi vì ngủ đến quá chín, mà không có nghe được. Lý Thành Hề tay chân nhẹ nhàng xuống giường, cấp nguyệt nguyệt thay tã, tiếp tục ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm thường Hải sớm liền đi bộ đội nhà ăn đem cơm sáng cấp đánh lại đây cứ việc hắn đã suốt ngũ thật nhiều năm chính là mấy năm nay nhưng không có đem thao luyện quên mỗi ngày buổi sáng sớm tỉnh lại đi bên ngoài chạy bộ đó là tất nhiên lúc này đều hơn 40 tuổi thân thể vẫn là vô cùng đồng ăn qua cơm sáng Lý Thành hề cùng Nguyệt Nguyệt đều phải đi làm Nguyệt Nguyệt có Lâm Thường Hải mang theo còn có thể cùng Trịnh Hồng tình cùng nhau chơi đảo cũng không có việc gì Lâm Đảo buổi sáng ra cửa phía trước liền cấp Nguyệt Nguyệt uy một lần mãi Lại quá hai cái giờ nàng nếu là đói bụng Lâm Thường Hải có thể cấp nguyệt nguyệt phao Một lần cháo bột Lại chờ đến giữa trưa Lâm Đào liền về nhà Tới rồi trường học Từ Ngọc Đình đã ở văn phòng Hôm nay không phải nàng sớm tự học Nàng tới sớm là tới soạn bài Thấy Lâm Đào Nàng nhịn không được hỏi A Đào Nghe hiệu trưởng nói ngươi lần này đi ra ngoài mở họp, Mang về tới một cái tin tức tốt 6 tháng cuối năm thời điểm Chúng ta trường học thật sự sẽ đến rất nhiều lao sư A Nói là nói như vậy Nhưng thành phố núi cũng có như vậy nhiều trường học, cụ thể phân đến chúng ta trường học nhiều ít, ta cũng không rõ lắm. Lâm Đào nói. Nói chuyện thời điểm thấy Tiểu Thanh Minh ở ăn khoai lang khô, cười đầu hắn, Thanh Minh, khoai lang khô cấp Lâm gì ăn một ngụm được không? Tiểu Thanh Minh nhưng thật ra rất hào phóng, đem chính mình trong miệng bị gặm đến gồ ghề lồi lõm dính đầy nước miếng khoai lang khô rút ra, đưa cho Lâm Đào. Lâm Đào xem buồn cười, sờ sờ Tiểu Thanh Minh đầu, nói, không cần, Lâm gì đậu ngươi chơi đâu, Thanh Minh chính mình ăn đi. thấy tiểu thanh minh này tóc lâm đảo cũng là càng xem càng buồn cười hỏi tư ngọc Đình, ngươi nghĩ như thế nào cấp tiểu thanh minh tạo đầu chính yếu còn cạo khó coi như vậy nơi này thiếu một khối nơi đó nhiều một khối tư ngọc Đình vừa nghe cái này liền tới khí bĩu môi nói ngươi mau đừng nói nữa đều do vương mới lượng thanh minh đầu tóc không phải thật dài sao ta nói nếu không đi tìm thợ hớt tóc cạo hắn phi nói chính hắn đầu tóc chính là chính hắn cạo khẳng định có thể cho thanh minh tạo hảo nói không cần tìm thợ hớt tóc hắn nói như vậy Ta liền tin, bởi vì ta xem hắn ngày thường cho hắn chính mình cạo thời điểm, là còn cạo có thể. Nào biết sau lại cấp thanh minh cạo thành cái dạng này, chính là hôm trước ngươi ra đảo mở họp ngày đó cạo, nếu là lại sớm một ngày, ta đều làm ngươi giúp ta từ đảo ngoại cấp thanh minh mang chiếc mũ đã trở lại. Trong nhà mũ vẫn là hắn ở cứ, đã sớm mang không thượng. Từ Ngọc Đình cũng là càng xem tiểu thanh minh cái này tóc, càng cảm thấy xấu. Vốn dĩ tiểu thanh minh lớn lên giống nàng, vẫn là khá xinh đẹp. Kết quả sinh sôi bị cái này so đầu chọc còn muốn khó coi đầu chọc cấp ảnh hưởng. Đáng tiếc tiểu thanh minh tuổi tác còn nhỏ, cũng không biết chính mình hiện tại bộ dáng, đã bị mụ mụ ghét bỏ, còn ngồi ở chỗ đó ngoan ngoãn mà ăn khoai lang khô đâu. Nay tiểu hài nhi cũng là cái ái sạch sẽ, ăn khoai lang khô thời điểm, trong tay cầm một trường tiểu khăn, chính mình cấp nga chính mình sắt nước miếng. Bởi vì này khoai lang khô nguyên bản chính là lâm đào làm dùng để cấp hải tử nghiến răng, lúc ấy nghĩ tiểu thanh minh, liền nhiều làm một ít. cấp từ Ngọc Đình tặng qua đi. Nay khoai lang khô Lâm Đào là biết đến, thực cứng, đại nhân cắn lên đều khó khăn, càng đừng nói tiểu hài tử. ngày thường Lâm Đào lấy khoai lang khô cấp nguyệt nguyệt nghiến răng thời điểm, liền sẽ chuẩn bị một trường tiểu khăn, chuyên môn cấp nguyệt nguyệt sắt nước miếng. Ta ba sẽ cạo, ta khi còn nhỏ đều là hắn cho ta cạo, chờ lần tới tiểu thanh minh đầu tóc mọc ra tới, làm ta ba lại một lần nữa cạo một hồi thì tốt rồi. Lâm Đào nói, tiểu hài tử đầu tóc lớn lên mau. Hơn nữa nhiều cạo cạo không phải lớn lên hảo sao Nàng tóc phát chất liền rất hảo Phương dì Tổng nói là bởi vì nàng khi còn nhỏ Tổng bị nàng ba cạo thành tiểu đầu trọc Tư Ngọc Đình nói kia hành đi Khi đó ta liền mang theo thanh minh đi tìm thuốc thuốc cạo Ai đúng rồi Vừa mới ta cùng ngươi nói chuyện đó Nếu là thật sự kia chúng ta trường học đến lúc đó Có thể hay không từ rất hiện tại lao sư a Tư Ngọc Đình đem đề tài chuyển tới trọng điểm thượng Đây mới là nàng lo lắng nhất Thật luận lên khả năng bọn họ trường học nhất đứng đắn lao sư chính là lâm đảo một cái nàng cùng trung Tĩnh tuy nói đều là tốt nghiệp đại học nhưng hai người thành phần đều có chút vấn đề kỳ thật nàng nhưng thật ra còn hảo nàng ba mẹ bị hạ phóng thời điểm vì bảo hộ an toàn của nàng cũng vì không ảnh hưởng đến vương nguyên lượng tiền đồ đã đăng báo cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ mấy năm nay nàng tưởng hướng tây bắc bên kia gửi điểm đồ vật đều đến lén lút trước gửi đến vương nguyên lượng quê quán lại làm nàng bà bà thác người khác gửi đến tây bắc đi nhưng là trung tĩnh Liền không biết sẽ thế nào Lâm đảo Kỳ thật cũng nghĩ tới vấn đề này Bất quá cảm thấy hẳn là sẽ không Nàng nói, lúc này đi mở họp người đặc biệt nhiều Đến lúc đó lao sư khẳng định không đủ phân phối Chúng ta trường học sẽ phân tới nhiều ít lao sư còn không xác định đâu Hơn nữa trường học có sơ trung bộ Yêu cầu lao sư nhiều Hẳn là không thành vấn đề Hai người đang nói chuyện Vừa lúc Trung Tĩnh đi đến 89, 89 Lâm Lao Sư, từ Lao Sư Trung Tĩnh chiều hai người cười cười Lâm Đào cùng từ Ngọc Đình chiều trung tĩnh gật gật đầu, không lại tiếp tục vừa mới cái kia đề tài. Loại chuyện này kỳ thật còn chưa tới lúc ấy, đều là nói không chừng, lúc này đi thảo luận, ngược lại sẽ làm đến nhân tâm bất an. Bất quá trung tĩnh lại chủ động nói, vừa mới các ngươi lời nói ta đều nghe được, là nói chúng ta trường học 9 tháng phân muốn tới Tân Lao Sư đi. Ân, lần này mở họp khi là nói như vậy. Lâm Đảo nói, bất quá cụ thể tới nhiều ít còn không biết, chúng ta trên đảo đều đã nhiều năm không phân phối đến Tân Lao Sư. Lúc này cũng nói không chừng. Trung tĩnh biết lâm đảo là sợ chính mình bởi vì việc này tưởng quá nhiều, cho nên cười cười, nói, ân, không có việc gì. Từ Ngọc Đình thay đổi cá biệt đề tài, nói, ai đúng rồi, các ngươi biết không? Lần này Tết đoán ngọ, chúng ta trên đảo có tân phiến tử có thể xem, đến lúc đó chúng ta đi xem điện ảnh đi. Hành A. Lâm đảo một ngụm đáp ứng xuống dưới. Trung tĩnh cũng gật gật đầu nói có thể, các nàng còn tính toán đến lúc đó cũng kêu lên Trần Thủy Phân cùng đi xem. Chờ đến Lâm Đảo Thượng xong hai tiết khóa trở về, Lâm Thượng Hải đã ôm Nguyệt Nguyệt ở viện môn khẩu chờ. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy mụ mụ trở về, cao hứng mà cơ chân mùa tay. Thời gian thực mau liền đến Tết Đoan Ngọ ngày đó. Năm trước Lý Thành Hề đáp ứng trong đoàn đám kia binh lính sự tình, vẫn là ghi tạc trong lòng. Ở Tết Đoan Ngọ mấy ngày hôm trước liền cùng Lâm Đảo nói việc này, còn làm ra không ít gạo nếp. Lâm Mạn Mạn hôm nay vừa lúc nghỉ phép, sớm liền tới rồi trong nhà, giúp đỡ chăm sóc Nguyệt. Nguyệt. Lâm Thường Hải còn lại là cùng Trịnh Hữu Đức đi ra ngoài câu cá. Trần Thủy Phân biết Lâm Đảo trong nhà muốn bao không ít bánh trưng, riêng cho nàng đưa tới một đại rổ bánh trưng diệp, giúp đỡ Lâm Đảo cùng nhau bao bánh trưng. Nhà các ngươi hôm nay không bao bánh trưng? Lâm Đảo hỏi. Trần Thủy Phân nói, trong nhà bao thiếu, buổi sáng thời điểm liền cấp bao hảo. Năm trước bao nhiều mấy cái, này hai tiểu tử thúi cùng chưa thấy qua dường như, hợp với ăn vài cái, tới rồi buổi tối liền nói bụng đau, ăn con men phiến vẫn là tiêu hóa bất lương. cuối cùng dùng khai tắc lộ mới được. Hướng dương còn hảo, hắn có thượng một hồi chuyện đó, năm nay phỏng trừng là không dám lại đến một lần, hồng tinh cái này tiểu tử thúi chính là cái nhớ ăn không nhớ đánh, năm trước ăn đau khổ, năm nay sớm liền đã quên, ta nếu là lại nhiều bao điểm bánh trưng, tên tiểu tử thúi này lại đến tới một hồi. Lâm đào nghe xong, nhịn không được cười cười. Năm trước sự tình nàng cũng biết một ít, đó là Trần Thủy Phân mấy năm nay đầu một hồi bao bánh trưng, nghĩ thẩm trong nhà có cái hai năm không ăn bánh trưng. dứt khoát thừa dịp muốn bao liền nhiều bao một chút hảo bánh trưng bao hảo nấu chín còn cố ý bị trần thủy phân dùng một cái rổ treo lên treo ở trên xà nhà chính là vì phòng ngừa trong nhà kia hai tiểu tử thúi ăn vụn chính là trịnh hồng tinh dài quá mũi chó đã sớm nghe thấy được liền chờ hắn ca trịnh hướng dương tan học hai người thừa dịp trần thủy phân không ở nhà công phu một cái đỡ ghế dựa một cái bò lên trên đi đem rổ cấp bắt lấy tới một người hợp với ăn vài cái bánh trưng thiếu chút nữa không đem bọn họ cấp căng chết Nếu là khác còn chưa tính, bánh chưng chính là gạo nếp làm, ăn nhiều đại nhân đều không tiêu hóa, tổng cảm thấy dạ dày bên trong bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Này hai hải tử liền càng thêm, cùng ngày liền không thoải mái, phun cũng phun không ra, kéo cũng kéo không ra. chính Hồng Tinh cũng ở trong sân bồi Nguyệt Nguyệt chơi, đang ở cùng Nguyệt Nguyệt giảng hắn tân xem tiểu nhân thư, hắn lần trước xem na cha nháo hải, ngay từ đầu chỉ có một quyển, mấy ngày hôm trước hắn ca trịnh hướng dương vừa lúc cùng trong lớp đồng học đổi xem, đổi lấy một quyển tân. lại có thể tiếp theo nhìn mới vừa xem xong liền chạy nhanh lại đây cùng nguyệt nguyệt nói biên nói còn phải biên khoa tay múa chân na chính là bộ dáng này hắn cứ như vậy mọi mọi ngươi trước xem ta cứ như vậy đem cái kia long cấp đánh chết theo ta tư thế này uy phong không uy phong chính hồng tinh cầm một cây phá mảnh vải làm bộ là na cha hôn thiên lăng cầu trần thủy phân dùng nhánh cây làm thành một vòng tròn treo ở trên cổ coi như càn khôn vòng một cái tay khắc còn cầm một cây gậy nói là hỏa tiêm thương Trịnh Hồng Tinh xoắn chính mình tiểu thân thể, làm ra cùng tiểu nhân thư thượng không sai biệt lắm tư thế, trên mặt lộ ra hung ác biểu tình. Chẳng qua tư thế này thật sự là quá khó bảo toàn cầm, không trong chốc lát, Trịnh Hồng Tinh đã bị mệt tới rồi. Thở phi phò ngồi vào Nguyệt Nguyệt bên người, hỏi: "Muội muội, ca ca Uy Phong không uy phong?" Nguyệt Nguyệt một bên cắn khoai lang khô một bên chiều Trịnh Hồng Tinh cười, đem Trịnh Hồng Tinh cấp hống cao hứng, Triều Trần Thủy phân nói: "Mẹ, muội muội nói ta thật là uy phong." Lại xoay đầu tới chiều Nguyệt Nguyệt nói: Chờ về sau ngươi trưởng thành, ta liền đem hồn thiên lăng cùng càn khôn vòng tặng cho ngươi, làm ngươi cũng đương na cha. Lời này đem Trần Thủy Phân cùng lâm đảo đậu đến nhịn không được muốn cười, Trần Thủy Phân tức giận mà nói, muội muội gì thời điểm nói ngươi huy phong. Muội mội là đang cười ngươi ngốc, mội mội cũng không nên ngươi phá mảnh vải cùng nhánh cây. chính Hồng tinh hừ một tiếng, muội muội chính là nói ta huy phong, muội muội chính là nói ta huy phong. Ta này không phải phá mảnh vải, là hồn thiên lăng cùng càn khôn vòng, rất lợi hại. Nói xong lại trộm mà cùng Nguyệt Nguyệt nói: "Muội muội, kỳ thật ta chính là Na Cha, chẳng qua hiện tại sư phụ ta còn không có tìm được ta, đợi khi tìm được ta lúc sau, ta liền có thể đi học pháp thuật. Bí mật này ta cũng chỉ nói cho ngươi một người, chờ về sau ta học xong pháp thuật, liền tới giáo ngươi." Ở bên cạnh một bên đọc sách một bên nhìn hài tử, nghe xong một lô hai cái này bí mật lâm mạn mạn. Lý Thành Hề đem buổi sáng tẩy kia một tiểu khối thịt khô đều cấp thiết hảo, lấy ra tới đặt ở một bên. Cấp lâm đảo cùng Trần Thủy Phân bao tiến bánh trưng, Lý Thành Hề cắt ra tới ngông thịt khô đinh từng khối đều không sai biệt lắm lớn nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề. Trần Thủy Phân thấy, cười trêu ghẹo, lâm lão sư, nhà các ngươi ly đoàn trưởng thật đúng là cần mận à, còn giúp thiết thịt khô đâu, không giống nhà ta láo trịnh, sớm liền chạy ra đi câu cá, trong nhà chuyện gì đều là ta lo liệu. Nói là nói như vậy, bất quá trịnh hưu đức so với trước hai năm, là thật sự thay đổi không ít, trở về giúp đỡ làm việc nhà. hôm nay cũng chính là trong nhà sống vội xong rồi cùng lâm thường hải ước đi câu cá trần thủy phân kỳ thật đối hiện tại trịnh hữu đức cũng rất vừa lòng chính là ngoài miệng nói nói khai nói dơ thôi lâm đào liền theo nàng lời nói cười nói kia nhưng không được cần mẫn một chút ta nhà của chúng ta bao nhiêu như vậy bánh trưng cũng ăn không hết này đó bánh trưng là muốn đi đưa cho bọn họ đoàn trần thủy phân nói ta đây nhưng đến hảo hảo nói nói trịnh hữu đức hán gái này đoàn trưởng làm không có lý đoàn trưởng xứng trước hai người nói đùa trong chốc lát Trên tay động tác cũng không đỉnh, lúc này Lý Thành Hề lộng trở về gạo nếp còn rất nhiều. Tuy nói Lý Thành Hề năm trước đáp ứng chính là liền đưa ba 30 cái bánh trưng, nhưng là lâm đảo cảm thấy ba 30 cái thoạt nhìn quá ít, có vẻ có chút keo kiệt. Nàng dứt khoát liền đem gạo nếp đều lấy tới dùng, nhiều như vậy gạo nếp, ít nhất có thể bao trăm tới cái bánh trưng. Bất quá cũng là Trần Thủy Phân đưa tới bánh trưng diệp không lớn, bao ra tới bánh trưng không phải đại bánh trưng, nếu không thật đúng là bao không được nhiều như vậy. Lý Thành Hề rảnh rỗi. cũng nói muốn hỗ trợ bao bánh trưng. Học trong chốc lát, ngay từ đầu thời điểm lĩnh ngộ không đến trong đó thủ pháp, cũng là kỳ quái, nhìn Lâm Đào cùng Trần Thủy phân bế lên tới giống như thực dễ dàng, chính là này bánh trưng diệp vừa đến chính mình trên tay, giống như liền không giống như vậy một chuyện. Nam nhân có đôi khi thật đúng là làm không được loại này tinh tế sống, Lâm Đào thấy, đàng ra tay tới dạy hắn. Cũng may Lý Thành hề thực thông minh, dạy hai lần liền biết, chẳng qua bao giờ tới bánh trưng. bộ dáng mặt trên vẫn là không có lâm đảo cùng Trần Thủy Phân bao đẹp là được. Nhưng chỉ cần nấu thời điểm sẽ không tản ra là được, bộ dáng thế nào không quan trọng, chỉ cần ăn ngon là được. Trong tới cái bánh trưng lại nói tiếp nhiều, trên thực tế cũng không tốn lâu lắm thời gian đi bao, bánh trưng bao hảo lúc sau, lâm đảo làm Lý Thành Hề đem lửa đốt lên, trong nồi nấu nước, lại đem này đó bánh trưng đều ném vào đi nấu. Bánh trưng nấu cái không sai biệt lắm nửa giờ là có thể hảo, nấu hảo lúc sau vứt ra tới. đặt ở trong bùn lạnh thượng một hai cái giờ liền không sai biệt lắm bánh trưng bao hảo thời điểm Nguyệt nguyệt cũng đã mệt rã rời ngủ rồi trinh hồng tinh cảm thấy không thú vị liền đi ra ngoài tìm khác tiểu đồng bọn chơi đùa đi trần thủy phân còn phải trở về đem một nhà bốn người quần áo cấp giặt sạch liền đi về trước đi thời điểm còn hỏi lâm đào lâm lão sư chúng ta là buổi tối đi xem điện ảnh đúng không ân ăn được cơm chiều liền đi lâm đào nói lần này điện ảnh không phải lộ thiên điện ảnh lần trước kiến vệ sinh sở thời điểm còn thuận tiện kiến cái dạp chiếu phim nói là dạp chiếu phim kỳ thật căn bản là không có gì phiến tử đi người cũng tương đối thiếu hôm nay vừa lúc có tân phiến tử tới mọi người vừa lúc đi xem trần thủy phân nói tiêu hành ta đây tẩy hảo quần áo ngủ một giấc ngủ đến tinh thần ước chừng đi xem điện ảnh Nguyệt Nguyệt ngủ hơn một giờ liền tỉnh lại theo nàng Nguyệt linh càng lớn rắc cũng so với phía trước thiếu rất nhiều hiện tại có chút thời điểm nếu là buổi tối không đáy dầm liền có thể ngủ chính rác vẫn là rất thiếu muốn người nhọc lòng Bánh trưng nấu hào lúc sau, Lâm Đào cấp Lâm Mạn Mạn cũng cầm mười mấy bánh trưng, làm nàng cầm đi cùng bằng hưu phân một phân. Cấp trong nhà cũng để lại mười mấy bánh trưng, dư lại tất cả đều làm Lý Thành Hề bắt được trong đoàn đi. Lâm Mạn Mạn lúc này cũng vừa lúc phải về ký túc xá đi nghỉ ngơi, Lâm Mạn Mạn một hồi ký túc xá, trong nhà cũng chỉ có Lâm Đào cùng Nguyệt Nguyệt hai người, cũng không có gì ý tứ. Lý Thành Hề dứt khoát kêu Lâm Đào ôm Nguyệt Nguyệt cùng hắn cùng đi trong đoàn đi dạo. Lâm Đào tới trên đảo hai năm Trên đảo có thể đi qua địa phương không sai biệt lắm cũng đều đi qua, nhưng là thật đúng là không đi qua Lý Thành Hề bọn họ trong đoàn xem qua đâu. Nàng trong lòng cũng rất chờ mong quá khứ, nhưng lại sợ như vậy có thể hay không ảnh hưởng không tốt lắm, hỏi, có thể đi sao? Ta cùng Nguyệt Nguyệt cũng có thể đi. Lý Thành Hề nói, hôm nay nghỉ ngơi, đi cũng không có việc gì. 90, 90. Nương đi đưa bánh trưng danh nghĩa, lâm đảo lúc này mới thấy rõ 13 trong đoàn mặt cảnh tượng. Có sân huấn luyện, đường băng. còn rất rộng mở. Ngay từ đầu tới Thạng Sơn Đảo thời điểm, Lâm Đảo cảm thấy Thạng Sơn Đảo cũng không lớn, nghe Lý Thành Hề nói này mặt trên có một cái phòng giữ sư, chỉ là hải quân liền có hơn hai vạn người, còn phải hơn nữa mấy ngàn gia đình quân nhân cùng các ngư dân, trên đảo ít nhất có tam vạn người. Lúc ấy Lâm Đảo liền cảm thấy thực kinh ngạc, cái này trên đảo thế nhưng ở nhiều người như vậy. Lúc này đi vào trong đoàn, Lâm Đảo mới biết được, nguyên lai Thạng Sơn Đảo diện tích vẫn là rất lớn, chỉ là một cái 13 đoàn liền có nhiều như vậy chiếm địa diện tích chẳng sợ hôm nay là tết đoan ngọ bộ đội riêng nghỉ ngơi nửa ngày lúc này trong đoàn cũng vẫn là có không ít người ở huấn luyện đại gia chú ý tới lý thành hề tới đặc biệt là chú ý tới lâm đảo cùng nguyệt nguyệt cũng ở lý thành hề ôm nguyệt nguyệt tiểu gia hỏa đầu một hồi tới chỗ này đối nơi này hết thảy đều cảm thấy xa lạ lại tò mò đông nhìn xem tây nhìn xem cặp kia mắt to chớp há chớp đem người tâm đều phải xem hóa này đàn binh lính tuổi tác đều không lớn kết hôn có nhưng cũng không tính nhiều, rất nhiều đều còn không có yêu đương. Hiện giờ nhìn đến Nguyệt Nguyệt, trong lòng sử đối tượng dục vọng liền càng thêm mãnh liệt, hảo tưởng kết hôn, hảo tưởng sinh một cái theo chân bọn họ đoàn trưởng khuê nữ giống nhau đáng yêu khuê nữ. Một đám người nguyên bản ở huấn luyện cũng không huấn luyện, theo ở phía sau xem Nguyệt Nguyệt, đầu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt theo chân bọn họ đoàn trưởng lớn lên giống, nhưng là một chút cũng không giống đoàn trưởng như vậy nghiêm túc, ngược lại thoạt nhìn thập phần ngọc tuyết đáng yêu, còn đặc biệt tái cười. bọn họ chiều lâm đảo cùng lý thành hề kêu một tiếng đoàn trưởng hảo tẩu tự hảo lý thành hề quét bọn họ liếc mắt một cái nói năm trước nói trước hai mươi danh có bánh trưng ăn. thốt ra lời này ra tới lập tức liền nghe thấy được tiếng hoan hô tiểu ninh đem bánh trưng từ xe cốp xe lấy ra tới một đám phân qua đi tuy rằng ngoài miệng nói là huấn luyện trước hai mươi danh có bánh trưng nhưng là lúc này bao nhiêu ở đây cũng đều có thể phân đến cũng coi như là đối bọn họ tết đoan ngọ còn ở chỗ này huấn luyện chăm chỉ khen thưởng Phân đến sau lại, có mấy cái khó coi, có người bị phân tới rồi, nói, này bánh trưng nên không phải là đoàn trưởng bao đi. Đối lập một chút, thật đúng là cùng khác bánh trưng không giống nhau. Ở trong tay người khác cầm bánh trưng một đám bao xinh xinh đẹp đẹp, hán cái này bánh trưng giống cái tàn thứ phẩm. Lý Thành hề mặt tối sầm, chiều người nọ nói, ngươi đừng ăn. Người nọ sợ tới mức chạy nhanh lột ra bánh trưng diệp liền đem bánh trưng hướng trong miệng tắc, một bên ăn một bên đi chạy vòng, nói, muốn ăn muốn ăn, đặc biệt muốn ăn. ta này đời này còn có thể ăn đến đoàn trưởng thân thủ bao bánh trưng đời này cũng coi như là đáng giá lý thành hề bao bánh trưng tuy nói bộ dáng xấu một chút nhưng hương vị cùng khắc bánh trưng cũng là giống nhau đại gia bị phân tới rồi bánh trưng một đám ăn lên một bên ăn một bên cảm thán ăn ngon những người này ít nói cũng có một hai năm không có thể về nhà gặp gỡ cái gì ngày hội cũng nhớ nhà hiện giờ có thể ăn thượng lâm đảo thân thủ bao bánh trưng trong lòng đều rất cảm kích ăn xong rồi còn một đám tới nói lời cảm tạ Nói cái gì hảo lâu không có ăn qua ăn ngon như vậy bánh trưng, còn có nói có quê nhà hương vị. Một đám thoạt nhìn đáng thương thật sự, hống đến lâm đảo đều cảm thấy bọn họ lần này bao bánh trưng bao thiếu, hẳn là mới nhiều bao một chút mới lả. Lý Thành hề nói, đừng lý này đàn tiểu tử thúi, ngày thường trong đoàn cũng không phải không cho bọn họ ăn Tết, Tết Trung Thu, Tết âm lịch mọi người đều là cùng nhau quá, trong đoàn đều tổ chức ăn bữa cơm đoàn viên, tổ chức thượng còn phát đồ vật Lúc này một đám, đảo đều thành cải thìa trong lòng thất bại Lâm Đào nghe được buồn cười, khó trách bọn họ đều sợ ngươi đâu, mỗi phùng ngày hội lần tư thân, an tiết thời điểm nhớ nhà cũng là nhân chi thường tình sao? Lý Thành Hề lại mang theo Lâm Đào cùng Nguyệt Nguyệt ở trong đoàn khắp nơi đi đi, một nhà ba người vừa nói vừa cười. Bên kia Thẩm Quốc Bân cùng lão Kim hôm nay cũng tới trong đoàn, vừa lúc thấy như vậy một màn, không biết vì cái gì, Thẩm Quốc Bân tầm mắt luôn là nhịn không được hướng bên kia đi xem, chính là lại cảm thấy thập phần chói mắt. Ở trong đoàn chơi không bao lâu, một nhà ba người liền đi trở về. lúc này cũng đã không sai biệt lắm tới rồi làm cơm chiều thời điểm đã là buổi chiều 4 điểm nhiều bọn họ về đến nhà thời điểm lâm thường hải cùng trịnh hữu đức đã đã trở lại lâm thường hải câu không ít cá tất cả đều dưỡng đi lên nơi này cá cũng thật nhiều liền câu một cái buổi chiều liền có nhiều như vậy lâm thường hải nói này nếu là ở bọn họ tương thành chỗ đó đó là không có khả năng có nhiều như vậy cá hôm nay đi câu cá hắn cũng coi như là câu cái tận hứng kia hôm nay liền làm cá kho đi Lâm Đào nói, câu tới cá ướp chừng có non nửa thùng, bất quá cái đầu khẳng định là không có từ thực phẩm phụ phẩm sưởng mua tới cá đại, một đốn đến tiêu cái 4-5 điều mới đủ ăn. Trong nhà còn có điểm đậu hủ, làm cá kho thời điểm, đem đậu hủ cắt thành một tiểu khối, cũng bỏ vào đi nấu, đậu hủ bị nấu lạ lạ, dùng chiếc đũa chọc một chút là có thể phá, chỉ có thể dùng cái muống đầu tiến trong chén ăn, thịt kho tàu đậu hủ xứng với cá kho, tư vị rất là không tồi. Lại cắt một khối thịt khô xào ăn. Lý thành hề lại từ đất trồng rau cắt một phen rau hẹ, lâm đào dùng để xào đậu phụ khô. Trong nhà trứng gà đã tích cóc không ít, lấy ra tới hai cái dùng để xào cái cà chua xào trứng, lại xứng một cái tảo tía tôm khô canh, hôm nay cơm chiều cũng đã hoàn thành. Hôm nay là Tết đoan ngọ, lâm mạn mạn cũng tới theo chân bọn họ cùng nhau quá đoan ngọ. buổi tối ở nhà ăn cơm chiều, còn mang đến một chút bằng hữu quê quán gửi lại đây một vịt muối, buổi sáng thời điểm trang bị cơm ăn cũng rất không tồi. Người một nhà ở một khối ăn cơm. cũng náo nhiệt. Lâm Đào còn làm điểm thịt cá bùn trưng chín cấp Nguyệt Nguyệt ăn. Nguyệt Nguyệt vẫn là đầu một hồi ăn thịt cá bùn đâu. Tuy rằng bên trong không phóng bất luận cái gì gia vị, nhưng Nguyệt Nguyệt ăn nhưng thơm. Buổi tôi ăn được cơm, Lâm Mạn Mạn liền về trước ký túc xá đi. Lâm Đào ăn no ngủ Nguyệt Nguyệt giao cho Lý Thành Hề cùng Lâm Thường Hải thay đổi kiện quần áo, còn riêng đem đầu tóc chắt thành hai điều bánh quai trèo biện rũ ở trước ngực hai sườn. Nguyệt Nguyệt bị đặt ở trên cái giường nhỏ ngủ. Lý Thành Hề ngồi ở trên giường, nhìn Lâm Đào đối với gương chát bím tóc. lâm đào đầu tóc ở sinh nguyệt nguyệt thời điểm xén quá một lần bất quá lúc này lại thật dài một ít ngay thường thời điểm nàng thích đem đầu tóc bàn ở sau đầu thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát thoải mái thanh tân một ít lúc này lại đem tóc buông xuống chắt thành bím tóc lý thành hề không khỏi nghĩ tới bọn họ hai cái mới vừa gặp mặt thời điểm lúc ấy lâm đào liền chắt hai điều bím tóc đối mặt hắn có chút sợ hãi nhưng là cố nén tiểu cô nương nhiều đáng yêu a hắn lúc ấy liền có chút tâm động nhưng là ngay lúc đó hắn cũng không nghĩ tới quá Bọn họ sẽ nhanh như vậy liền kết hôn, sinh cái nữ nhi. Cái kia tiểu cô nương trở thành hắn thê tử, bọn họ mỗi ngày đều sinh hoạt ở bên nhau. Loại này nhật tử, bình đạm mà lại hạnh phúc. Lâm Đào đem tóc chắc hảo, mới vừa đứng lên, đã bị Lý Thành Hề ôm vào trong lực. Cửa phòng là đóng lại, mà Lâm Thường Hải cũng đã đi cách vách cùng trịnh hưu đức hạ cờ tướng. Bất quá lúc này còn sớm, vừa mới ăn được cơm chiều không bao lâu, mới 6 giờ nhiều chung. Lâm Đào tùy ý Lý Thành Hề ôm trong chốc lát. Ngoài cửa đã vang lên Trần Thủy Phân thanh âm, lâm lão sư, ngươi Hảo sao? Lâm Đào lúc này mới đẩy ra Lý Thành Hề, nói, Hảo, ta cùng đại tỷ các nàng ước Hảo đi xem điện ảnh, không sai biệt lắm đến thời gian, ta đi trước. Lại quay đầu lại chiều Lý Thành Hề cười cười, vất vả ngươi mang hải tử, Lý đoàn trưởng Lý Thành Hề ngồi ở trên giường, ho nhẹ một tiếng, nói, liền miệng thượng Không có hành động tỏ vẻ. Hành động tỏ vẻ. Lâm Đào giải đọc ra Lý Thành Hề ám chỉ, mặt đỏ hồng. thầm này Nam nhân yêu cầu còn rất nhiều bất quá tưởng tượng bọn họ đều đi ra ngoài cũng chỉ dư lại Lý Thành hề một người ở nhà xem hài tử giống như cũng là rất đáng thương ha vì thế cười cười đi đến Lý Thành hề trước mặt tính toán ở hắn trên mặt thân một chút liền tính nào biết này Nam nhân đã sớm đoán được nàng tâm tư ngay từ đầu còn rất phối hợp nhưng là Lâm Đảo túi xuống thân tính toán thân hắn thời điểm hắn nhân cơ hội quay mặt đi tới hai người miệng đối với miệng hôn một cái tựa hồ còn bất quá Lý Thành hề ôm lấy Lâm Đảo lâm đào lập tức liền ngã xuống tiến trong lòng ngực hắn hai người thân thể đụng chạm ở một hối, lâm đào cảm nhận được lý thành hề ngực cường mà hữu lực tim đập nàng sợ ngã xuống duỗi tay ôm vòng lấy lý thành hề eo lý thành hề thân cường thể kiện eo hẹp chân trường mấy năm nay ăn chính mình làm đồ ăn giống như so hai năm trước còn muốn chắc nịch một ít lâm đào bị hắn ôm vào trong ngực có vẻ phá lệ nhỏ sinh lý thành hề hôn một hồi lâu mới buông tha lâm đào lâm đào thở hồn hển, sờ sờ trên môi ướt ác. cảm giác môi đều sắp bị lý thành hề cấp thân xưng lên người này thật là lâm đảo chiều đối chính mình cười ánh mắt lộ ra thỏa mãn lý thành hề chừng mắt nhìn liếc mắt một cái rối tay đi véo hắn bên hông mềm thịt lâm đảo phát hiện chính mình hiện tại giống như thực thích đi véo lý thành hề bên hông mỗi lần lý thành hề một chọc nàng nàng liền nhịn không được đi véo hắn nàng mắng ngươi còn cười ta đợi chút còn chờ đi ra ngoài xem điện ảnh đâu nếu như bị đại tỷ các nàng đã nhìn ra còn không được chê cười chết ta a Ngày thương đại tỷ liền ái khai nàng cùng Lý Thành Hề chi gian vui đùa, lúc này nếu như bị phát hiện, khẳng định là muốn chê cười nàng, Lâm Đảo ngẫm lại liền ngượng ngùng. Lý Thành Hề làm nàng béo, dù sao cũng không đau, nói, không có việc gì, bên ngoài trời tối, nhìn không thấy. Lâm Đảo điểu môi, lại đối với gương tìm trong chốc lát, phát hiện môi vẫn là có chút hồng. Nàng ngày thường bình thường dưới tình huống môi sắc tương đối tiếp cận thị hồng nhạt, lúc này so ngày thường muốn đỏ ít nhất hai cái độ. Nhưng là xoa xoa cũng vô dụng. Hơn nữa Trần Thủy Phân đã ở bên ngoài chờ, lâm đào không hảo lại trì hoãn, chỉ có thể trước ra cửa. Đi thời điểm, còn chiều Lý Thành Hề phóng lời nói nói, hừ, nếu như bị đã nhìn ra, ta trở về khẳng định muốn tìm ngươi tính sổ. Lý Thành Hề khép cười một tiếng, hắn vui phục bồi. Ai tìm ai tính sổ, như thế nào tính sổ, còn không nhất định đâu. Lâm đào đi đến trong viện, đem cửa mở ra, Trần Thủy Phân đã ở bên ngoài chờ, trong tay cầm cái đèn tin, bất quá lúc này sắc trời tuy rằng ám xuống dưới. nhưng là còn chưa tới yêu cầu khai đèn tin chiếu sáng nông nỗi trần thủy phân trên người xuyên vẫn là hôm nay buổi sáng kia một bộ nàng là tính toán xem xong điện ảnh trở về lúc sau lại tắm rửa lúc này thay đổi quần áo kia không phải đem sạch sẽ quần áo cấp làm giờ sao còn phải nhiều tẩy một bộ quần áo nhiều không có lời a lúc này nhìn đến lâm đào đi ra không khỏi trong mắt chính là sáng ời. lâm lão sư ngươi hôm nay trang điểm cũng thật đủ đẹp nhà ngươi lý đoàn trưởng không thấy hoa mắt đi trần thủy phân nhìn đến lâm đào Liền nói như vậy một câu, người khác sinh song hải tử đều cảm thấy già rồi vài tuổi, ta sao cảm giác ngươi giống như còn cùng mới vừa thượng đảo lúc ấy giống nhau đâu. Nhìn một cái, này vòng eo, này khuôn mặt, tấm tắc, ngươi nếu là đi ra ngoài nói ngươi đều sinh hải tử đương mẹ, người khác đều không tin. Lời này đúng vậy, không ít người sinh song hải tử lúc sau, liền cùng đương đại cô nương lúc ấy không giống nhau. Lâm đào bị Trần Thủy Phân nói có chút ngượng ngùng, cười nói, đại tỷ ngươi nhưng đừng khen ta, ta người này không trải qua khen. Không trải qua khen liền không trải qua khen, người lớn lên đẹp, bản tịnh điều thuận, còn có học vấn, lên mặt kia cũng là hẳn là. Trần Thủy Phân nói, hai người vừa nói lời nói, một bên vượt mức quy định mặt đi, dạp chiếu phim ở phía nam, từ Ngọc Đình ra cùng Trung Tĩnh ra đều phải gần một ít, các nàng liền không chỉ mà đi tới, mà là nói tốt ở nửa đường thượng ngã rẽ chỗ đó chờ các nàng. Chờ đến hai người đi đến thời điểm, từ Ngọc Đình cùng Trung Tĩnh đã ở. Từ Ngọc Đình hôm nay cũng xuyên cái váy. Trung tĩnh nhưng thật ra xuyên cùng ngày thường không có gì hai dạng, thoạt nhìn thập phần một mạc, chủ yếu cũng là nàng hiện tại thân phận, hơi chút thu thập một chút, khả năng liền sẽ đưa tới không tốt ảnh hưởng. Tư Ngọc Đình thấy các nàng đi tới, chạy nhanh nói, các ngươi nhưng tính ra, không phải nói tốt 6 giờ rơi đến nơi này chờ sao. Nhìn xem, hiện tại đã vượt qua 10 phút ta. Trần Thủy Phân nói, kia không phải lâm Lão sư còn phải trang điểm một chút sao. Các ngươi nhìn xem hôm nay lâm Lão sư đẹp hay không đẹp. Ta đoán lý đoàn trưởng thấy khẳng định xem hoa mắt tư ngọc đình cùng trung tĩnh đều chiều lâm đào nhìn trung tĩnh nói cảm giác lâm lão sư mấy năm nay một chút biến hóa đều không có còn cùng mới vừa thượng đảo lúc ấy giống nhau đẹp tư ngọc đình gật gật đầu nói muốn ta nói à a đảo làn da là thật sự hảo kỳ thật ta trước kia làn da cũng rất bạch nhưng là thượng đảo mấy năm nay phơi đen không ít các ngươi xem a đảo này làn da cảm giác giống như một chút cũng chưa bị phơi hắc nói ra đi là chúng ta trên đảo ai tin a đại gia nghe đều phụ họa cười rộ lên thượng đảo người không quan tâm trước kia nhiều bạch ở trên đảo trụ cái mấy năm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị phơi hát cố tình lâm đảo trắng non sạch sẽ một chút đều không giống ở tại trên đảo duy độc từ ngọc đình đang xem lâm đảo màu ra thời điểm phát hiện không thích hợp hỏi lâm đảo a đảo ngươi này miệng làm sao vậy như vậy hồng trần thủy phân chạy nhanh nhìn mắt nên không phải là lý đoàn trưởng cấp thân y ha ha ha lâm đảo gương mặt đỏ hồng Ở trong lòng mắng Lý Thành hề hai câu, chạy nhanh nói, không đúng không đúng. Đại tỷ ngươi đừng loạn giảng, là hôm nay trong nhà xào ớt tay, qua tay, đem ta miệng cấp tay đỏ. Nay giải thích không quan tâm đại gia tin hay không, cũng liền cười cười liền như vậy qua. Người khác hai vợ chồng chi gian sự tình, thật đúng là có thể hỏi thăm như vậy tế a. Hơn nữa nhân ra hai vợ chồng cảm tình hảo, không phải khá tốt sao. Trần Thủy Phân nói cách khác cái nhạc a. Nàng tuy nói có đôi khi ái cùng lâm đảo khai vài câu vui đùa. nhưng vẫn là biết đúng mực, sẽ không thật đem người ta nói đến quá ngượng ngùng. Điện ảnh là 7 giờ bắt đầu, lâm đảo từ trong nhà mang theo chút nhà mình xào bí đỏ tử, còn có khách ăn, từ Ngọc Đình Các Nàng cũng mang theo một ít, đều là chuẩn bị xem điện ảnh thời điểm ăn, một hồi điện ảnh xem xuống dưới cũng đến hơn một giờ, trong miệng không ăn chút cái gì, tổng cảm thấy không quá thoải mái. Chờ đến dạp chiếu phim thời điểm điện ảnh vừa mới bắt đầu, bởi vì hôm nay là Tết Đoan ngọ tới xem điện ảnh người còn rất nhiều. bất quá cái này phiến tử nhưng không bằng địa lôi chiến anh hùng nhi nữ địa đạo chiến cái loại này phiến tử được hoang nghênh trên đảo nếu là phóng loại này đánh giặc phiến tử kia dạp chiếu phim khẳng định trấn ních bất quá cái này phiến tử xem ít người tới xem cũng phần lớn là đoàn văn công văn nghệ binh nhóm lâm đảo cùng từ ngọc đình trung tính ba người xem đến thập phần đầu nhập nhưng thật ra trần thủy phân rõ ràng vì buổi tối tới xem địa ảnh còn riêng giữa chưa thời điểm ngủ một giấc nhưng nhìn nhìn liền cảm thấy xem không rõ rốt cuộc ở giảng chút cái gì dứt khoát liền ngủ rồi chờ đến điện ảnh kết thúc thời điểm lâm đào đánh thức nàng đại tỷ điện ảnh phóng xong rồi trần thủy phân lúc này mới lau lau nước miếng nói phóng xong rồi a kia chạy nhanh trở về đi còn nói này điện ảnh thật sự là không có địa lôi chiến cùng anh hùng nhi nữ đẹp này hai bộ phiến tử trên đảo đều thả vài lần nhưng là mỗi lần trần thủy phân xem đến thời điểm đều xem đến tập trung tinh thần tinh thần phấn khởi buổi tối nằm mơ thời điểm đều có thể mơ thấy nàng trong tay cầm lựu đạn muốn đi tạc quỷ tử. Lâm đảo các nàng nghe xong liền cười, các nàng cảm thấy cái này điện ảnh vẫn là thực không tồi. Từ dạp chiếu phim ra tới, bốn người cùng nhau trở về. Đi ở trên đường, gió biển thổi tới, mang theo nước biển tanh vị mặn ngay từ đầu lâm đảo mới vừa thượng đảo thời điểm, có chút không thói quen cái này hương vị, lúc này đã sớm thích ứng Hiện tại đi ở trên đường, nhìn đến một ít hải con dán từ bên chân bò quá, cũng sẽ không nhiều sợ hãi. Mấy người nói nói cười cười. con ngồi ở một cục đá thượng thổi trong chốc lát gió biển, lúc này mới tính toán đi trở về. Mỗi người đều cầm đèn tin, cũng không cần riêng đi đưa, tới rồi ngã rẽ liền phân biệt. Lâm Đào cùng Trần Thủy phân ra ở cùng một chỗ, hai người nhưng thật ra cùng nhau trở về. Thẳng đến về tới trong nhà, Lâm Đào đều còn đang suy nghĩ, như vậy sinh hoạt cũng thật hảo. Ba năm bạn tốt, cũng không có gì phiền lòng sự, người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, xa ở tương thành phương gì cũng có người chiếu cố, không cần các nàng lo lắng. Về đến nhà thời điểm, Lâm Thường Hải cùng Trịnh Hữu Đức đã hạ xong rồi cờ, Lâm Thường Hải đang ở trong viện ngồi, thấy Lâm Đào đã trở lại, nói, đã trở lại. ân ba người như thế nào còn không đi ngủ? Lâm Đào hỏi. người đã trở lại, ta liền đi ngủ. Lâm Thường Hải nói đứng dậy, nước tắm thành hề đều thiêu hảo, bị rót ở nước sôi hồ, ngươi đợi chút đi tắm rửa một cái. ân ta biết đến, ba người đi ngủ đi. Lâm Đào cười cười, nói. Nàng ba vẫn là giống như trước bọn họ ở tại tương thành thời điểm như vậy, nàng nếu là buổi tối còn không có về nhà, ba ba liền sẽ ngồi ở trong viện chờ nàng, chờ nàng về đến nhà mới yên tâm. Kỳ thật lâm đảo mỗi lần buổi tối nếu là còn không có trở về, kia kỳ thật đều là đi phương gì ra, chính là ba ba luôn là không yên tâm, nhất định phải chờ nàng về nhà mới ngủ được, có đôi khi còn sẽ đi nửa đường thượng đằng nàng. Loại cảm giác này thật sự khá tốt, chính là mặc kệ ngươi bao lớn rồi, có phải hay không đã kết hôn sinh hài tử. nhưng là ở cha mẹ trong mắt người vĩnh viễn đều là bọn họ hải tử lâm thường hải vào nhà thời điểm đều còn ở nhắc nhở lâm đào qua không bao lâu liền phải tắt đèn nắm chặt điểm lâm đào ứng thanh cũng không dám chậm trễ chạy nhanh đi đổ nước chuẩn bị tắm rửa đi trong phòng lấy tắm rửa quần áo thời điểm lý thành hề còn không có ngủ cầm một quyển sách đang xem thấy nàng muốn tắm rửa nhìn thoáng qua thời gian cũng là làm nàng chú ý điểm tốc độ nhưng liền ở nàng mới vừa tắm xong chuẩn bị mặc quần áo thời điểm đèn loé loé lập tức tắt. Lâm Đào bất đắc dĩ, muốn đi tìm đèn tin, còn hảo nàng tắm rửa phía trước liền sợ đèn đột nhiên tắt, cho nên riêng mang theo cái đèn tin tiến vào, chẳng qua nơi này hiện tại thật sự là quá tối. Nàng đôi mắt còn không có tới kịp thích ứng cái này hắc độ, tạm thời cái gì đều nhìn không thấy. Đúng lúc này, một đạo chiếu sáng tiến vào, là Lý Thành Hề tới. Trong nhà liền mấy người này, biết Lâm Đào ở tắm rửa, Lâm Thường Hải cũng sẽ không tiến vào, Lâm Đào tiến vào khi liền không có lạc khóa, Lý Thành Hề vừa lúc đem cửa mở ra, Hắn điểm một chản dầu hỏa đèn, ánh sáng coi chút ám, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng trước mắt. Lâm Đào theo bản năng dỗi tay chăn chăn trước ngực, cứ việc đều là lao phu lao thê, nhưng chán một chút bộ dáng này còn rất ngượng ngùng. Lý Thành hề ở tối tăm dầu hỏa dưới đèn nhìn đến thê tử đồng thể, trong cổ họng lăn lộn một chút, đảo cũng không có làm cái gì. Nơi này đen như mực, hắn là tới đón Lâm Đào về phòng. Nàng nhắc gan, hắn sợ nàng sợ hãi. Lâm Đào chạy nhanh cầm quần áo cấp mặc xong rồi. Lý Thành Hề đem dầu hỏa đèn cấp Lâm Đào cầm, chính mình còn lại là đi đem thùng thủy đào rớt. Có hay không bị dọa đến? Lý Thành Hề hỏi. Lâm Đào lắc đầu, còn hảo, đoán được khả năng tẩy tẩy liền sẽ tắt đèn, cho nên ta cố ý bắt tay đèn tin mang vào được. Lâm Đào giơ giơ lên trong tay đèn tin, Lý Thành Hề nắm tay nàng, đi vào trong phòng, rơi xuống khóa. Hai người đi vào trong phòng ngủ, Lâm Thường Hải lúc này đã ngủ rồi, hắn ngủ sẽ ngáy, thanh âm còn rất đại, ở bên ngoài thời điểm có thể nghe thấy. Bất quá vào phòng ngủ liền nghe không được. Điện ảnh thế nào? Đẹp hay không đẹp? Lý Thành Hề đem xem qua thư làm cái ký hiệu, một lần nữa bỏ vào giá sách. Khá tốt, ta cùng Ngọc Đình còn có chung Lão sư đều thực thích xem. Lâm Đào nói, đang định nói Trần Thủy Phân sự tình. Lý Thành Hề liền tiếp lời nói, kia Trần Tẩu Tử khẳng định liền không thích nhìn. Thật đúng là, đại tỷ nàng nhìn nhìn liền ngủ rồi, nàng còn nói này điện ảnh khó coi, vẫn là địa lôi chiến đẹp. Lâm Đào nói, Chú ý tới Nguyệt Nguyệt còn ở ngủ, liền hỏi nói, Nguyệt Nguyệt vẫn luôn ngủ đến bây giờ sao? Trung gian tỉnh quá không có. Tỉnh một chút, cho nàng đọc một đoạn thép đã tôi thế đấy, đem nàng đọc ngủ. Lý Thành Hề nghiêm trang mà nói. Lời này lại bị lâm đào làm cho tức lời, tiểu gia hỏa này thật đúng là. Hiện tại Lý Thành Hề đọc sách, đều thành nàng bài hát du ngủ. Nàng đi xem xét trong chốc lát Nguyệt Nguyệt ngủ nhan, thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính mình khuê nữ thật là đẹp mắt. Lại ngồi xe trên giường thời điểm nói Còn có, ta đều nói khẳng định sẽ bị nhìn ra tới, ngươi lần sau không chuẩn lại giống như phía trước dáng vẻ kia, phiền đã chết, đại tỷ lại chê cười ta. Lâm Đào tức giận đến lại muốn đi véo Lý Thành Hề, chẳng qua lập tức bị Lý Thành Hề cấp ôm lấy. Lâm Đào rõ ràng là nói chính mình muốn tìm Lý Thành Hề tính sổ, chính là này bút chướng tính thật sự là quá mệt, ngược lại bị Lý Thành Hề ôm hung hăng mà lăn lộn vài lần. Cuối cùng thân mình mềm đều cả người không kính nhi, mới bị Lý Thành Hề từ trên người ôm xuống dưới. làm nàng nằm ở trên giường đổi thành hắn ở thượng mặt lâm đào lại một lần cảm thấy lý thành hề thật đúng là làm bằng sắt thân thể một hồi lại thiếu du sau khi chấm dứt lâm đào ghé vào lý thành hề trong lòng ngực thở dốc nàng trắng non gọ má dâng lên hiện thủy triều hồng trong lòng nghĩ lý thành hề nhiều ít tuổi thời điểm thể lực có thể không như vậy cường a lý thành hề không biết lâm đào nội tâm ý tưởng nếu là biết đến lời nói phòng chừng còn phải lại hảo hảo tìm nàng tính tính sổ tiết đoan ngọ qua đi Thời gian liền quá thật sự nhanh, cảm giác nhật tử cũng không như thế nào quá, lập tức liền đến cuối kỳ khảo thí thời điểm. Lâm đào lớp học này một đám học sinh đã muốn tới thượng sơ trung tuổi tác, bọn họ lúc này khảo thí thành tích đều rất không tồi. Nếu là đi đảo ngoại đi học nói, ít nhất có thể có hơn phân nửa có thể tiến thị nhất chung. Thị nhất chung là thành phố núi tốt nhất trung học, cũng là trước đây trên đảo học sinh nhất tưởng thi được đi trường học. Nhưng là hiện giờ trên đảo bắt đầu kiến sơ chung lúc sau, lần này học sinh đều không quá nguyện ý đi đảo ngoại đọc sách. đều tưởng sơ trung bộ chạy nhanh kiến hảo tốt nhất chờ đến khai giảng thời điểm bọn họ liền có thể trực tiếp lưu tại trên đảo tiếp tục đọc sơ chung cho nên này đó bọn học sinh đều ước hảo sớm một chút làm xong bài tập hè làm xong tác nghiệp lúc sau liền cùng đi công trường thượng hỗ trợ ở hoàn toàn nên đón nghỉ hè phía trước lâm đào thăng chức hiệu trưởng tìm nàng nói chuyện một lần lời nói lúc sau lâm đào thành chủ nhiệm giáo dục phía trước thạng sơn tiểu học là không có chủ nhiệm giáo dục cái này trước vị bởi vì thạng sơn tiểu học thật sự là quá nhỏ tổng cộng cũng liền như vậy mấy cái lao sư giống như cũng không có tuyển chủ nhiệm giáo dục tốt nghiệp nhưng là sơ trung bộ liền phải kiến hảo học kỳ sau còn sẽ đến tân lao sư bọn họ thạng sơn trường học sẽ càng làm càng tốt vì thế hiệu trưởng suy xét một chút khiến cho lâm đào đảm nhiệm thạng sơn trường học chủ nhiệm giáo dục lâm đào thăng vì chủ nhiệm trong trường học không có bất luận kẻ nào có bất đồng thanh âm mọi người đều cảm thấy lâm đào năng lực cá nhân rất cường khóa cũng thượng hảo bọn học sinh thích nàng lao sư cũng thích nàng cái này chủ nhiệm giáo dục từ nàng tới đảm nhiệm là quá thích hợp nghỉ hè lúc sau nhật tử liền quá đến chậm đi lên đã không có buổi sáng muốn đi trường học đi học bận rộn buổi sáng thời điểm lâm đào liền đi theo nguyệt nguyệt cùng nhau ngủ nướng nguyệt nguyệt khi nào khởi nàng liền khi nào khởi cảm giác đem sương cốt đều ngủ lười lâm đào thừa dịp nghỉ hè lại cấp nguyệt nguyệt làm bộ quần áo mới nguyệt nguyệt thân cao phỏng trừng cũng là di chuyển lý thành hề lớn lên nhưng nhanh nửa tuổi phía trước không thế nào lớn lên tóc Ở tiến vào nghỉ hè lúc sau, cũng chậm rãi mọc ra tới, hơn nữa phát chất còn rất không tồi, hẳn là có thể ăn phụ thực biến nhiều, dinh dưỡng càng thêm cân đối duyên cớ. Nguyệt Nguyệt đầu tóc lớn lên hảo, bất quá mùa hè tóc lưu quá dài cũng không được, tiểu gia hỏa dễ dàng đổ mồ hôi, chơi một lát liền là đầu hãn. Lâm Thường Hải đau lòng cháu gái, chỉ cần ở nhà thời điểm, khẳng định đến lấy đem quạt hương bùa ở bên cạnh nhìn, vẫn luôn cấp Nguyệt Nguyệt quạt gió. Tới rồi buổi tối thời điểm. Lý Thành Hề cũng sẽ cấp Lâm Đảo cùng Nguyệt Nguyệt nương hai nhi dùng quạt hương bổ quạt gió. Tới rồi mùa hè lúc sau, muỗi cũng trở nên nhiều đi lên, Lâm Đảo còn riêng cấp Nguyệt Nguyệt ngủ đến trên cái giường nhỏ làm cái có thể triển khai cũng có thể thu hồi tới tiểu mùng, liền sợ muỗi cắn được Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt sinh ra thời gian xảo, vừa lúc là 10 tháng lúc sau, khi đó đã qua nắng gắt cuối thu mùa, trên đảo thời tiết cũng mát mẻ đi lên, không có muỗi, cũng không nhiệt, thời tiết đặc biệt thích hợp tân sinh nhi. Lúc này vào hạ, liền trở nên gian nan lên. Tiểu hai tử làn ra nộn, không cẩn thận bị muỗi cắn thượng một ngụm, là có thể sưng một cái bao. Lần trước Nguyệt Nguyệt tiểu thịt trên tay bị muỗi cắn một ngụm, lập tức liền sưng thành màn đầu. Tiểu gia hỏa này không phải cái tiểu khí, cũng chính là vừa mới bắt đầu trên tay lại đau lại ngứa thời điểm qua khó chịu, khóc náo loạn trong chốc lát, sau lại có ăn ngon liền đem chuyện này cấp đã quên. Nhưng thật ra Lâm Thường Hải bởi vì việc này có chút dầu dĩ không vui, đau lòng Nguyệt Nguyệt, bởi vì lúc ấy là hắn nhìn Nguyệt Nguyệt thời điểm, không cẩn thận làm Nguyệt Nguyệt bị muỗi cắn được. trên thực tế này chỗ nào có thể quái đến hắn a mũi quá nhỏ phi cũng mau luôn có xem không được thời điểm bất quá kế tiếp nhật tử lâm thường hải đánh lên hoàn toàn tinh thần nguyệt nguyệt nhưng thật ra không có bị như thế nào cắn quá lâm thường hải thường thường liền dùng cây quạt vỗ vô, vô nguyệt nguyệt trên người cho dù có mũi cũng bị cưỡng chế di rời mà lâm mạn mạn còn lại là từ vệ sinh sở xứng điểm sát thuốc mỡ lại đây là có thể tiêu độc đi sưng lâu mấy ngày nguyệt nguyệt trên tay tiểu ngật đáp liền tiêu nguyệt nguyệt đầu tóc thật dài Lâm Đào liền đề nghị cấp Nguyệt Nguyệt cắt cắt, Lâm Thường Hải cấp Nguyệt Nguyệt lý cái đầu, Tiểu Gia Hỏa còn rất phối hợp, một chút cũng không sợ. Kỳ thật năm nay đầu xuân ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu ngày đó, Lâm Thường Hải liền cấp Nguyệt Nguyệt cắt qua tóc, lúc ấy là ở trên chán cắt một nắm, là từ lúc sinh ra liền mang theo tóc máu, bị Lâm Đào dùng một cây Tiểu da gân trói lại, bỏ vào cái tiểu túi tiền. Trong nhà mang thai kia con thỏ, hai ngày này lại sinh một hoa ước chừng có năm sáu chỉ thỏ con. Vì tránh cho các con thỏ dẫm đến này đó thỏ con. Lâm Đào đem chúng nó cấp tách ra, khắc con thỏ phóng một toa. này chỉ mẫu con thỏ cùng thỏ con phóng một toa. Con thỏ hạ ngãi con thật là nhanh, nháy mắt chính là một toa. trong nhà lồng sắt đều mau trang không được. Vì thế Lâm Thường Hải liền đề nghị sắt con thỏ ăn. Kỳ thật xuyên thành bên kia người đều ăn con thỏ, bên kia đặc sắc đồ ăn liền có đủ loại con thỏ, sao thịt thỏ, lô thịt thỏ, thỏ đầu. Lý Thành Hề ở xuyên thành đọc sách lúc ấy, cũng là ăn qua con thỏ thịt, đừng nói, hương vị là thật sự cũng không tệ lắm. Chẳng qua trong nhà này đó con thỏ đều là lâm Đào nuôi lớn, hắn sợ lâm Đào đối này đó con thỏ có cảm tình, cho nên liền không có để qua sát con thỏ ăn thịt thỏ việc này. Lúc này hắn nhạc lão tử nhắc tới tới, Lý Thành Hề cũng không nói lời nào, liền ở bên cạnh nghe. Nói thật, này đó con thỏ là lâm Đào nuôi lớn, mỗi ngày đi cho chúng nó uy lá cải, nàng thật đúng là dưỡng ra cảm tình tới. Chính yếu này con thỏ cũng không giống như là trong nhà gà vịt, ngay từ đầu chính là hướng về phía ăn thịt tan trứng đi dưỡng. lúc này muốn giết ăn thịt thật là có chút hạ không chừng chủ ý bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ trong nhà con thỏ thật sự là quá nhiều con thỏ sinh mau nếu là không giết ăn dưỡng mấy năm cũng đến chết cuối cùng lâm đảo cũng gật đầu nói kia nếu không liền giết ăn thịt thỏ đi sát con thỏ việc này từ lâm thường hải cùng lý thành hề thao đao lâm đảo có chút nhìn không được ôn nguyệt nguyệt đi trần thủy phân trong nhà chơi chờ đến lâm đảo trở về thời điểm cơm chiều vẫn là từ nàng làm con thỏ thịt đều bị lý thành hề thiết hảo Tẩy rất máu loãng, còn chắc quá thủy, nhìn theo thực phẩm phụ phẩm sưởng mua tới thịt heo tuy rằng không giống nhau, nhưng vào nồi đều là giống nhau xào. Trước đảo Thượng Du, Du nhiệt lúc sau phóng tỏi lát cùng gừng băm hoa tiêu đi vào xào, lại phóng con thỏ thịt đi vào bạo xào, Lâm Thường Hải còn từ Trần Thủy phân trong nhà hái được vài miếng quả quýt lá cây, ném vào nồi đương gia vị. Đừng nói, Lâm Đảo xào ra tới con thỏ thịt thật đúng là hương. Lý Thành Hề vẫn là 10 năm trước ở Xuyên Thành đọc sách lúc ấy an thượng quá con thỏ thịt. Đi vào trên đảo lúc sau, thật không ăn qua này một ngụm. Lần này lại ăn đến, hương vị là thật không sai. Cùng Lâm Thường Hải nhạc tế hai người uống lên điểm tiểu rượu, ăn đến vui sướng. Kỳ thật Lâm Đảo cũng là ăn qua con thỏ thịt, khi còn nhỏ hắn ba đi trên núi Trích Tùng Quẩn, liền đánh tới qua con thỏ, bị phương dì xào thơm ngào ngạt, Lâm Đảo ăn hai đại chén khoai lang đỏ cơm. Trong nhà dưỡng đến con thỏ thịt có thể so trên núi thỏ hoang muốn béo trăng nhiều, thịt cũng vì một ít, không giống thỏ hoang đều là xương cốt. lần này hợp với giết hai chỉ dưỡng đến đặc biệt béo trăng xào ra tới ước chừng có hai đại chén lâm đào cấp trần thủy phân từ ngọc đình cùng trung tĩnh trong nhà đều tặng một ít từ ngọc đình ra là lý thành hề đi đưa vương nguyên lượng nhìn đến một chén nhỏ con thỏ thịt mừng rỡ cùng cái gì dường như nói đều tốt nghiệp nhiều năm như vậy không nghĩ tới lại có thể ăn thượng xuyên thành đặc sản thịt thỏ con nhỏ thanh hỏi lý thành hề là nói như thế nào phục lâm lão sư nguyện ý đem con thỏ giết ăn thịt nhà hắn từ lão sư còn rất bảo bối này một toa con thỏ Hắn xem đến mắt thèm, chính là không dám nói ra đi. Lý Thành Hề chỉ chỉ này chén thịt thỏ, nói, nói không chừng nhà ngươi từ Lão sư đêm nay ăn lúc sau, liền nguyện ý giết ăn thịt thỏ. Thịt thỏ quá mức với ăn ngon, buổi tối vương nguyên lượng cùng từ Ngọc Đình đều ăn không ít, thật đúng là kêu Lý Thành Hề cấp đoán chuẩn, ăn qua con thỏ thịt lúc sau, từ Ngọc Đình mới tung khẩu. Cũng là nhà nàng con thỏ cũng có mang, nhà nàng lại không trồng rau, đều là dựa vào lâm đảo ra tiếp tế lá cải. Có đôi khi còn phải đi cắt điểm thảo trở về ăn, con thỏ dưỡng nhiều còn rất khiến người mệt mỏi. Trung tính biết lâm đảo trong nhà giết con thỏ lúc sau, cười nói, kỳ thật nhà của chúng ta cũng là ăn con thỏ, nếu không con thỏ sinh nhiều thật đúng là dưỡng không được, lúc ấy xem các ngươi dưỡng thích, liền chưa nói giết ăn sự tình. Lâm đảo nói, việc này vẫn là ta ba đề, ngay từ đầu ta thật đúng là không hướng phương diện này tưởng. Con thỏ thịt ăn lên, so thịt gà đều còn hương, ăn lên liền xương cốt đều là giòn giòn. xứng với một chút cây rắc vị, nhắm rượu ăn, xứng cơm ăn, đều là nhất tuyệt. Toàn bộ nghỉ hè, lâm đào lớp học đám kia bọn nhỏ đều hướng công trường thượng chạy. Đám kia bọn nhỏ tuy rằng có thể ban vội không tính nhiều, nhưng là cũng đại đại ủng hộ những cái đó công nhân nhóm. Sớm một chút đem sơ trung kiến hảo, bọn nhỏ là có thể đủ lưu tại trên đảo tiếp tục đi học. Ở tám tháng sơ thời điểm, sơ trung bộ liền kiến hảo, là kiến lệch phòng, rất sáng lời rộng mở. Trước đó, hiệu trưởng liền đính một đám tân bản học ghế. tiếp đón đem tân bàn học ghế dọn vào tân giáo trong phòng. Xác định này đó bọn nhỏ có thể tiếp tục lưu tại trên đảo đọc sơ chung mọi người đều phá lệ cao hứng. Bất qua Mã Tiểu Anh vẫn là đến đi đảo ngoại đọc sách, bởi vì nàng lúc ấy có thể ở lại tiến ký túc xá vẫn là dương ái đảng đi nói, gần nhất bộ đội đều ở nhận người, đến lúc đó ký túc xá không nhất định có thể có rảnh dương ngủ, hơn nữa cái này cửa sau, cũng không thể vẫn luôn mở ra. Phía trước là không có biện pháp, Mã Tiểu Anh chỉ kém cuối cùng một cái học kỳ. khiến cho nàng đi trụ chờ thượng sơ trung liền không được mã tiểu anh bởi vì việc này trong lòng có chút mất mát lâm đào riêng đi tìm nàng kỳ thật thị nhất trung dạy học điều kiện thực hảo ngươi thành tích hảo lúc này khẳng định là đi thị nhất trung đọc sách khá tốt chúng ta trường học không ít đồng học cũng ở thị nhất trung đến lúc đó ngươi còn có thể tìm bọn họ mã tiểu anh trong lòng cũng minh bạch cho nên cuối cùng chiều lâm đào cúc một cung nói cảm ơn lâm Lão sư đi thị nhất trung lúc sau ta cũng nhất định sẽ hảo hảo đọc sách Không cho lâm lao sư, cũng không cho chúng ta thẳng sơn trường học mất mặt. 8 tháng hạ tuần thời điểm, giáo dục cục bên kia đã có tin tức, những cái đó lao sư đã tới rồi, cuối cùng phân phối xuống dưới, thẳng sơn tiểu học có ba cái lao sư, còn phải trường học phái người đi tiếp lao sư. Vốn dĩ hiệu trưởng là tính toán chính mình tự mình đi tiếp, nhưng là nàng vì sơ trung bộ sự tình vội vài tháng, nàng vốn dĩ thân thể liền không phải thực cũng may, gần nhất lại cảm lạnh mỗi ngày đi vệ sinh sở trích, không có biện pháp đi tiếp người. cuối cùng tiếp người nhiệm vụ này vẫn là dừng ở lâm đảo trên người còn hảo lần này tiếp người buổi sáng qua đi nhiều nhất buổi chiều là có thể đã trở lại không cần ở đảo ngoại qua đêm nếu không nguyệt nguyệt cái này tiểu ra hỏa buổi tối tìm không thấy mụ mụ phỏng chừng lại muốn khóc nhẹ không biết vì cái gì hiện tại nguyệt nguyệt đều 10 tháng đều nói càng lớn hài tử càng tốt mang vẫn là nguyệt nguyệt lại bắt đầu có chút dính khởi lâm đào tới lâm đào đoán có thể là bởi vì qua một cái nghỉ hè duyên cớ cái này nghỉ hè nàng mỗi ngày đều ở nhà bồi nguyệt, nguyệt. bồi nàng bồi đến nhiều, dù sao liền càng thêm phân không khai, khả năng chờ đến khai giảng lúc sau, lâm đào đi trường học dạy học, nguyệt nguyệt thói quen lúc sau, lại có thể hảo một chút đi. lâm đào ngồi chính là buổi sáng kia ban thuyền, lý thành hề đưa nàng đến bến tàu, nhìn nàng lên thuyền mới đi. lâm đào vừa lên thuyền liền bắt đầu nhắm mắt lại, nàng phát hiện như vậy giống như liền không như vậy dễ dàng say tàu. phương pháp này quả nhiên rất hữu hiệu, hôm nay trên biển kỳ thật vẫn là có chút sóng gió, bất quá nàng chỉ cảm thấy hơi chút có điểm vượng. Rời thuyền lúc sau ngồi xe buýt đi giáo dục cục, phòng bảo vệ vẫn là phía trước cái kia ngăn đón nàng không cho nàng đi vào bảo vệ cửa. Lần trước có ngụy Anh Tư ở, cái này bảo vệ cửa muốn ngăn nàng nhưng là không cản thành, Lâm Đào đánh giá, lúc này cửa này vệ khẳng định lại muốn cô ý mượn cớ không cho nàng đi vào. Nhưng là lúc này tới đón lao sư, nhưng không có quy định cần thiết muốn hiệu trưởng tự mình tới. Lâm Đào đem thư giới thiệu đưa cho bảo vệ cửa xem, đang chuẩn bị gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. nếu là cái này bảo vệ cửa còn tính toán khó xử nàng, kia nàng cũng không sợ. hôm nay liền nhân cơ hội đem chuyện này nháo lớn một chút, vừa lúc khiếu nại hắn. chính là lệnh lâm đào ngoại ý muốn chính là, cửa này vệ lúc này chẳng những không có cô ý khó xử nàng, thậm chí cũng chưa xem thư giới thiệu, liền nói, không cần kiểm tra không cần kiểm tra, ngươi còn không phải là lần trước cùng ngụy chủ nhiệm cùng nhau tới lâm lão sư sao? ta còn nhớ rõ ngươi, lâm lão sư, ngươi là tới đón tân lão sư đi, mau vào đi thôi. Lâm Đào đối mặt như thế nhiệt tình bảo vệ cửa, đều có chút phản ứng không kịp, chẳng lẽ là bởi vì chính mình nhận thức ngụy Anh Tư, cho nên cửa này vệ đối chính mình thái độ, đã xảy ra lớn như vậy chuyển biến. Bất quá chờ đến Lâm Đào vào giáo dục cục lúc sau, thực mau liền biết là bởi vì cái gì. 91, 91, tân lão sư việc này còn phải đi phó chủ nhiệm nơi đó lấy tân Lão sư tư liệu, Lâm Đào tưởng tượng đến đợi chút muốn gặp đến Phạm Kiến Thụ, trong lòng còn rất không thoải mái. Bởi vì nàng thật sự không nghĩ lại nhìn đến phạm kiến thụ gương mặt kia, kia trường âm hiểm tiểu nhân mặt. Nhưng thật sự không có biện pháp, nàng đến lấy phân phối đến bọn họ trường học tân lao sư tư liệu, nhất định phải muốn đi phạm kiến thụ nơi đó, lại không thoải mái cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chẳng qua đương nàng đi đến văn phòng thời điểm, lại phát hiện bên trong cũng không có phạm kiến thụ bóng người, mà là ngồi một cái khác ăn mặc kiểu láo tôn trung sơn trung niên nam nhân. Lâm đào đi vào phía trước, vừa lúc nhìn đến một người đi qua đi, vì thế hỏi một câu, ngươi hảo? Tiểu đồng chí, ta là tới đón lần này tân phân phối lao sư, thông chi không phải nói muốn đi phó chủ nhiệm nơi đó lấy tư liệu sao. Xin hỏi phạm phó chủ nhiệm văn phòng là dọn sao? Nếu không phạm kiến thụ bàn làm việc như thế nào bị người khác ngồi? Vẫn là nói ngắn ngủn 3 tháng thời gian, phạm kiến thụ thế nhưng lại thăng. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy quá ghê tởm. Lâm đào trong lòng nghĩ sự tình, liền nghe thấy cái kia tiểu đồng chí nói, cái gì phạm phó chủ nhiệm? Ngươi là nói phạm kiến thụ a? Hắn một tháng trước đã bị cử báo làm loạn nam nữ quan hệ, bị tờ giờ hạ phóng. Các ngươi trường học không ở thành phố núi đi. Lớn như vậy tin tức ngươi thế nhưng còn không biết. Kia tiểu đồng chí thấy lâm đảo thật đúng là không nghe nói qua tin tức này bộ dáng, lập tức liền tới rồi hứng thú, hạ giọng cùng nàng hảo hảo nói kia chuyện. Việc này lúc ấy nháo đến đặc biệt đại, ta toàn thị đều banh động. Ngươi đoán phạm kiến thủ hắn với ai làm loạn nam nữ quan hệ. Thế nhưng là cùng thị nhất trung phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng là ai a? Chính là chúng ta thị chính ủy tức phụ, việc này nhưng nào lớn, liền thị lãnh đạo đều liên lụy đi vào. Lúc ấy chúng ta thành phố phải hảo hảo thanh tra một chút, Phạm là có tác phong không đoan chính, làm loạn nam nữ quan hệ, giống nhau cách trước hạ phóng. Phạm kiến thụ bị cạo âm dương đầu, bị lôi kéo ở toàn thị xoay suốt một vòng, lúc ấy nháo đến thật đúng là nhân tâm hoảng sợ. Cũng không phải là doanh động sao, lúc ấy Phạm kiến thụ bị cạo âm dương đầu, trang ở trên xe dạ phố, trên đường còn có người lấy lạn lá cải tạp hắn. còn có hài tử nhặt trên đường cất cho hướng trên người hắn tạp ai thấy đều mắng phạm kiến thụ một rơi đài phạm gia cũng liền xong rồi phạm gia vốn dĩ liền không có gì căn cơ cũng không hậu trường lúc trước phạm kiến thụ có thể ở giáo dục cục đứng vững góc chân ít nhiều thị chính ủy lão bà hiện tại bọn họ đều rơi đài đã từng phong cảnh phạm gia cái gì cũng chưa phong ở bị thu hồi đi phạm kiến thụ tỷ phu lập tức cùng hắn tỷ tỷ ly hôn phủi sạch quan hệ phạm kiến thụ mẹ nó khắp nơi cầu người căn bản tìm không thấy người hỗ trợ nghe nói trực tiếp đã bị tức giận đến trúng gió nằm liệt trên giường, mà phạm kiến thụ ở bị hạ phong trước tinh thần đều thất thường. đi thời điểm trong miệng thần thần thao thao không biết đang nói chút cái gì, nghe một chút thấy người ta nói, hắn nói chính là ta là phạm chủ nhiệm, đừng cứ gọi ta phạm phó chủ nhiệm, ta không phải phó chủ nhiệm, ta không phải phó chủ nhiệm. Nay tin tức thật sự là quá chấn động, chuyện này đi qua hơn một tháng, đi đến chỗ nào đều còn có người ở thảo luận chuyện này, cũng đúng là bởi vì chuyện này. hoàn toàn thanh túc thành phố núi trước kia cái loại này vài phong tạ khí chỉ là giáo dục cục liền thay đổi một nhóm người cho nên đây cũng là vì cái gì bảo vệ cửa nhìn đến nàng chẳng những không có ngăn đón hơn nữa thập phần nhiệt tình nguyên nhân lúc ấy phạm kiến thụ ở thời điểm phạm kiến thụ có hậu đài cho nên bảo vệ cửa ở đối mặt ngụy anh tư như vậy chính chủ nhậm khi đều còn đem phạm kiến thụ treo ở ngoài miệng chính là bởi vì biết phạm kiến thụ có hậu đài tuy rằng không hiểu biết sau lưng những cái đó sự tình nhưng ảnh hưởng hắn đứng thành hàng Trước kia phạm kiến thủ có sau lưng hậu trường duy trì, cho nên chẳng sợ chỉ là một cái phó chủ nhiệm, cũng đem chính mình tư thái phóng thật sự cao. Hắn từ lúc bắt đầu chính là dựa quan hệ thăng lên tới, không phải cái loại này làm đến nơi đến trốn làm thật sự người. Mà ngụy anh tư loại người này, điển hình chính là dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân thăng lên tới. Kia tiểu đồng chí nói xong, triều lâm đào nói, ngươi muốn tìm phó chủ nhiệm. Này trong văn phòng mặt cái kia chính là, là chúng ta mới nhậm chức phó chủ nhiệm, họ đàm. Lâm Đào triều tiểu đồng chí nói tạ đồng thời nội tâm hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên, ở ác gặp dữ, không phải không báo thời điểm chưa tới. Phạm kiến thụ người như vậy, rốt cuộc được đến hắn nên được kết cục. Chẳng qua này mặt sau cử báo người sẽ là ai đâu. Lâm Đảo nhớ tới ngày đó Kim Bình Bình thỉnh cầu chính mình không cần đi cử báo phạm kiến thụ ánh mắt, nghĩ thầm, sẽ là Kim Bình Bình sao. Cứ việc trong lòng có không ít nghi vấn, nhưng trước mắt nhất quan trọng sự tình. Vẫn là đi trước đàm phó chủ nhiệm nơi đó bắt được tân lao sư tư liệu lại nói. Lâm Đào gõ gõ cửa văn phòng, nghe được bên trong nói, mời vào. Lâm Đào đẩy cửa ra đi vào đi, liền thuyết minh chính mình ý đồ đến. Đàm phó chủ nhiệm thoạt nhìn thực không tồi, làm người rất là chính phái, hỏi rõ ràng Lâm Đào là cái nào trường học lúc sau, liền đem mấy cái lao sư tư liệu cho nàng. Lần này phân đến các ngươi thạng sơn tiểu học tổng cộng là ba cái lao sư, khác trường học so sánh dưới, sẽ so thạng sơn tiểu học nhiều một ít chủ yếu là suy xét đến Thạng sơn tiểu học sơ trung bộ mới vừa kiến hảo, học sinh trung học thiếu, trước mắt lao sư phương diện này đều là phân phối theo nhu cầu. Chờ đến sang năm thời điểm, các người trường học nếu là còn thiếu lao sư, là có thể tới giáo dục bộ xin điều lao sư quá khứ. Ta đã biết, cảm ơn đàm phó chủ nhiệm. Lâm Đào nói lời cảm tạ. Đàm phó chủ nhiệm gật gật đầu, không khách khí. Hắn cũng không giống phạm kiến thụ như vậy, sẽ như vậy để ý cái kia phó tự, phó chủ nhiệm chính là phó chủ nhiệm Này không có gì. Lâm Đảo từ trong văn phòng ra tới, lại đi một chuyến Ngụy Anh Tư văn phòng. Ngụy Anh Tư nhìn thấy nàng, vẫn là rất cao hứng, mời nàng ngồi xuống hàn huyên vài câu, còn cho nàng đổ chén nước, hỏi, "Uống trà sao?" Ta nơi này lá trà chính là các ngươi tương thành cổ trượng mao tiêm, còn rất không tồi. Cổ trượng mao tiêm là hảo lá trà, bất quá ta khả năng liền vô phúc tiêu thụ, ta đánh tiểu liền không yêu uống trà. Ngụy chủ nhiệm, ngươi cho ta đảo ly nước sôi để ngợi thì tốt rồi. Lâm Đảo cười nói, nàng tổng cảm thấy nước trà uống lên có điểm đau khổ ngụy anh tư cấp lâm đào đổ chén nước cho chính mình phao ly trà nói ta trước kia cũng không yêu uống trà bất quá từ công tác lúc sau mỗi ngày đều đến uống trà có thể nâng cao tinh thần thế nào là tới đón tân lão sư lâm đào gật gật đầu nói ân ngụy chủ nhiệm ta vừa mới nhìn một chút này mấy cái lao sư tư liệu phát hiện đều khá tốt thậm chí còn có một cái tạ lao sư trước kia vẫn luôn ở bắc kinh đại học dạy học Này thật là quá lợi hại, chúng ta thẳng sơn trường học còn không có quá lợi hại như vậy đương lao sư, ta đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Cũng đúng vậy, bọn họ trên đảo điều kiện so sánh đảo bên ngoài, kia khẳng định là không bằng đảo ngoại. Hơn nữa trước kia trên đảo cũng chỉ có tiểu học, gặp gỡ phân phối lao sư thời điểm, là sẽ không có lao sư phân phối đến trên đảo đi dạy học. Trên đảo điều kiện không tốt, vật tư khuyết thiếu, tưởng mua điểm cái gì, còn phải chờ cung tiêu xã nhập hàng. lúc này chẳng những cho bọn hắn thạng sơn tiểu học phân phối bốn cái lao sư thậm chí còn có một cái là cấp quan trọng nhân vật quả thực quá lệnh người giật mình đây cũng là vì cái gì lâm đạo bắt được lao sư tư liệu lúc sau trước tiên liền tới tìm ngụy anh tư nguyên nhân ngụy anh tư uống ngụm trà nghe xong lời này nói cái này ta phải thuyết minh một chút ta tuy rằng cùng ngươi nhận thức nhưng là lúc này phân phối lao sư ta nhưng không có bởi vậy liền thế các ngươi trường học nhiều lời lời nói ta chính là ăn ngay nói thật đem các ngươi hải đảo phong mạo nói ra Làm này đó lao sư chính mình lựa chọn mà thôi. Đến nỗi cái này tạ lao sư, nói thật, hắn cái này tư lịch bãi ở chỗ này, các trường học đều là muốn đoạt người. Ngay cả thị nhất trung hiệu trưởng, đều riêng tới đi tìm ta, nói muốn muốn cái này tạ lao sư đi thị nhất trung dạy học. Nhân ra ở Bắc Kinh bên kia đại học, đều là ưu tú lao sư, đi đến nơi nào đều là có người muốn a bất quá đi hải đảo dạy học, là cái này tạ lao sư chính mình yêu cầu. ngụy Anh Tư ăn An ngay nói thật, Bất quá nàng ở những cái đó tân lão sư tuyển trường học thời điểm, cũng là giúp Thạng Sơn trường học nói chuyện qua. Trước kia Thạng Sơn trường học thật sự là quá không có tồn tại cảm, đại gia thật sự muốn tuyển, thực dễ dàng liền sẽ xem nhẹ cái này trường học. Nhưng là lúc này nàng làm chủ nhiệm, lên tiếng thời điểm riêng nhắc tới Thạng Sơn trường học, nói hiện tại Thạng Sơn trường học đúng là khuyết thiếu nhân tài thời điểm. Có người tưởng tuyển hảo điểm trường học, tự nhiên cũng liền có người muốn đi nhất yêu cầu địa phương đi sáng lên nóng lên. này bốn cái lao sư chính là muốn đi hải đảo thượng sáng lên nóng lên ngụy chủ nhiệm mặc kệ nói như thế nào vẫn là muốn cảm ơn ngươi lâm đào nói nếu không phải ngụy anh tư rất có khả năng bọn họ thạng sơn trường học lần này lại không thu hoạch được gì đến lúc đó sơ trung bộ nhưng thật ra kiến ra tới chính là không có lao sư đã có thể khó giải quyết bọn họ này mấy cái lao sư lại không thể cắt thành hai nửa đi dùng một người nhiều nhất sẽ dạy hai môn khóa nhiều thật sự là ăn không tiêu hiện tại hảo lại nhiều bốn vị lao sư trong đó có một cái là cao trung tốt nghiệp kỳ thật lúc ấy đều đã thi đậu đại học nhưng bởi vì vận động nguyên nhân trường học nghỉ học liền không có biện pháp đi đọc đại học mặt khác hai cái nữ lao sư đã đọc đại học nhưng là đại học còn không có tốt nghiệp một cái khác lao sư chính là tạ tông tạ lao sư 34 tuổi từ bắc kinh tới ưu tú lao sư lâm đào ở trong văn phòng cùng ngụy anh tư hàn huyên trong chốc lát trong lúc tiểu bí thư tiến vào cấp ngụy anh tư đệ tư liệu lâm đào chú ý tới ngụy anh tư thay đổi bí thư Đã không phải phía trước cái kia tiểu triệu. Lâm Đào không có hỏi nhiều, nhưng trong lòng suy đoán tiểu triệu hẳn là cũng là đã chịu phạm kiến thụ liên lụy. Chờ đến giữa trưa thời điểm, Lâm Đào liền nhận được người. Ba cái nữ lão sư đều thực tuổi trẻ, đều là 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, nhỏ nhất cái kia năm nay mới 19 tuổi, nhìn thập phần ngây ngô Các nàng nhìn thấy Lâm Đào lúc sau cũng thực kinh ngạc, bởi vì Lâm Đào nhìn cũng thực tuổi trẻ, bất quá mọi người đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, nhưng thật ra thực dễ dàng nói chuyện hợp ý. hơn nữa lâm đảo tính cách hảo đại nhân ôn hòa này mấy cái tiểu cô nương lập tức liền không phía trước cái loại này khẩn trương cảm tạ tông ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn vừa thấy chính là cái phần tử trí thức nhìn thấy lâm đảo lúc sau chiều nàng gật gật đầu xem như chào hỏi các ngươi hảo ta là tạ tông triệu tiểu cầm ta kêu triệu tiểu cầm nhậm oánh ta kêu nhậm oánh thần linh ta kêu thần linh triệu tiểu cầm cùng nhậm oánh là đến từ cùng cái trường học hai người trước kia là bạn cùng trường Quan hệ vẫn luôn tương đối hảo, sau lại trường học nghỉ học, hai người liền cùng nhau lại đây. Ở nghe được ngụy chủ nhiệm nói lên Thạng Sơn Đảo cùng Thạng Sơn trường học thời điểm, hai người thương lượng một chút, liền tính toán đi cái này trường học. Triệu tiểu cầm tính cách so sánh nhậm ánh muốn an tĩnh một ít, nhậm ánh còn lại là hoạt bát một chút, nhìn thấy lâm đào lúc sau, chủ động hỏi lâm đào một ít về hải đảo thượng sự tình. Lâm đào đều nhất nhất giải đáp. Tân Linh là một người tới, cũng là này mấy cái nữ lao sư giữa tuổi nhỏ nhất. nghe nói là vốn dị muốn đi xuống nông thôn nhưng là vừa lúc lần này chiêu lão sư nàng liền tới đây nàng cha mẹ ý tứ là ở nông thôn điều kiện còn không biết thế nào có thể đảm đương lão sư đương nhiên là đường lão sư tương đối hảo mà nàng bằng cấp bãi ở đằng kia tuyển khắc trường học phòng trừng cũng không quá hành cho nên cũng chủ động lựa chọn thạng sơn trường học hơn nữa nàng cũng không có đi qua hải đảo đối hải đảo cũng tương đối hướng tới duy nhất có chút thấp thỏm chính là nay vẫn là nàng lần đầu rời đi ra đi xa như vậy địa phương Bất quá ở nhìn đến Lâm Đào lúc sau, Tần Linh nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Lâm Đào thoạt nhìn thực hảo ở chung, theo chân bọn họ vừa nói vừa cười, làm này mấy cái lần đầu rời đi ra tiểu cô nương, trong lòng đều nhẹ nhàng rất nhiều. So sánh ba cái tiểu cô nương, Tạ Tông có vẻ ổn trọng rất nhiều, lời nói cũng hoàn toàn không nhiều. ở đi bên tàu xe bít thượng, ba cái tiểu cô nương nhưng thật ra hỏi Lâm Đào một ít trên đảo sự tình, duy độc Tạ Tông một câu cũng không hỏi quá, hắn ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá vì cái gì, cấp lâm đảo một loại hắn lần này mục đích địa minh xác, chính là vì đi thẳng sơn đảo dạy học cảm giác. Bất quá ngẫm lại cũng là, tạ tông nguyên bản chính là Bắc Kinh bên kia trường học ưu tú giáo viên, hắn vì cái gì không ở bên kia dạy học, mà là lựa chọn đi vào thành phố núi. Có khả năng cũng là vì vận động đi, nếu tiếp tục ở Bắc Kinh bên kia dạy học, rất có khả năng bị vận động liên lụy. Tại đây loại thời điểm, lựa chọn đi thẳng sơn đảo loại này rời xa vận động địa phương, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Kỳ thật tạ tông vì cái gì lựa chọn tới thẳng Sơn đảo, lâm đảo là không biết. Tạ tông cũng không phải thực nguyện ý nói chính mình sự tình trước kia, lâm đảo cũng không hào hỏi, bởi vậy chính mình trong lòng như vậy tưởng thôi. Tới rồi bến tàu nhà ga, xe buýt ngừng xuống dưới lúc sau, lâm đảo đứng dậy, giúp tần linh cầm một kiện hành lý, nói, tới rồi, chúng ta xuống xe đi, lại hướng phía trước đi 10 phút tả hữu, liền đến bến tàu. Đại gia tiếp tục đi phía trước đi, tới rồi bến tàu thời điểm. Lâm Đào làm các nàng đi trước chờ thuyền thất tìm vị trí nghỉ ngơi một chút, chính mình còn lại là đi giúp bọn hắn mua phiếu. Bởi vì Lâm Đào cùng Lý Thành Hề cùng nhau ra quá đảo, chính mình cũng ra quá vài lần đảo, người bán vẽ tiểu đồng chí đã nhận thức Lâm Đào. Nhìn thấy nàng lúc sau, từ trong ngăn kéo tìm ra một cái phong thư, đưa cho Lâm Đào, nói, Lâm Lão Sư, ta nơi này có ngươi một phong thơ.